Lần này bị té rất nặng, trực tiếp đem hắn đâm đến ngất đi. Cái này kịp thời xuất thủ không phải người khác, chính là dáng người hơi có vẻ thấp bé A Tu tử. Ta, ta nói cái gì tới? A Tu tử lại phóng tới một tên khác phát cuồng binh sĩ, đồng thời đối những cái kia thanh tỉnh kim ngô vệ thuyết đạo, Thánh đô có biến, những người này đều ăn độc dược, bị người mê hoặc. A, cái này, cái này. Lúc này khác, kia mấy tên trông coi cửa thành kim giáp vệ sĩ cũng là đồng loạt mơ hồ, cửa thủ cung lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này tà dị sự tình. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, A Tu Tử là lớn, thì là đánh bạc tính mệnh cũng nhất định phải giữ được hoàng cung an toàn. Vừa rồi đi vào cái kia một đội Kim Ngô vệ là đứng đầu mầm hoa lớn, cho nên các ngươi hiện tại muốn chia ra hai đội, một đội đi theo ta đi vào cứu giá, một đội ngăn cản những này phát cuồng binh sĩ, không thể để cho bọn hắn đi vào. Vâng, Kim Ngô vệ đều là nhận qua nghiêm khắc nhất huấn luyện ưu tú binh sĩ, nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, mỗi người đều rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Nghe, nghe, cái kia mặt bị chém một đao vừa lúc là này đội ngũ Kim Ngô vệ ngũ trưởng, hắn lập tức giống to. Phòng thủ nội viện cùng vị này nội vệ đại nhân tiến đến cứu giá, phòng thủ ngoại viện đều cấp ta giữ vững cửa cung. Ai dám xuống tới, mặc kệ hắn là người hay là yêu, đều cấp ta đem hắn đánh đi ra. Vâng. Ngũ trưởng như vậy cùng đều, kim nô vệ các binh sĩ tức khắc sĩ khí đại chấn, nhau nhau tránh ra khỏi trùng sát lôi kéo bọn hắn vũ lâm vệ của mình. Sau đó liền có trật tự phân loại thành hai đội, một đội cùng những này phát cuồng binh sĩ chiến tại một chỗ, khác một đội chính là nhanh chóng lui vào cửa cung, chờ lui tiến cung môn sau đó, nhưng gặp phía trước báo tin kia tên tiểu thái giám đã bởi vì đổ máu quá nhiều chết tại cổng tỏ vào cái khác khóm hoa bên trong, đám người còn không tới kịp nhìn kỹ, liền nghe được hoàng cung phía trong đâu đâu cũng có kinh hải thanh âm, rú thảm thanh âm. cùng thời khắc đó, một đội nội vệ người đã đuổi tới bắc nha trong quân, bọn hắn lần này mà đến là muốn bắt giữ những cái kia bị lại bộ thị lang diêm hải cất nhắc tiểu lại. nhưng mà bọn hắn mới vừa tiến vào bắc nha, lại phát hiện nơi này sớm đã đại loạn, có rất nhiều người nhãn châu đỏ bừng, gặp người liền phốc, còn có đã rút vũ khí ra tùy ý chém giết, từng cái thanh âm tê mãnh liệt chí cực. không tốt, thực bị cái kia từ đặc sứ nói chúng rồi nội vệ thống lĩnh nhìn thấy sau đó lập tức quay đầu ngựa lại đối nhiều nội vệ hạ lệnh chúng ta không lo được nơi này nhanh đi quân táo bếp sau vâng chỉ chốc lát sau một đám nội vệ tới đến trong quân nấu cơm địa phương bắc Nha cấm quân nhân số rất nhiều nấu cơm cùng dùng món ăn quy mô tự nhiên dị thường to lớn đơn độc có một chỗ quân dành bị dùng làm nhà ăn mà phía sau chỉnh chỉnh một hàng nhà trệt đều là bếp nấu giờ phút này bếp nấu nồi lớn bên trong nấu lấy cơm còn có một số giúp việc bếp lúc người chính nhắc theo lớn nhất thủng lớn nhất thủng đồ ăn xếp hướng về phía trước dùng món ăn chỗ hướng các cấm quân cung cấp đồ ăn Nhanh. Nội vệ Thống lĩnh lập tức phân phó nói, "Mấy người các ngươi nhanh đi nhà ăn thông báo quản sự quan quân, làm cho tất cả mọi người đình chỉ ăn, không chuẩn lại ăn bất kỳ vật gì." "Vâng." "Cái khác người đi với ta bếp sau." Thống lĩnh ra lệnh, "Để bọn hắn đình chỉ nấu cơm." "Vâng." Nội vệ nhóm lĩnh mệnh sau đó, lập tức xông vào bếp sau, đem bên trong đầu bếp, giúp việc bếp núc, cùng với quản sự tiểu lại tất cả đều dẫn tới phía ngoài trên đất trống. Những người này không biết chuyện gì phát sinh, tất cả đều không giải thích được nhìn xem những lại nội vệ. "Ngươi qua đây." Cái kia Thống lĩnh đem một cái quản sự tiểu lại hô tiếp cận. Sau đó đọc một cái trên danh sách danh tự, hỏi: "Ngươi nhận biết cái này người sao?" A. Ai ngờ, cái này tiểu lại bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, đúng là quay người chạy trốn. Vụt. Nội vệ nhóm không phải ăn chay, nhất thời không biết chỗ nào phóng tới một chi tên nhỏ, đem cái này tiểu lại bắn ngã trên mặt đất. A. Tiểu lại che lấy vết thương thống khổ kêu thảm thiết. Thống Linh bước sải bước đi tới gần, đập ở trên người hắn quát: "Đây chính là không đánh đã khai a. Nói, các ngươi độc dược ở đâu?" Kết quả, theo Thống lĩnh một tiếng quát hỏi, trong đám người vậy mà lại đi ra ngoài mấy người. Đáng chết nhiều như vậy sao? thống linh mắt tròn tròn, vẹn vẹn phòng độc liền nhiều người như vậy, vậy bọn hắn được có bao nhiêu độc dược à? cùng thời khắc đó, thánh đô trên phố đường phố bên trên cũng đều xuất hiện tình hình nguy hiểm, rất nhiều ngay tại tuần tra cấm quân binh sĩ trước mắt biến thành sát nhân của ma, bắt đầu điên quần công kích đồng đội, cùng với trên đường vô tội bất tính, hắn bên trong, tại kiến nghiệp phường nơi nào đó, một tên phát cuồng binh sĩ bổ nhào một tên người qua đường, đúng là dẫn đường người xông vào một nhà cửa hàng. kết quả, cửa hàng môn hoành phi rất xuống, thúng lấy lối vào cửa hàng một cái tiểu nữ hài trên đầu đã tới. hô! một hồi kình phong đảo qua môn hành phi tại tiểu nữ hải trên đầu vỡ vụn nổ tung không có làm bị thương tiểu nữ hải và dù là như vậy tiểu nữ hải cũng là dọa đến khóc tiểu muội muội không khóc không khóc bên cạnh đi qua một cái giữ lại tròm dâu dê mọc ra đại chúng mặt trung niên nam tử hắn ngồi trôn hồn ở tiểu nữ hải bên người khui lớn đối một hồi để ngươi cha mẹ mua cho ngươi đường đi a ha ha và một giây sau kia tên phát cuồng binh sĩ theo đổ sụp trong cửa hàng đứng lên khi nhìn đến trung niên nam tử sau đó lập tức điên cũng giống như lao đến Trung niên nam tử như trước bảo trì mỉm cười, thậm chí cũng không có đứng người lên, chỉ là hơi hợt lăng không vung nhất quyền. Lại nhìn kia phát cuồng binh sĩ như bị tự truy bắn trúng một loại, nhất thời bay rớt ra ngoài, gặp trở ngại hôn mê. Cùng thời khắc đó, vạn phúc cung tường đông bên ngoài, theo một hồi tiếng động rất nhỏ, mấy đầu dây thừng theo cao mấy trượng tường viện bên trên rủ xuống đến. Ngay sau đó, lần lượt có người dọc theo dây thừng, theo tường cao bên trên trượt xuống. Những người này hiển nhiên đều có công phu trong người, từng cái nhẹ nhàng như yến địa trượt xuống, không có phát ra nửa điểm âm hưởng. Nhưng mà. Bọn hắn mặc dù không có phát ra tiếng vang, nhưng trong hoàng cung nhưng sớm đã tiếng la hét nổi lên bốn phía, loạn cả một đoàn. Trước hết nhất xuống tới chính là hai nam một nữ, hai tên nam tử tất cả đều mặc kim ngô vệ khôi giáp, nhưng bọn hắn mặt mũi dữ tợn, nhìn xem cùng chân chính kim ngô vệ rất không cân đối. Nữ nhân mặc cung nữ y phục, sắc mặt tái nhợt như giấy dầu một dạng, giống như nữ nhân bản bạch vô thường. "Hừ, ta đã nói." Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, phía trong đã loạn, còn đổi gì đó y phục. Khiến cho dở dở xấu hổ chết rồi. Chính là, chính là, hắn bên trong một cái ánh mắt u ám nam tử thuyết đạo cụ thánh nữ dáng dấp như vậy trắng giả bộ cái công chúa mới gọi đúng nha ta lại cảm thấy một bên khác một cái sinh lấy mắt tâm giác khỏe mắt có sẹo nam tử treo tức tuyệt đạo cụ thánh nữ giả bộ cái thái hậu càng giống đâu hừ hừ người nữ nhân trong mắt nhất thời tràn ngập sắc ý bất quá theo một người phía sau xuất hiện nàng chỉ có thể an bài thế nào ở lửa giận không có lên tiếng nhưng gặp đằng sau buông xuống hạ xuống là một người mặc tơ lụa an mặc tựa như cung đình quý phụ nhân một loại nữ nhân nữ nhân mặc dù đã có tuổi nhưng bởi vì được bảo dưỡng quá tốt mặt mây tỏa sáng thần thái sáng láng căn bản nhìn không ra tuổi thật, mà nàng tư thái ung dung hoa quý. Nếu là bị cung bên trong người trông thấy, cũng chỉ lại tưởng rằng tòa kia cung điện nương nương. Nữ nhân xuất hiện sau đó, phía trước ba người liền lại không lốm mãng, lập tức nhường ra vị trí để cái này ung dung hoa quý nữ nhân đứng tại trước nhất. Nữ nhân dương mắt nhìn nhìn cao ngất nguy nga vạn phúc cung, trong mắt lóe một loại nào đó khó nói lên lời kích động. Ngay sau đó, tại mấy người bọn họ đằng sau, lại lần lượt lại người dọc theo dây thường theo đầu tường mà xuống. Một hàng tiếp lấy một hàng, một hàng tiếp lấy một hàng. ngắn ngủi trong chốc lát, vậy mà giảm xuống hơn trăm người. Những người này từng cái thân thủ mạnh mẽ, sát khí đằng đằng, hắn bên trong còn có rất nhiều sinh được xinh đẹp như hoa tuổi trẻ nữ tử. Những cô gái này chính là phía trước thần bí biến mất những cái kia huyền môn nữ nhân thích khách. Nhìn thấy người cùng nhau sau đó, phía trước nhất lộng lẫy nữ nhân ánh mắt kiên định thuyết đạo. Thượng huyền phạt dị, trừ thần quy nguyên, thượng trạm cửu môn hạ diệt linh tiết. Huyền nhi có nói không cực huyền diệu, huyền nhi không nói át gặp thiên kiếp. Lâm tử nương khoe miệng nàng nổi lên một vệt tà dị mỉm cười, ta tới đòi nợ, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thiên kiếp của ngươi đi. Đại lang xưa bị tắm sừng. Giờ đây hết bị tắm sừng làm làm con to. Chương 253, đâm ngược. Vạn Phúc cung đại điện trên bậc thang vang lên trận trận tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la giết. Một tên thân xuyên kim giáp kim nô vệ binh sĩ, bị người một đao chặt đứt cánh tay, ngã quỵ đến dưới đài. Máu bắn tung tóe, đằng sau xuất hiện một ánh mắt u ám nam tử, này người sau lưng là quổng, cho nên mặc dù hắn cũng mặc hoàng cung thị vệ kim giáp, có thể một cái liền cũng có thể nhìn ra là cái tên giả mạo. Thế là, này người tại lẩm bẩm chửi bậy vài câu sau đó, thân thể co rú lại, liền từ kim giáp bên trong thoát thân mà ra. Lại nhìn đi qua, Nhưng thấy người này cầm trong tay hai thanh lóe sáng luôn nào, thân bên trên lại còn hất lên một kiện đấu bổng màu đen. Ha ha ha. Hắn âm trầm cười, vẫn là cởi sạch kia thân vỏ cứng càng thêm nhẹ nhàng a. Đều nói đạo tôn cẩn thận, nhưng trước mắt đã giết tới yêu hậu cung điện, tại sao phải sợ bọn hắn gì đó? Nói xong, hắn hướng về phía trước nhảy một cái, lại tựa như Tây phương truyền thuyết bên trong giờ dạ cổ công tức một dạng, đầu tiên là hư không tiêu thất, tiếp theo đột ngột xuất hiện một tên kim giáp vệ sĩ trước mặt. Vụt. Đao quang lóe lên, kim giáp vệ sĩ nhất thời cái cổ máu tươi phun tung tóe. Giờ này khắc này, vừa mới chui vào hoàng cung hơn 100 người đã công đến vạn phúc cung cửa đại điện những người này từng cái người mang tuyệt kỹ chiêu thức gâm độc tàn nhẫn thủ hộ đại điện hoàng cung bọn thị vệ căn bản không địch lại chỉ chốc lát sau liền bị giết đến thây ngã khắp nơi máu chảy thành sông bất quá cho dù như vậy những này thích khách nhóm cũng vẫn cứ không có có thể xông vào cung điện bởi vì cửa đại điện còn có mấy cái võ công cao cường hoàng cung thị vệ đang ở nơi đó ra sức ngăn cản chém giết mấy người này mặc dù cũng mặc cùng kim nô vệ không sai biệt lắm khôi giáp có thể khôi giáp bên trên nhưng ấn lấy kỳ lân văn trên mũ giáp cũng là khảm có đầu thú Nguyệt Lai, like, mấy người này chính là trong truyền thuyết kỳ lân vệ, cũng là thái hậu bên người có thể dựa nhất, công phu cao nhất đại nội cao thủ. Nhưng thấy người này đều cầm binh khí, tại cửa ra vào đông cản tây giết, chẳng những không có để những này thích khách xông vào hoàng cung, ngược lại chém giết mấy người. Tới, đến rồi. H H H, lương còn thích khách cười lạnh một tiếng, lập tức áo bảo đen bao một cái, liền trước mắt vọt tới trước nhất, cùng một tên kỳ lân vệ đánh nhau. Này người song đao xuất quỷ nhập thần, âm ngoan sắc bén, chỉ là một cái che mặt liền đem kia tên kỳ lân vệ bước lui mấy bước. Lúc này cái kia ung dung hoa quý thích khách thủ lĩnh tại mọi người bảo vệ dưới tới đến đại điện cửa ra vào khi nhìn đến tình huống hiện trường sau đó bệ nghệ thương sinh tiểu địa hạ dẫn đường việc này không nên chậm trễ ai cản ta thì phải chết vâng có người sau lưng ngưng thuận nhưng gặp cái kia mắt tam giác mang vết sẹo tên nam tử kia giang hai tay ra vậy mà giống như họ vợ gìn bắn ra hai chi móng vuốt ha ha ha hắn hưng phấn cười to chờ giờ khắc này đã đợi thời gian quá dài nói xong hắn liền phi thân vọt hướng cửa điện cùng trong đó một tên kỳ lân vệ triển mở chém giết người này móng vuốt dữ dội sắc bén vẹn vẹn một dưỡi vớt đi, cứ việc kỳ lân vệ chặn lại mất vớt, nhưng vẫn là không ngừng được liền lùi mấy bước. tới rồi, cùng lúc đó, cái kia sắc mặt hai trắng nữ nhân cũng bước lên một thanh lanh lảnh trường kiếm, giống như như lưu tinh giết tới nào đó tiên kỳ lân vệ trước mặt. cái này kỳ lân vệ như nhau sử kiếm, lập tức hét lớn một tiếng, một kiếm đem hắn chặn lại. nhưng mà, không nghĩ tới nữ nhân này cực kỳ âm độc, cổ tay rung lên, một mai ám tiễn liền từ ống tay hào bắn ra, thẳng đến kỳ lân vệ mặt tới. a, kỳ lân vệ dù sao cũng là ngàn dặm mới tìm được một đại nội cao thủ, nhìn thấy ám tiễn tới biết rõ không tránh kịp, lập tức đem bảo kiếm thu hồi. muốn sắp tối tiễn chặt lại, ai ngờ tia ám tiễn vậy mà lăng không chia hai chi, hắn bên trong một chi bị bảo kiếm phá hoại, có thể khác một chi vẫn là chạy mặt phong tới. a, kỳ lân vệ gặp tránh cũng không thể tránh, đành phải cưỡng ép thay đổi thân thể, nghiêng đầu tránh né. vụt, ám tiễn nát phá hai má của hắn, xoát tiết tiến đại điện cao cao cánh cửa bên trong. a, mà xuống một giây, kỳ lân vệ quá sợ hãi, lớn tiếng kêu lên, có đầu, chờ lại kịp phản ứng lúc, hắn trên hai gò má vết thương vậy mà đã đen một vòng. cho dù như vậy, này kỳ lân vệ thâm thụ hoàng ân, này người vẫn cứ không có lùi bước nửa bước, đã vung vệ bảo kiếm hướng sát mặt kia hai trắng nữ nhân đánh tới. Bởi vì cái gọi là song quyền khó chống đỡ bốn tay, kỳ lân vệ võ công lại cao hơn, nhưng cũng không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh. Hứa Chi, này cầm đầu ba tên cao thủ chiêu thức độc ác, võ công cũng không tại kỳ lân vệ phía dưới. Bởi vậy, giữ vững được không đến bao lâu, mấy tên kỳ lân vệ liền bị bức bách được liên tục bại lui, bất đắc dĩ lui vào đại điện. Càng bét chính là, kỳ lân vệ bên trong đã có người thụ thương hoặc ngộ độc, mắt nhìn thấy liền muốn bị rất nhiều thích khách nuốt hết. Nhìn thấy sắp công hãm này vạn phúc cung đại điện, kia tên ung dung hoa quý nữ tử mặt lộ đắc ý, nện bước vững vàng tốc độ, từng bước một hướng cửa đại điện đi đến. Ai ngờ, ngay tại nàng sắp bước vào đại điện thời điểm, theo kia hành lang dưới lan can mặt bỗng nhiên nhảy ra một cái nhân tới. Nay người tới rất là đột đột, một chân đạp một cái tường đá, nhất thời vọt lên mấy mét, sau đó vụt một đao lăng không đánh xuống, thẳng đến cái này lộng lây nữ tử trên đầu chém tới." "A!" Những cái kia bảo hộ lộng lây nữ tử thích khách nhóm từng cái hai nhiên thất sắc, chẳng ai ngờ rằng lại theo dưới lan can mặt lao ra một cái người đến. Hơn nữa mục tiêu của người này phi thường minh xác, hiển nhiên muốn một đao đem kia cầm đầu lộng lây nữ tử chém xuống. Thế nhưng là Hải Nhiên thất sắc ở giữa, lại bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, lại tiến lên hiển nhiên thì đã trễ. Kết quả ngay tại trôi này chiến đao sắp bổ chúng lộng lây nữ tử thời điểm, lộng lây nữ tử bên người một tên cung nữ ăn mặc thanh y nữ nhân, nhưng ngang phi thân mà ra, dùng thân thể chặn lại này nhất kích chí mệnh. Phốc máu tươi bắn ra ở giữa, nữ tử áo xanh bị chém ngã xuống đất, mà chém người nhưng thất vọng hét to một tiếng, bà mẹ nó không chúng ngươi lai. Like cái này bất ngờ giết ra tới người chính là một mực tại địa hạ theo dõi huyền môn lịch đảng triệu vũ tại hắn phát hiện huyền môn dùng đến biểu thị biển báo giao thông ký hảo sau đó cuối cùng tại làm theo ý trang đuổi tới chờ sau khi đi ra hắn mới giật mình đại ngộ nguyên lai huyền môn lịch đảng nhóm vậy mà lợi dụng đại huyền thái miếu tu sửa công trình tại cung điện phía dưới kim cương thạch bị người cố tình móc phá một hối lưu lại lối ra mà thái miếu cùng vạn phúc cung vẹn vẹn cách nhau một bức tường nguyên lai bọn hắn là muốn thông qua thành cung tiến vào vạn phúc cung tại triệu vũ cùng mấy tên thần bộ ti bộ khói tiến vào thái miếu sau đó phát hiện thái miêu bên trong vọng gác cám tiếu đã sớm bị Huyền Môn thích khách nhóm giải quyết. Ý thức được chuyện rất quan trọng, Triệu Vũ lập tức để bộ khói môn nhanh đi gọi người, mà chính mình chính là lẻ loi một mình truy vào hoàng cung. Triệu Vũ cũng là đủ tặc, hắn tới ra đây phía trước thuận tay tịch thu một kiện hoàng cung thị vệ y phục. Giờ phút này nhìn thấy Huyền Môn thích khách ngay tại tấn công vạn phúc cung đại môn, liền dứt khoát cởi quần áo thay đổi, lặng lẽ theo đuôi tiến thích khách nhóm trận doanh bên trong. Mà thông qua cẩn thận quan sát, hắn rất nhanh phát hiện, cái kia ung dung hoa quý nữ nhân chính là những này thích khách tổng đầu lĩnh. Chỉ cần giải quyết nàng, có lẽ còn có lật bàn cơ hội. Thế là hắn muốn trộn lẫn đến nữ nhân bên người, tùy thời hạ thủ. Chỉ tiếc, lộng lệ nữ nhân hộ vệ bên người nghiêm mật, hắn đến không được tiếp cận. Cuối cùng, mắt thấy lộng lẫy nữ nhân sắp tiến vào vạn phúc cùng, lúc này mới tìm tới cơ hội. Theo kia giới lan can mặt lật ra đi lên, chuẩn bị tới một cái bắt giặc bắt vương. Nhưng mà để hắn bạn không nghĩ tới là, lộng lệ nữ nhân bên người còn có xá thân cứu chủ liều chết, đúng là dùng tính mạng của mình sinh sinh đỡ được chính mình một đao kia. Lộng lệ nữ nhân cũng là không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, vậy mà lại có người có thể đâm ngược nàng, lập tức cũng là hươu hươu biến sắc đâm đầu vào chỗ chết. Lúc này, lộc ley nữ nhân bên người những cao thủ nhao nhao xông lên Triệu Vũ đánh tới, Triệu Vũ không dám ham chiến, muốn lật mình nhảy xuống thang. Nhưng mà, bậc thang nơi đó sớm có thích khách ngăn chặn đường đi, Triệu Vũ bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể hướng lấy Vạn Phúc cung phía trong chạy đi. 11 chương bù ngày hôm qua. Chương 254, bắt rùa trong hũ. Vạn Phúc cung chính là thái hậu cư trú chỗ, tự nhiên là toàn bộ đại huyền tối đỉnh cấp xa hoa, hắn quy cách không thua kém một chút nào hoàng đế cư trú thiên huyền cung. Cung điện phân vì tiền điện hậu điện, tiền điện xử lý triều đường sự tình. Hậu điện xử lý cung đình sự tình, mà cung điện phía sau cùng mới là Thái hậu sinh hoạt thường ngày chỗ. Hôm nay này hơn 100 tên thích khách rõ ràng là hướng về phía Thái hậu mà đến, thế tất lại xông phá phía trước hậu điện, thẳng đến Thái hậu tẩm cung. Bọn hắn hiển nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tại tấn công ban đầu cũng đã phái người đi vòng đến vạn phúc cùng các nơi, để phòng Thái hậu biết rõ tin tức phía sau chạy trốn. Giờ này khắc này, thích khách nhóm như bài sơn đảo hải rất tiến đại điện, thủ vệ đại điện thị vệ đã bị tàn sát hầu như không còn, còn sót lại mấy tên võ công cao cường kỳ lân vệ còn tại cùng địch nhân tử chiến. Nhưng mà Bất đắc dĩ địch nhân cao thủ như mây, người đông thế mạnh, mấy tên kỳ lân vệ miễn cưỡng ngăn cản, liên tiếp trúng chiêu, mắt nhìn thấy liền nguy hiểm đến tính mạng. Mà lúc này chạy đến tới triệu vũ cũng đã bị địch nhân vây quanh, tình huống không tốt. Theo một trận dữ dội tiếng đánh nhau, triệu vũ cùng mấy tên kỳ lân vệ bị buộc tới đại điện chỗ sâu. Mà cái kia lấy lộng lây nữ nhân cầm đầu thích khách nhóm, đã đại bộ phận tiến vào đại điện. Đại điện phía trong vàng son lộng lây, chống đỡ đại điện cột đá phía trên chạm chỗ lõm vượng, vẩy và móng phi dương, khí thế bằng bạc. Tại đại điện chỗ sâu chính là có phượng ghế dựa bảo toàn còn có đằng sau xa hoa lưu ly bình phong khắp nơi hiện lộ rõ ràng hoàng gia huy nghiêm không xong rồi đánh không lại lui đi triệu vũ một bên đau khổ chống đỡ một bên khuyên nhủ những cái kia kỳ lân vệ ta đã kêu người đi chẳng mấy chốc sẽ có viện quân chạy đến đại huyền thị vệ một bước cũng không đường, trong đó một tên kỳ lân vệ ánh mắt kiên định nói muốn qua trừ phi đạp lấy thi thể của chúng ta chập chập bảo thủ triệu vũ nhíu chặt hắn mày đang phải chuyện mà suy nghĩ chính mình nên như thế nào rút lui hiện nay đường đều bị phá hỏng nếu như những này kỳ lân vệ cùng chính mình cùng một chỗ rút lui có lẽ còn có cơ hội có thể tự mình một người chạy chỉ sợ cơ hội không lớn ai ngờ ngay tại như vậy thời khắc mấu chốt cung điện kia bên ngoài đống nhiên truyền đến một hồi chém giết thanh âm giết a bảo hộ thái hậu đều vây lại cho ta một cái cũng không thể bỏ qua giết a trận nghe này tiếng hò giết tại trận thích khách nhóm từng cái mặt lộ kinh nghi thần sắc hơi có vẻ bối rối bởi vì bọn hắn cho là mình kế hoạch cáo tiên không thấy vết chỉ khâu hiện tại mặc kệ là hoàng cung nội bộ vẫn là toàn bộ thánh đô đều đã đại loạn mọi người tất cả đều bận rộn đối phó những cái kia bởi vì uống xong dược thủy mà phát cuồng binh sĩ, căn bản không rảnh bận tâm này vạn phúc cung an nguy. Giết a! Phía ngoài người khí thế hung hùng, theo một hồi đinh đinh đương đương vũ khí tiếng va chạm còn có tiếng kêu thảng thiết, nhưng gặp có một đám người đã xông vào đại điện, đối mặt rất nhiều huyền môn thích khách. Ai này nha? Khi nhìn đến nhóm này nhi mới xông tới người sau đó, triệu vũ tức khắc tinh thần tỉnh táo, hưng phấn kêu to, từ đại nhân a, thần binh thiên hạng, quá được rồi, ta liền biết, ta liền biết. Triệu vũ còn không có khen xong, một chi ám tiêu đối diện đánh tới. Doa đến hắn tranh thủ thời gian vung đao đánh bay ám tiêu, cũng không dám lại phân tâm. Quả nhiên, xông tới nhóm người này, chính là lấy Từ Tôn cầm đầu viện binh. Tại Từ Tôn bên người có Hoa Anh, An Nhi, Khổ Nương, còn có Thái Côn phái cho hắn nội vệ tinh nguyện, cùng với phía trước trở về báo tin thần bộ ti bộ khoái. tất cả đều chung vào một chỗ, có ba mươi mấy người dáng vẻ. Vì tiết kiệm thời gian, bọn hắn trực tiếp chạy về phía Thái Miếu, tiến vào Thái Miếu phía sau liền liếc qua thấy ngay, xác nhận suy đoán của mình. Thế là, bọn hắn cũng viện thích khách nhóm lưu lại dây thừng tiến vào hoàng cung, lúc này mới kịp thời đổi tới bất quá, Từ tôn sớm đã nghĩ đến địch nhân đến người bất thiện, thích khách nhân số cùng chất lượng bảo đảm đều là đứng đầu thượng thừa. Chỉ dựa vào bọn hắn này ba mươi mấy cá nhân, chỉ sợ không thể là địch nhân đối thủ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể áp dụng phô trương thanh thế biện pháp tận lực trì hoãn thời gian, bởi vì biết được tiên kiếp chân thực tỉnh huống Thái Côn đã đi triệu tập tinh nhuệ bộ đội, chỉ cần có thể trì hoãn đến phần lớn đội ngũ đội tới, vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Dừng tay, dừng tay đi. Từ tôn vừa mới xông vào đại sảnh, liền tiêu lớn. Các ngươi gian kế đã sớm bị bản quan nhìn thấu nhìn không ra đây là bắt rùa trong vũ kế sao? bọn tạc nhân, các ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, chờ đến khi nào? Từ tôn tiểu nói này, quả nhiên thu được kỳ hiệu, ngay tại dữ dội chém giết thích khách nhóm quả nhiên có hơn phân nửa đều dừng tay. Nhiều thích khách mặt lộ hoảng sợ, đồng loạt nhìn về phía trung ương nhất vị kia lộng lây phu nhân. A, kết quả, vừa nhìn thấy vị này lộng lây phu nhân, Từ tôn bên người thiếp một nhi Ani toàn thân run lên, kém một chút quỳ dạp xuống đất. Từ tôn chính là ý thức được, cái này quý phụ nhân, vô cùng có khả năng liền là An nói tới vị kia nguyên châu đạo tôn. Thế là. Hắn tranh thủ thời gian ngăn tại Ani trước người, tận lực không để cho nàng quá sớm lộ diện. Ani cũng là biết điều lui lại mấy bước, trốn đến đám người đằng sau. Không, không thích nghe hắn. Lúc này, thích khách bên trong có người hô, bọn hắn không có bao nhiêu người, nếu thật là cạm bẫy, làm sao lại chỉ có điểm ấy như người? Đúng vậy a, nếu như là cạm bẫy, chúng ta vừa tiến đến liền biết bị bọn hắn bao vây. Đúng, khác một cái tuyệt đạo. Nếu là thật có thể tính tới, vì cái gì không đem chúng ta ngăn ở địa hạng, nhất định để chúng ta giết tiến cung tới. Khu, nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Liền xem như cạm bẫy lại như thế nào, hôm nay giết hắn thống khoái chính là không có sợ chết thích khách kêu gào nói. Nhìn thấy này hình dáng, Từ Tôn không thể không sử xuất độc môn đòn sát thủ. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Từ Tôn sử xuất lớn nhất khí lực điên cuồng cười to, cười được bản thân mặt đều nghẹn đỏ lên. Chớ nói, một chiêu này Nhi thật đúng là rất có tác dụng, cười xong sau đó toàn bộ đại điện đều yên lặng xuống tới. Các ngươi coi là, các ngươi vụng trộm chuyển vận dược hoàn tiến vào quân doanh, hơn nữa an bài chuyên gia vụng trộm hạ dược sự tình, thật có thể giấu giếm sao? Từ Tôn đã tính trước nói Kỳ thật tâm lưu của các ngươi sớm đã bị ta nhìn ra, ta đã sớm vụng trộm điều tra qua vị kia bị các ngươi ám sát lại bộ thị lang Diêm Hải, đã sớm tại giám thị lấy hắn phá lệ cất nhắc những cái kia quân doanh tiểu lại. Cho nên mắt hắn hiếp lại thuyết đạo, hiện tại các ngươi nhìn thấy cung đình đại loạn, chỉ bất quá là chúng ta tại diễn kịch cấp các ngươi nhìn. Đúng vậy a, đúng a. Triệu Vũ nhãn tỉnh sáng lên, tức khắc lĩnh ngộ từ tôn ý tứ, tại một bên khác lớn tiếng phụ hòa nói, sớm tại chúng ta lần thứ nhất hạ nhập địa hạ kinh ngầm thời điểm, đại nhân cũng đã phát hiện các ngươi dùng giả dêu làm dấu hiệu dọc đường sự tình. A nghe được từ tôn cùng triệu vũ kẻ sướng người họa, nhiều thích khách lúc này mới sắc mặt siết chặt nhau nhau tin là thật nếu như dấu hiệu dọc đường sự tình bại lộ vậy nói rõ bọn hắn đã không có đường lui chờ đợi bọn hắn chỉ có một đường chết ai u o u triệu vũ cũng là cơ linh tuyệt đỉnh hắn hiểu được từ tôn có thể là tại trì hoãn thời gian thế là chỉ vào cái kia mắt tam giác mang sẹo hai tay mang theo móng vuốt nam tử thuyết đạo nếu như ta không có đoán sai đây không phải là công tôn sói hoa sao còn có vị này hắn vừa chỉ cái kia tựa như hấp huyết quỷ lưng còn nam tử nhật ảnh ám ma là giáp mà vị này trắng mỹ nhân Hắn lại chỉ vào cái kia sắc mặt hai trắng nữ tử thuyết đạo, thánh nữ kiếm cụ chân bạch, khá lắm, các ngươi thật là không ngại vốn lương à, lại đem những này tội ác chồng chất tội phạm truy nã tất cả đều mời tới, chắc không được quan phủ một mực tìm không thấy mấy vị này đâu. Đừng nhìn triệu vũ nói đến mặt mày hớn hở, phá lệ dễ dàng, nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy hắn gương mặt hai bên đều là mồ hôi lạnh, bởi vì hiện trường chỉ có hắn hiểu rõ nhất ba người này, biết rõ bọn hắn chân thực chiến lực không chút nào thua ở đại huyền thập đại cao thủ, chỉ là bởi vì bọn hắn làm nhiều việc gắt, cho nên mới bị xa lánh tại thập đại cao thủ bên ngoài đủ rồi. đúng lúc này bị chen chúc trong đám người lộng lây nữ nhân cuối cùng tại nói chuyện, hơn nữa một câu nói toạc ra huyền cơ. Nếu quả thật có cả bẫy các ngươi làm sao đến mức như vậy dung giải? Có phải hay không? Muốn chỉ hoãn thời gian, chờ đợi viện binh a. Cái này, từ tôn nhất thời cho mày, lập tức suy nghĩ làm như thế nào tiếp tục hù dọa bọn hắn. Có thể khiến người không tưởng tượng được chính là kia lộng lây nữ nhân nhưng cười nhạt một tiếng, thuyết đạo, không sao, kỳ thật chúng ta cũng không quá gấp gáp, vừa vặn có thể tâm sự. Đại lang xưa bị cắm sừng, giờ đây hết bị cắm sừng làm làm quan to. Chương 255, đã lâu không gặp. Gì đó? Lần này vượt ra ngoài từ tôn sở liệu. Theo đạo lý nói, những này thích khách vô cùng khẩn cấp, binh quý thần tốc, nhất định phải nhanh tìm tới Thái Hậu mới đúng. Nhưng vì cái gì, nữ nhân này thế mà một chút cũng không động vã. Từ tôn giỏi về suy nghĩ, hắn lập tức nghĩ đến, có phải hay không đối phương còn có cái gì dự bị kế hoạch? Hay là, bọn hắn như vậy huy động nhân lực, cũng bất quá chỉ là mồi nhử, là tại trì hoãn chính chúng ta thời gian. Mấu chốt là, Thái Hậu hiện tại đến cùng ở đâu? A nhưng gặp lộng lây nữ nhân cười lạnh. Hướng về phía tử tôn sau lưng kêu một tiếng, làm sao? Nhìn thấy ta, cũng không đến chào hỏi sao. Nghe đến lời này, Ani thân thể run lên, không thể không túi đầu theo đám người đằng sau đi ra. Ani! Nàng xoay người thi cái lễ, gặp qua đạo tôn. Làm sao? Được xưng đạo tôn lộng lây nữ nhân ánh mắt chầm xuống, hỏi, ngay cả chúng ta huyền môn lễ tiết đều quên sao? Cái gọi là huyền môn lễ tiết, chính là bọn hắn kia phức tạp thủ thế. Cái này! Ani tức khắc khó xử, nếu như nàng lại làm thủ thế, đã nói nàng cũng là huyền môn bên trong người Này rõ ràng sẽ ảnh hưởng hiện trường tâm tình của tất cả mọi người, gây bất lợi cho Từ Tôn. Thế nhưng là, đối diện nữ nhân này, Ani có một loại bẩm sinh e ngại, đúng là vô ý thức nâng lên hai tay. Nhưng mà, hai tay lên tới giữa không trung, liền bị Từ Tôn một bà nắm lấy. Thật không tiện, Từ Tôn xông lên kia nữ nhân đạo Tôn thuyết đạo, Ani hiện tại đã là thị nữ của ta, cũng không tiếp tục là các ngươi huyền môn bên trong người. Ồ. Nữ nhân đạo Tôn mỉm cười, phục vụ quên mình làm giọng địa quát, "Ani, cấp ta đem cái này cuồng vọng chi đồ giết." "Ta, ta." Ani tự nhiên không lại nghe lệnh. Nhất thời mặt đỏ tới mang hai, run lẩy bẩy. Ha ha ha ha. Nữ nhân đạo tôn chợt cười to. Ani à, ta gặp ngươi mặc dù sinh được huynh quốc huynh thành dung mạo, nhưng thở nhỏ nhận hết cũng đủ, chịu đủ tàn phá. Ta gặp ngươi cùng ta có đồng dạng tao nộ, thuận tiện tâm thu lưu ngươi, dạy võ công cho ngươi, sinh ngươi thành người. Ta đau như vậy người, ngươi thực nhận tâm phản bội ta à? Nghe được linh hồn này khảo vấn, Ani hai gỏ má rung động, ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ thừa nhận lớn lao tinh thần áp lực. Ngươi quên ta đã nói sao? Nữ nhân đạo tôn lại nói, ngươi quên những cái tiêm người đã từng đối ngươi làm qua cái gì sao? Ngươi quên ngươi với cái thế giới này cựu hận. Này." Từ Tôn hét lớn một tiếng, "Đủ rồi a ngươi, đừng cho là ta không biết, ngươi đây là tại làm tâm lý ám chỉ đâu." Lúc nói chuyện, Từ Tôn đem An một bả nắm chặt trong ngực, thuyết đạo, "Nếu như ngươi thực đối nàng tốt, kia ngươi nên tôn trọng lựa chọn của nàng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi để như vậy một cái tiểu cô nương giúp ngươi bán mạng, căn bản chính là coi nàng là thành công cụ, đang lợi dụng nàng mà thôi đi." Nói xong, Từ Tôn đem An đẩy lên đằng sau, Hỏa A nô lập tức bảo vệ An Nghi. "Tốt, tốt." Nữ nhân đạo Tôn nhìn xem Từ Tôn cười nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi chính là bọn hắn nói tới cái kia mới tới đặc sứ từ tôn a, chính là tại hạ, từ tôn chắp tay ôm quyền, hạnh ngộ hạnh ngộ, xin hỏi ngài là? Hừ hừ, thượng huyền phàm dị, chư thần quy nguyên, thượng trảm cửu môn, hạ diệt ninh tiết, nữ nhân đạo tôn bỗng nhiên niệm lên huyền môn khẩu quyết. sau khi đọc xong, rất nhiều thích khách nhóm trăm miệng một lời đón đợt thì thầm, huyền nhi có nói không cực nguyên liền diệu, huyền nhi không nói, ác gặp thiên kiếp. Từ tôn, nữ nhân đạo tôn đạo thượng nguyên thành một sự tình chính là bởi vì ngươi mà không tốt, ta làm thế nào cũng không nghĩ ra. Ngươi nhanh như vậy liền đuổi tới Thánh đô. Bất quá, hôm nay, nàng ánh mắt ngoan lệ nói, ngươi cũng không nên coi là, ngươi còn có thể không tốt chuyện tốt của ta. Phải không? Từ Tôn thử thăm dò, chẳng lẽ không phải đã không tốt sao? Các ngươi đã chúng ta cái bấy, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể nhìn thấy Thái hậu sao? Ta thừa nhận, ngươi xác thực so ta tưởng tượng được nhanh một bước, nhưng là, nữ nhân đạo Tôn hung hăng thuyết đạo. Thiên kiếp kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, kỳ thật các ngươi những này phàm phu tục tử có thể nhìn ra. Nói xong, nàng trực tiếp tới đến một cái cột đá bên cạnh. Đưa tay theo cột đá hắn bên trong một cái long trảo bên trên đè xuống. Tại này Vạn Phúc cung đại điện hai bên trên vách tường, đứng hàng lấy 16 tôn huyền đạo tự thần, đều là huyền đạo trong truyền thuyết tiên nhân. Tại nữ nhân đạo tôn bên dưới long trảo sau đó, hắn bên trong một bức tượng thần chính là mở ra, nhưng gặp đằng sau xuất hiện một gian sáng đèn mật thất. Mà liên tại trong mật thất chính là xuất hiện một tên thân xuyên phù bảo, đầu đội châu đỉnh trung niên nữ tử. A. A. Chợt nhìn đến cái này nữ nhân, từ tôn bọn người trong nháy mắt quá sợ hãi, này người chính là đại huyền vương Triều Thánh Thái hậu, Lâm Viễn. Nàng bản danh gọi Lâm Tử Lương. Lâm Viễn là nàng cho mình tới đạo hiệu. Từ tôn cuối cùng tại thấy rõ xảy ra chuyện gì, hẳn là là Lâm Thái Hậu khi biết Vạn Phúc cung bị tập kích sau đó, chính mình lặng lẽ trốn vào đại điện này mà thất. Không thể không nói, đây đúng là một cái bất luận kẻ nào cũng không nghĩ ra tuyệt diệu biện pháp. Đám địch nhân xông vào Vạn Phúc cung sau đó, sẽ chỉ coi là Lâm Thái Hậu lại tàng ở phía sau chỗ ở, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra nàng vậy mà trốn ở tiền điện. Chỉ cần bọn hắn tìm không thấy Lâm Thái Hậu, như vậy huyền môn thiên kiếp kế hoạch vừa cáo thất bại. Nhưng mà, lần này Từ Tôn cũng là muôn vàn khó khăn nghĩ đến cái này khu khu một cái huyền môn đạo tôn thế mà liên lâm thái hậu nuốt ở chỗ nào cũng có thể coi là chuẩn chẳng lẽ liên lâm thái hậu bên người đều có huyền môn nội ứng sao mất thất vị trí vừa vặn ở vào đại điện ở giữa bên cạnh tất cả đều là huyền môn thích khách hiện tại chỉ cần bọn hắn cùng nhau tiến lên như vậy lâm thái hậu hẳn phải chết không nghi ngờ nhìn thấy này hình dáng mấy tên kỳ lân vệ trong mắt đều đỏ lập tức quên mình muốn xông lại hộ giá có thể những cái kia huyền môn thích khách há có thể để bọn hắn nguyện nhất thời đem hắn ngăn lại lại đánh lên ha ha ha nữ nhân đạo tôn quay đầu chậm chậm đi hướng Lâm Thái hậu, đồng thời thuyết đạo. Hôm nay là một cái đặc thù thời gian, ta đoán định ngươi tất nhiên tại Vạn Phúc cung phía trong tế lễ, cho nên ta mới đem Thiên Kiếp Định vào hôm nay. Tử Nương, nàng tới đến Lâm Thái hậu đối diện, vân vô cớ thuyết đạo, cuối cùng tại lại gặp mặt, giờ khắc này ta phản phất đã đợi cả một đời, Chắc không được. Lâm Thái hậu không hổ là đại huyền người cầm lái, đối diện nhiều như vậy huyền môn thích khách, nàng hoàn toàn không sợ, chính xác thuyết đạo, huyền môn đối ta quen thuộc như thế đâu. Nguyên lai like là ngươi, Hương Nhi, thật sự là đã lâu không gặp. Tử Nương, Hương Nhi đám người kinh hãi ngộ, náo loạn nửa ngày. vị này nữ nhân đạo tôn cùng lâm thái hậu là quen biết đã lâu, không hổ là đại huyền bản tay sát thái hậu. được sương hương nhi nữ nhân đạo tôn nói, nếu biết là ta, kia ngươi hẳn phải biết, ngươi hôm nay sẽ có kết cục gì đi. hương nhi, lâm thái hậu mặt không thay đổi thuyết đạo, qua như vậy nhiều năm, ngươi tính cách vẫn là một chút cũng không có biến a. cho là ta chết tại nguyên châu đại mà sao? nữ nhân đạo tôn trong mắt lóe thê đoan hận ý, không nghĩ tới sao, ta chẳng những sống tiếp được, còn trở thành huyền môn đạo tôn. 18 năm trước, ngươi cướp đi ta hết thảy, hôm nay ta cũng muốn đoạt đi ngươi hết thảy. Là, ta đích xác nghĩ không ra, Lâm Thái Hậu Dương mày trợn mắt tàn khốc nói, nhưng ta hiểu rõ cách làm người của ngươi, chỉ dựa vào ngươi một người tuyệt đối không làm được này cột đại sự. Nói cho ta, cái kia đứng tại ngươi phía sau màn người, là ai? Chương 256, Ma Sát. Làm sao? Ngươi liền như vậy xem thường ta sao? Bị gọi là Hương Nhi Đạo Tôn cười lạnh nói, 18 năm qua, ngươi cũng đã biết ta là thế nào tới sao? Ta không giây phút nào không nghĩ tới ngươi đối ta làm qua sự tình, chính là bởi vì có này cường đại tín niệm mới để ta thành tựu hôm nay sự nghiệp to lớn. Huyền môn gần trăm năm nay làm không được sự tỉnh, hôm nay để ta thực hiện. Nói chuyện, nhiều thích khách hướng về phía trước tới gần, tình thế ngày càng nhiều nguy cơ. Kia mấy tên kỳ lân vệ liều chết trùng sát, nhưng tất cả đều bị thích khách nhóm ngăn tại đám người bên ngoài. Hơn nữa hắn bên trong hai tên kỳ lân vệ liền bên trong mấy viên áng khí, miễn cưỡng muốn thế. Kia, Lâm Thái hậu lại như cũ như tôn Phật tượng một loại đứng thẳng ở cửa mật thất, trợn mắt và hỏi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Giết ta? Không, ngươi mơ ngọng quá rồi. Nữ nhân đạo tôn đạo, ta nói qua, ta nhận qua khổ cũng muốn để ngươi hảo hảo thể hội một chút. Nói xong, nữ nhân đạo tôn không do dự nữa, lập tức ngọc thủ vung lên, nên tại phía trước nhất hai tên tuổi trẻ nữ nhân thích khách giơ lên bảo kiếm, phi thân phóng tới Lâm Thái Hậu. A a. Nhìn thấy địch nhân chính là xuất thủ, muốn đối Thái Hậu bất lợi, trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cổ họng. Thế nhưng là nước xa không cứu được lửa gần, vô luận là kỳ lân vệ vẫn là từ tôn bọn người, tất cả đều bị thích khách nhóm ngăn ở bên ngoài, ai cũng đi không tới tiếp cận. Ngay tại hai tên tuổi trẻ nữ nhân thích khách lúc sắp đến gần Lâm Thái Hậu thời điểm, Lâm Thái hậu trên mặt cuối cùng tại lộ ra một vẻ bối rối. Thế nhưng là nàng bối rối còn không có hoàn toàn trình lộ, liền theo đồng tử rụt lại một hồi, đột nhiên biến thành vẻ dần mình. Bởi vì nàng nhìn thấy một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa theo huyết quang lóe lên, nhưng gặp kia hai tên nữ nhân thích khách chu cổ bất ngờ tuần ra kỳ lạ huyết hoa. Trở lại nhìn kỹ lại lúc, nhưng gặp một cái mang theo mũ trướng nữ tử áo đen ngăn tại trước mặt mình, chính là khổ nương. Nữ tử hai tay khẽ nâng, trong tay nắm chặt kia hai tên nữ nhân thích khách đỏ thắm mất mắt, tiếc hậu. A. Đột nhiên nhìn thấy này không thể tưởng tượng một màn, nhiều thích khách đông nhiên sử sở. Ma liên tại này sững sờ ở giữa, Khổ Nương quay người khẽ đẩy Lâm Thái Hậu một lần, Lâm Thái Hậu lão đảo lui lại, lui vào trong mật thất. Khổ Nương chính là tại khẽ đẩy đồng thời, lần đầu tiên nói hai chữ, đóng cửa. Lâm Thái Hậu mặc dù chấn kinh, nhưng phản ứng cũng là không chậm, tức khắc rõ ràng cái này, nữ tử áo đen tại bảo vệ mình, lập tức không chút do dự tại trên cơ quan ấn xuống một cái, cửa mật thất liền chính là đóng lại. Nhìn thấy mật thất đóng lại, không dùng kia nữ nhân đạo tôn nhắc nhở, phía trước nhất thích khách nhóm tự nhiên không thể làm như không thấy lập tức bay ra mấy người muốn xông vào mật thất. Nhưng mà, khổ lương cổ tay hất một cái, kia hai đầu khí quản liền hung hăng nện ở những này phóng tới mật thất trên thân người. Cứ việc khí quản không thể gây tổn thương cho người, nhưng vẫn là đem đi đầu hai người đánh bại trên mặt đất, hành động đình trệ ở giữa, có thể cửa mật thất ầm ầm đóng cửa. A. Lần này, nữ nhân đạo tôn vô luận như thế nào cũng không thể bình tĩnh, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, lại giết ra như vậy một cái võ công tà dị, giống như quỷ mị người tới. Bất quá, nàng mặc dù kinh hoàng, nhưng vẫn là ngay đầu tiên đem đầu chuyển hướng long trụ, chỉ cần đè xuống công tác Cửa mật thất thạch môn như xưa còn có thể mở ra. Nhưng mà, đây hết thảy đều là từ Tôn tính toán kỹ, hắn sớm đã mang người vọt tới Long Châu bên cạnh. Sơ tại nữ nhân đạo Tôn cùng Lâm Thái Hậu bắt chuyện thời điểm, Từ Tôn liền lặng lẽ tại khổ nương bên tai nói nhỏ, để khổ nương giúp hắn một đại ân, đi vào đem Thái Hậu đẩy trở về mật thất. Mà bản thân hắn, chính là ngay đầu tiên liền dẫn hỏa an bọn người xông về Long trụ. Mặc dù Từ Tôn bọn người khoảng cách mật thất quá xa, nhưng khoảng cách Long trụ nhưng gần vô cùng, lập tức tiến lên phía sau, liền đánh đối phương một trở tay không kịp, đem Long trụ vị trí chiếm trước. Giờ này khắc này, Không dùng từ tôn lại nói cái gì, tất cả mọi người đều biết long trụ tầm quan trọng, chỉ cần có thể bảo vệ long trụ, không để cho đối phương đè xuống cơ quan, như vậy bọn hắn liền có thể bảo hộ Thái Hậu Chu toàn. Viện binh không bao lâu liền sẽ đến, bọn hắn hiện tại muốn làm duy nhất một chuyện, liền là kiên trì. A. Nhìn thấy tình huống bất ngờ phát sinh biến hóa, kia nữ nhân đạo tôn tức giận đến điên cuồng kêu to, giận dữ hét, giết cho ta, đem bọn hắn tất cả đều giết sạch. Hôm nay nếu là mở không ra mật thất, các ngươi ai cũng không sống nổi. Cùng một cái đạo lý, không dùng nữ nhân đạo tôn nhiều lời. Huyền môn thích khách nhóm cũng đều rõ ràng đạo lý này, chỉ có mở ra mật thất khống chế thái hậu, bọn hắn mới có chạy thoát khả năng. Nếu không, chỉ có một con đường chết. Thế là, Vạn Phúc cung đại điện phía trong tình thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, đông đảo huyền môn thích khách điên cuồng kêu gào thẳng hướng từ tôn bọn người, từng cái như hổ sói đồng dạng. Ba bá bá. Tại không giết tới phía trước, thích khách nhóm vi tiêu ám tiếnuyễn như hạt mưa một loại nhao nhao phong tới, nhất thời bắn ngã mấy tên nội vệ. Thình thịch. Anô lập tức mở ra dù sắt, đem khắp bầu trời ám tiến chặn lại. Có thể nàng mới vừa chặn lại mở Rất nhiều thích khách liền đã giết tới gần, một hồi dữ dội chém giết tức khắc triển khai, song phương chỉ là một cái đối mặt liền tất cả đều đem hết toàn lực. Theo một hồi đinh đinh đương đương vũ khí tiếng va chạm, song phương triển khai sinh tử đại chiến. Nhìn thấy bên này đánh lên tới, Kỳ Lân vệ cùng Triệu Vũ cũng là sĩ khí đại trấn, cũng lập tức vung vũ khí, hướng nhiều thích khách nào tới. Cùng lúc đó, khổ nương nhiệm vụ đã hoàn thành, liền muốn xông về tử tôn bên người. Nhưng mà, con đường của nàng cũng đã bị ba người ngăn cản, ba người này chính là Công Tôn Dã Lang, Nhận ảnh ám ma lập giáp, còn có Thánh nữ kiếm, Cụ Chân Bạch. Bất quá đứng tại khổ nương bên cạnh ba người này không còn có phía trước tự tin tất cả đều độ cao đề phòng mà nhìn chằm chằm vào khổ nương bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay vẹn vẹn là vừa rồi một kích ba người này liền đã ý thức được khổ nương cũng không phải là cao thủ bình thường hơn nữa cũng không phải là người lương thiện nếu như ta không có đoán sai kia ám ma lạc giáp thuyết đạo ngươi hẳn là cái kia gần nhất danh tiếng chính thịnh ma sát đa. a lại là nàng cù chân bạch kinh ngạc nghe nói việt châu long đỉnh đại sư còn có cái kia đường châu càn khôn chân nhân đều là chết nơi này nhân thủ thế mà vẫn là nữ. Đúng, ta cũng nghe nói, công tôn giá lang tuyết đạo, tay không tấc sắt, chuyên môn nổ người khí quản, so lão lạc còn muốn ông hiểm. Thậm chí có truyền thuyết, nàng là huyết sát trưởng mao tế phương đồ đệ đâu. Hô. Nghe được ba người nói như thế, những cái kia lúc đầu nóng lòng muốn thử huyền môn thích khách nhao nhao rút lui một bước. Ma sát cái tên này, bọn hắn ngược lại chưa từng nghe qua, nhưng là mao tế phương cái tên này, lại là một cái so bách bộ thần quyền nhà kinh lôi còn muốn làm người e ngại danh tự. Bởi vì giang hồ có vân, huyết sát vừa ra, quét ngang võ lâm, tại đương kim thập đại cao thủ bên trong, Mao Tế Phương thời gian dài bị người xếp tại vị trí thứ nhất. Nghe nói cái này Mao Tế Phương hỉ nộ vô thường, tính cách bất thường, hơn nữa có thủ tất báo, trên giang hồ cơ hồ không ai dám trêu chọc. Nếu như nữ nhân này thật sự là Mao Tế Phương đồ đệ, như vậy ai cùng nàng động thủ đều phải suy tính một chút kết quả. Bất quá, dù sao cũng không có chứng cứ rõ ràng, công tôn giã Lang lộ ra chính mình tình cương mong nuốt, dọn xong tư thế chiến đấu, thuyết đạo, có phải là thật hay không như truyền thuyết giảm kia, còn phải tự mình nghiệm một chút hàng mới tốt. Đúng vậy, A Lạc giáp sông lên củ chân bạch như đầu. Cú Thánh Nữ không phải một lòng muốn làm đại huyền thập đại cao thủ bên trong duy nhất nữ tử a. Nếu như ngay cả như vậy một cái nữ nhân ma sát đều không đối phó được, còn nói gì thập đại cao thủ. Ân, Cú Chân Bạch khẽ gật đầu, lão lạc cái miệng này đích thật là đủ nguy hiểm, bất quá, hy vọng các ngươi biết rõ, chúng ta hôm nay là hướng về phía gì đó tới. Rõ ràng rõ ràng. Ha ha ha. Lạc Giáp khanh khách một tiếng, lộ ra song đao, thời gian quý ra đây, chớ lãng phí, cùng lên đi. Nói xong, ba người ăn ý vung riêng phần mình vũ khí, hướng khổ nương phóng đi. Chương 257, đấm máu Chỉ một thoáng, vạn phúc cung trên đại điện đao quang kiếm ảnh, máu tươi bắn tung tóe. lần này vạn phúc cung tử chiến thế nhưng là cùng tử tôn trải qua sùng thiên quan đắc chiến, cùng với tử sơn phái quan lan điện loạn chiến bất động. không những những này huyền môn thích khách nhóm võ công thâm hậu, chiến lược kinh người, hơn nữa vị trí hoàn cảnh cùng vị trí cũng khác nhau rất lớn. giờ phút này, tử tôn một phương lúc đầu nhân số không nhiều, cứ việc đều là phía trong vệ lý mặt hảo thủ, nhưng cũng không nhịn được những này âm hiểm độc ác, hạ thủ hung ác huyền môn thích khách mãnh liệt tiến công. vẹn vẹn chống đỡ một lát, nội vệ nhóm liền bị xé mở một lỗ hổng. Mấy tên thân thủ mạnh mẽ thích khách dẫn đầu xông vào trận doanh, Thiêu thân lao vào lửa một loại hương, kia long trụ trên cơ quan đánh tới, nỗ lực dùng thân thể của mình cưỡng ép phá tan cơ quan. Hoa An Âu ngay tại vì mọi người ngăn cản ám tiễn phi tiêu, tự nhiên không rảnh bận tâm. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, theo kiếm thanh âm tranh, chành, Ani theo đâm nghiêng bên trong sát tướng ra đây, một kiếm đâm trúng phía trước nhất thích khách. Ngay sau đó, cổ tay nàng vẩy một cái, máu tươi bắn ra ở giữa, cái kia thích khách nửa mặt ngã quỵ, ngã lăn tại chỗ. Ani nhưng không chút nào đình trệ, lần nữa vung vậy sắc bén tàn nhận trường kiếm đem sông vào trận doanh thích khách nhóm tạm thời giết lùi trở về. Nội vệ nhóm nhắm ngay thời cơ, lập tức đứng người lên ngăn chặn lỗ hổng, lần nữa cùng rất nhiều thích khách nhóm đánh làm một đoàn. Giết, giết cho ta. Kia nữ nhân đạo tôn từ lâu phong độ mất hết, điên cuồng gào thét nói, đem bọn hắn tất cả đều giết sạch, đem mật thất mở ra cho ta. Bất quá, nữ nhân đạo tôn mặc dù muốn điên cuồng, có thể từ đầu đến cuối hiểu rõ tên tuổi trẻ nữ tử tại thiếp thân bảo hộ lấy nàng, sợ có nhân hành triệu vũ dạng kia có thể đánh lên tới. Vũ khí đụng nhau, đinh đương loạn hưởng, thảm không ngừng bên hai. Đại điện bên trong nhuộm tới gió tanh mưa máu, thằng giết đến nhật nguyệt vô quang, trời đất mù mịt, cơ hồ mỗi một giây đều biết có người đổ xuống. Không ra trong chốc lát, trên đại điện liền giống như á ti địa ngục. Mấy tên kỳ lân vệ toàn bộ bỏ mình, những này đại huyền trung liệt nhóm mỗi một cái đều hết chiến đến một khắc cuối cùng, dùng sinh mệnh hộ vệ sứ mạng của mình. Triệu Vũ trên thân tất cả đều là huyết, trên đao cũng tất cả đều là huyết, trên bờ vai cắm một cái phi tiễn, cho dù như vậy, hắn cũng không có lùi bước, mà là còn tại vùng đao phân chiến, giống như đấm máu chiến thần. Hoa An nô dù sắt thủng trăm ngàn lỗ, Rốt cuộc ngăn không được thích khách nhóm ám tiễn vi tiêu, nàng đành phải vứt mạng tiểu mang theo dù sát sông vào đối phương trận doanh chém giết. Ani một thân lam y đã biến thành tinh hồng chi sắc, nàng tay trái trong cửa tay áo không ngừng có máu tươi nhỏ xuống, hiển nhiên đã bị thương rất nghiêm trọng. Thế nhưng là, Ani vẫn cứ giữ kiếm lão đứng ở Tử Tôn trước người, gắt gao bảo vệ Tử Tôn, không để cho bất cứ địch nhân nào tới gần Tử Tôn. Lại nhìn những cái kia đi theo Tử Tôn mà đến nội vệ nhỏ cũng là từng cái thảm liệt, có người thậm chí đã chặt đứt cánh tay, hoặc là mắt bị mù, dĩ nhiên đã gắt gao bảo vệ long trụ, còn tại cùng địch nhân liều mạng. Quá nhanh Từ tôn vốn cho là bọn họ có thể ngăn cản một chút thời gian, thật không nghĩ đến vẹn vẹn vài phút không tới khoảng trường, liền đã giết đến thảm liệt như vậy. Cứ việc Huyền môn thích khách thương vong cũng có hơn phân nữa, nhưng bọn hắn dù sao còn có mấy chục hào người, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không bao lâu, bọn hắn liền sẽ toàn quân bị diệt. Kinh hai phía dưới, hắn bản năng nhìn về phía mật thất bên kia, nhưng mà, hắn nhìn thấy một màn, lại làm cho trong lòng hắn một hồi nhói nhói. Nhưng gặp khổ nương sau lưng dựa vào mật thất trên vết tường, khóe miệng hiện ra máu tươi, trên cánh tay trái cắm một bẻ gãy lang chảo. Thân thể của nàng như xưa phảng phiu nhưng khó nén sắc mặt yêu ớt bất lực hiển nhiên là thụ cực kỳ nghiêm trọng tổn thương chỉ bất quá kia ba tên tuyệt đỉnh cao thủ cũng không khá hơn chút nào công tôn giá lang bộ mặt cắm còn lại lan trảo sớm đã mất mạng đã lâu nhật ảnh áng ma lạc giáp té xuống đất la lột, lan qua lan lại đau đến hoa hoa loạn gọi tựa hồ đã bị đâm mù hai mắt lại nhìn thánh nữ kia kiếm củ chân bạch sắc mặt từ hai trăng biến thành trắng bệnh bởi vì nàng nửa trái bên cạnh cái cổ đã xé rách máu tươi hào phun ra ngoài nàng hết sức dùng tay đi đổ nhưng chỗ nào phiền một được theo máu tươi phun tung tóe nàng dần dần không còn sinh mệnh khí tức cho đến chết một khắc này, con mắt của nàng cũng không có nhắm lại, mà là xuyên qua thật sâu hoảng sợ. Khổ nương, nhìn thấy khổ nương thụ thương, Từ Tôn trong lòng như bị cái gì đó hung hăng đâm một cái. Hắn rốt cuộc không lo được long trụ cơ quan, lập tức nắm chặt hai thanh dao găm, chuẩn bị xông tới giết. Nhưng mà ngay lúc này, cửa điện bên ngoài cuối cùng tại vang lên chờ mong đã lâu tiếng la giết, nhưng gặp người đầu tiên xông vào đại điện chính là Từ Tôn Thị vệ A Tu Tử. Mà A Tu Tử sau lưng, nhưng là chỉnh chỉnh một đội thân mang kim khôi, kim giáp, kim Lô vệ. Ngươi lai. Like, A Tu Tử bọn người ở tại cửa bên tao nội vũ lâm vệ cuồng biến sự kiện sau đó liền xuất lính kia đội ngũ vừa mới tan ca kim ngô vệ xông vào hoàng cung. Sau khi đi vào, bọn hắn phát hiện phía trước vừa mới lên cương vị kia đội ngũ kim ngô vệ cũng phát sinh cuồng biến. Ngay tại cung bên trong lung tung giết người, tùy ý chém giết cung nữ thái giám. A Tu Tử tương đương cơ linh, hắn rất nhanh ý thức được, hoàng cung nhiều như vậy cửa cung, bọn thị vệ phần lớn buổi chưa thay ca, cho nên cung nội hiện tại không phải chỉ một đội thị vệ phát sinh cuồng biến. Cho nên thì là hắn mang lấy những này kim nô vệ đi cứu người cũng là tại sự tình vô bổ, việc cấp bách là nhất định phải đi vạn phúc cung bảo hộ thái hậu. Thế là hắn mang lấy chi này kim nô vệ một đường phóng tới vạn phúc cung. Chi tiết cửa bên khoảng cách vạn phúc cung khoảng cách có chút xa. Hơn nữa khi bọn hắn tiến vào vạn phúc cung phía sau, còn tao nội thủ ở bên ngoài huyền môn lịch đảng. Đi qua một phen chém giết, bọn hắn giết chết huyền môn lịch đảng. Lúc này mới cuối cùng tại xông vào đại điện. Nhìn thấy đại điện phía trong huyết tinh một màn, a tu tử đầu tiên là giật mình kêu lên. Sau đó lập tức xuất lính kim Lô vệ xông vào đại điện, cùng dư lại huyền môn thích khách triển khai chém giết. Cứ việc này một đội kim nô vệ cũng duy nhất có hai mươi mấy người dáng vẻ, nhưng đối với huyền môn thích khách nhóm chấn nhiếp lực lại là không nhỏ. Thích khách nhóm không rõ tình huống, còn tưởng rằng bị đại quân bao vây, thế là một bên ngăn cản một bên lui lại. Từ Tôn chính là thừa dịp lúc này, phi thân phóng qua đám người, tới đến khổ nương bên người. "Khổ nương, khổ nương." Từ Tôn vội vàng hỏi, "Ngươi thế nào?" "Ngươi?" Khổ nương con mắt như trước ưng lệ thâm trầm, chỉ bất quá, nét mặt của nàng không còn vô cảm, nhìn thấy Từ Tôn tới đến trước mặt, nàng nhẹ nhàng há to miệng. Nhưng mà, nàng một câu cũng không có nói ra nhưng dâng lên một cỗ máu tươi. Không, không. Từ tôn biết rõ nàng đây là thụ nội thương, tức khắc gấp đến độ không biết phải làm sao, la lớn, khổ nương, ngươi không có việc gì? Ngươi đã đáp ứng ta, muốn hộ ta 3 tháng chu toàn. Ngươi, ngươi không thể có sự tình. Dưới sự kích động, Từ tôn ôm lấy khổ nương, tại bên thai nàng nhắc tới. Ta, ta còn có rất nhiều dễ nghe ca không cấp ngươi xuống đâu. Ngươi còn không có nói cho ta thiết quan bí mật chứ? Nhưng mà, khổ nương tình huống càng trở nên không ổn, loại trừ chảy máu không chỉ bên ngoài, đồng tử cũng dần dần khuất tán. Ta đại nhân a, đừng lúc đích, đừng lúc đích. Bước mặt nguy hiểm, một cái huyết nhân bỗng nhiên vọt tới tiếp cận, khổ nương chịu là nội thường, ngươi đừng để nàng kích động nữa. Buông xuống, buông xuống. A. Từ tôn lúc này mới nhận ra, cái này huyết nhân lại là Triệu Vũ. Nhưng gặp Triệu Vũ không biết từ nơi nào rút ra mấy cái ngân châm, trên người khổ nương đâm mấy châm sau đó, khổ nương hoa phun ra một ngụm máu đen. Ngay sau đó, Triệu Vũ lại từ trong ngực móc ra một quả dược hoàn để khổ nương nuốt vào, cuối cùng để khổ nương dựa tường mà ngồi. Trở lại nhìn thời điểm, Từ Tôn ngạc nhiên nhìn thấy khổ nương trên mặt vậy mà khôi phục hết sắc cái này từ tôn kinh nghi nhìn về phía triệu vũ không nghĩ tới triệu vũ còn biết cấp cứu thuật đại nhân chớ có nhìn ta như vậy triệu vũ sờ một cái máu trên mặt người giang hồ trùng quy phải có chút bảo mệnh kỹ năng đi khu khu, khu cụ theo vài tiếng ho khan triệu vũ miệng bên trong cũng phun ra vài luồng bọt máu hiển nhiên hắn cũng bị thương a a ai ngờ ngay tại cái này ngay cửa phía sau bọn họ đống nhiên truyền đến một hồi tiêu thảm hai người quay đầu nhìn lại nhưng gặp phát ra tiếng kêu thảm chính là cái kia bị đâm mù hai mắt nhật ảnh ám ma là giáp nhìn ngươi nọ còn sống sót từ tôn tức giận trừng mắt liếc tiếp theo nói với triệu vũ lao triệu còn nhớ rõ ta cấp ngươi tới gì đó ngoại hiệu sao nha triệu vũ gật đầu dứt khoát thuyết đạo đã hiểu một giây sau triệu vũ một đao xuống dưới đem lạc giáp cánh tay phải sinh sinh trả xuống chương 258, chính đạo thiên hợp kim Lô vệ nhóm hiển nhiên không phải những này huyền môn thích khách đối thủ nhưng tốt tại thích khách nhóm đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực ám khí phi tiêu sớm đã đánh hết lại thêm trên tâm lý thể yếu cho nên trong khoảng thời gian ngắn song phương đánh cho khó phân thắng bại đều có tổn thương. Long trụ, long trụ. Thích khách trung tâm lần nữa truyền đến nữ nhân đạo tôn nhắc nhở muốn sống sót nhất định phải đem mật thất mở ra. Một câu điểm tình người trong ngọng thích khách nhóm lúc này mới một lần nữa phân chấn hướng kia long trụ liều mạng đánh tới. Nhưng mà bọn hắn thất bại đã chú định vừa mới đem kim nô vệ giết lùi một chút đại điện bên ngoài lại lần nữa truyền đến phân chấn nhân tâm cần vương thanh âm nhanh nhanh hộ giá hộ giá a đi đầu một thanh âm chính là nội vệ hữu các linh thái côn nhưng gặp hắn xuất lĩnh lấy một chi từ nội vệ thần bộ ti cùng tam pháp ti quan sai ăn mặc đội ngũ xông vào đại điện cùng phía trước a tu từ một dạng khi nhìn đến đại điện bên trong thảm liệt tràng cảnh sau đó đầu tiên là sức sở sau đó liền sai người hướng huyền môn nghịch đảng nhóm khởi xướng tấn công mạnh đạo tôn đạo tôn nhìn thấy đại thế đã mất có người hướng nữ nhân đạo tôn khuyên nhủ thừa dịp còn có cơ hội chúng ta rút lui đi a a nữ nhân đạo tôn trách trời thương dân nộ hống một tiếng ta không nghĩ ra thiết kế lâu như vậy ta hiểu rõ khả năng thất bại có thể ta không nghĩ tới ta vậy mà mở không ra cái kia đạo tưởng. án không tới cơ quan, các ngươi, các ngươi cấp ta đem tưởng đập ra, đập ra a, đạo tôn, đạo tôn, thuộc hạ gặp nữ nhân đạo tôn đã đánh mất lý trí, cũng không tiếp tục khuyên, mà là vây quanh nàng, một đường hướng ra phía ngoài đánh tới. Huyền môn nghịch đảng nhóm nhìn thấy còn có cơ hội sống sót, lập tức có tổ chức tụ lại tới, nhao nhau sử xuất chính mình độc môn tuyệt học bảo hộ lấy nữ nhân đạo tôn phóng ra ngoài. Cứ việc song phương nhân số đã ngang hàng, nhưng Thái Côn mang đến người tựa hồ còn không bằng Kim Nô vệ, Kim Nô vệ tốt xấu có áo giáp tại thân có thể những người này cũng không phòng ngự, tức khắc bị giết một cá nhân ngưỡng ngựa lật, thương vong thảm trọng. Thái Côn cũng không nghĩ tới đám người này chiến đấu lực như thế cường hãn, nhất thời ngẩn ra mắt. Nếu không phải có nội vệ nhóm liều chết bảo hộ, chỉ sợ hắn cũng làm Huyền Môn Thích Khách nhóm đau bên dưới quỷ. Huyền Môn Thích Khách nhóm sở dĩ còn có hy vọng sống sót, liền là nghĩ đến chỉ cần có thể trở về Thái Miếu xuyên tiến địa đạo, liền có thể dựa vào địa đạo trốn chạy. Nơi đó vốn chính là bọn hắn kế hoạch tốt rút lui con đường, chỉ cần có thể xuyên tiến địa đạo, cho dù truy binh lại nhiều, cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Nhưng mà bọn hắn nghĩ đến vẫn là quá lạc quan. Tại một đám huyền môn thích khách vây quanh nữ nhân đạo tôn sông ra đại điện sau đó, nhưng gặp đại điện dưới bậc thang sớm đã đứng đầy một đội lại một đội cấm quân binh sĩ. Các binh sĩ ngân khôi ngân giáp, cầm trong tay trường mâu, phía trước nhất còn có cung tiến thủ vận sức chờ phát động. A, lần này huyền môn nghịch đảng nhóm triệt để tâm rồi, biết rõ đường lui đã bị trọn vẹn ngăn chặn. Lui, lui về. Nữ nhân đạo tôn giận dữ hét, vì cái gì không nghe ta, các ngươi hiện tại cơ hội duy nhất, liền là đem mật thất mở ra. Mở ra, vâng. Cuối cùng tại. Huyền môn thích khách nhóm ý thức được bọn hắn đã không có đường lui, giờ đây hy vọng duy nhất liền là mở ra mật thất bắt thái hậu. Nếu không, mỗi người bọn họ đều sắp chết không toàn thời. Còn còn đứng ngay đó làm gì? Đung nhiên, theo nhiều cấm quân đằng sau lao ra một cái người đến, đối các binh sĩ giống to, bắn a, bắn chết những này Huyền môn nghịch đảng. Nay người chính là nội vệ đại tổng quản Lâm Chiêu Phượng, những này cấm quân binh sĩ đều là hắn theo các nha tạm thời điều động tới. Nghe được đại tổng quản hạ lệnh, hàng trước nhất binh sĩ tức khắc loạn tiễn tề phát, bán về phía Huyền môn thích khách. Theo từng đợt tiếng xe gió nhất thời bắn ngã mấy tên thích khách. Lui. Huyền môn thích khách nhóm nhau nhau lui về điện bên trong, chuẩn bị một lần cuối cùng trùng kích Long trụ mở ra mà thất. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa lui đi vào, liền lần nữa cảm thấy một hồi hít thở không thông tuyệt vọng. Nhưng gặp đại điện đằng sau sớm đã tràn vào tới số lớn hoàng cung thị vệ, loại trừ Vũ Lâm vệ cùng Kim nô vệ, còn tới mười mấy tên võ công chắc tuyệt kỳ lâm vệ. Những người này từ Vũ Lâm vệ cùng Kim nô vệ tướng quân chỉ huy, đằng sau còn đi theo Trần Thái Cực cùng với Hầu Chấn, Lý Hưng bọn người. A. Nhìn thấy mình đã bị đoàn đoàn bao vây, Huyền môn thích khách nhóm nhau nhào tuyệt vọng, không muốn thất thần. Lâm Triều Phượng xông vào đại điện vẫn nổ hét, "Huyền môn nghịch đám bè cánh người được mà chu diện, giết cho ta, cấp ta băm thành thịt muối." Cái này, nghe được Lâm Triều Phượng mệnh lệnh, Từ Tôn tức khắc nhíu chặt hắn mày, không biết rõ vị này đại tổng quản là cố ý vẫn là vắng đầu. Nếu địch nhân đã bị vây, hiển nhiên để bọn hắn đầu hàng, lưu lại người sống càng sáng suốt một chút. Cái này gọi là hương nhi nữ nhân bất quá là huyền môn đạo tôn, nếu như có thể đem bắt sống, nói không chừng còn có thể tra được thiên tôn. Hơn nữa, lần này thiên kiếp hành động tới kỳ quặc tại nữ nhân đạo tôn phía sau tất nhiên có một cái biết rõ vương thất người tại phía sau màn chỉ huy không đem này người bắt được ai biết tiên kiếp hành động sau đó còn sẽ có gì đó nhưng mà từ tôn hiển nhiên đã không có bất luận cái gì quyền lên tiếng tại đại tổng quản hạ lệnh sau đó nhiều bọn thị vệ nhao nhao bổ nhào đi lên triển khai tiêu diệt hành động ha ha ha ha nhìn thấy đại thế đã mất tiêu nữ nhân đạo tôn tố chất thần kinh cười cười miệng bên trong thì thầm thượng huyền phẫn dị chư thần quy nguyên thượng trạm tử môn hạ diệt linh tiết huyền nhi lưu đạo không cực huyền diệu huyền nhi không nói gặp thiên thiếp nữ nhân đạo tôn như vậy nhất nghiệm, nhiều thích khách trên mặt tức khắc một mảnh kiên quyết nhau nhau không cần biết đến tính mệnh hướng bọn thị vệ chém giết đi qua theo một hồi thảm liệt chém giết nhiều thích khách nhau nhau ngã vào trong vũng máu trước mắt còn thừa không có mấy mà kia vị cao quý nữ nhân đạo tôn từ lâu phục hạ độc dược ngã lăn tại mật thất trước cửa từ tôn vốn muốn cho triệu vũ ngăn cản hắn tự sát chỉ tiếc triệu vũ toàn thân đẫm máu căn bản không làm được huống hồ kia nữ nhân đạo tôn ý chí quyết tuyệt sớm nuốt vào độc dược đã không còn kịp rồi cứ như vậy theo tiếng chém giết âm dần dần giảm nhỏ chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Đại nhân, đại nhân. Thái côn đau khổ khuyên rũ, lưu mấy cái người sống a. Chúng ta còn phải thẩm vấn nha. a. Lâm triều phượng lúc này mới chợt hiểu bình tỉnh, tranh thủ thời gian lớn tiếng mệnh lệnh binh sĩ. nhanh, mau dừng tay, để lại người sống, để lại người sống a. ai nha. Lâm triều phượng dạng này nhắc nhở, càng giống là đang nhắc nhở lưu lại huyền môn thích khách, nói cho bọn hắn nếu là không chết lời nói, liền muốn tiếp nhận tàn khốc thẩm vấn. thế là, dư lại huyền môn thích khách nhao nhau tự vận, nơi nào còn có gì đó người sống. ai nha. Lâm Triều Phượng lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào lớn lao sai lầm, khiến cho chính mình giống như thích khách đồng đảng, nhất thời hối hận không dứt, tức giận tới mức đập bắp đùi, Đối Thái Côn đoán giận nói, làm sao sớm một chút không nói? Thái Côn mồ hôi rơi như mưa, tâm lý nói chuyện, ta có thể được ngăn được a? Ta tỷ, ân, Thái hậu, Thái hậu đâu? Lâm Triều Phượng vội hỏi, nàng không sao chứ? Thái hậu không việc gì, Thái Côn vội vàng trả lời, chỉ vào đại điện nơi nào đó thuyết đạo, tại trong mật thất đâu? Mật thất? Lâm Triều Phượng ngoài ý muốn, từ đâu tới mật thất? Ta làm sao không biết rõ? Vừa dứt lời, Thái Quân chỉ địa phương liền truyền đến một hồi cơ quan chuyển động thanh âm. Theo mật thất đại môn mở ra, nhưng gặp Lâm Thái hậu bình yên vô sự xuất hiện tại cửa mật thất. Nhìn thấy Lâm Thái hậu xuất hiện, tại nơi trốn có người tất cả đều lập tức ngã xuống đất quỳ xuống, miệng hô, tham kiến Thái hậu, thánh thái hậu chính đạo thiên hợp, vạn phúc vĩnh hưởng. Nói xong, đám người liền cùng nhau lễ bái, phủ phúc tại. Chương 259: Người sống. Tại mọi người lễ bái phía dưới, Lâm Thái hậu chậm rãi đi ra mật thất. Khi nhìn đến đại điện phía trong một mảnh thảm liệt sau đó, trên mặt của nàng không có nổi lên một tia sóng lớn mà là trực tiếp đi hướng huyền môn thích khách thi thể, chúng thần cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần, mời thánh thái hậu thứ tội. Lâm triều phượng sợ hãi thế nào vào Lâm thái hậu trước mặt, run rẩy thỉnh tội. Nhưng mà Lâm thái hậu cũng không để ý tới nàng, mà là tới đến kia nữ nhân đạo tôn thi thể bên cạnh, xoay người cúi đầu, nhìn kỹ lại. Nhưng gặp uống thuốc độc tự sát nữ nhân đạo tôn mặt mũi dữ tợn, trước khi chết cũng không có nhắm mắt lại. Ai? Lâm thái hậu nhìn xem nữ nhân đạo tôn than vãn một tiếng, lúc này mới nâng lên đầu quét mắt đám người một cái, đám người sợ hãi, tất cả đều cúi đầu chỉ có dựa vào vách tường từ tôn đáp lại Thái Hậu một cái. Một giây sau, Lâm Thái Hậu nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ một lát, lúc này mới đem đưa tay hướng Lâm Triều Phượng, thuyết đạo: "Triều Phượng à, ta mệt mỏi, người dẫn ta trở về tận cung, nơi này liền giao cấp Thái Côn xử lý đi." "Vâng." Lâm Triều Phượng tranh thủ thời gian sợ hãi đỡ lấy Lâm Thái Hậu, đỡ lấy hướng hậu điện mà đi, mấy tên kỳ lân vệ theo sát phía sau, hộ vệ Tả Hữu. thằng đến Lâm Thái Hậu rời khỏi đại điện mười mấy giây sau đó, trên đại điện lúc này mới có người hướng Thái Côn mở lời hỏi: "Thái Các lĩnh, ngài nhìn" Chúng ta nên xử lý như thế nào đâu? Thái Côn còn ở vào mông muội bên trong, hắn cũng không biết rõ vì cái gì Thái Hậu bất ngờ để hắn tới giải quyết tốt hậu quả. Theo đạo lý giảng, xảy ra chuyện lớn như vậy, hoặc là Thái Hậu tự mình xử lý, hoặc là được Lâm Triều Phượng tới xử lý, hắn căn bản không đủ tư cách. Hơn nữa, Thái Hậu chỉ thị gì cũng không có, này nếu là vạn nhất điểm nào nhất không xử lý tốt, chính mình chỉ sợ phải xui xẹo. Bất quá, Thái Côn dù sao làm như vậy nhiều năm nội vệ tăng lĩnh, đại thể quá trình vẫn tương đối rõ ràng. Hắn trước mệnh Vũ Lâm vệ tăng cường đề phòng, tìm kiếm cái khác dư đảng, lại mệnh một đội thần bộ ti bộ khoái đi xuống đến địa hạ điều tra đó lấy hắn để kim nô vệ xử lý thi thể của người mình cứu trợ thương binh cuối cùng hắn lại trong số mệnh vệ môn xử lý địch nhân thi thể nhìn xem có hay không người sống hừ triệu vũ dựa tường ngồi tại từ tôn bên người nhìn xem hiện trường bận rộn đám binh sĩ yếu ớt thuyết đạo ta nhìn vị kia lâm đại tổng quản chỉ sợ muốn địa vị khó giữ được đi như vậy lớn lâu như vậy một hồi hành động ám sát nội vệ vậy mà không tra hắn ngày tốt chỉ sợ muốn tới đầu nha lúc nói chuyện và Ano cùng Ani cũng chậm chậm bò đến từ Tôn bên cạnh, bởi vì thụ thương nghiêm trọng, hai người đau đến một hồi nhếch miệng. Cứ như vậy, theo bên trái phía bên phải, dựa tường theo thứ tự là Khổ Đường, Từ Tôn, Triệu Vũ, Hỏa Ano còn có Ani. Năm người chỉ có Từ Tôn thân bên trên vết máu ít nhất, bốn người khác sớm đã tựa như huyết nhân. Thế nào? Từ Tôn do hỏi, hai người các ngươi không có sao chứ? Hỏa Ano không muốn nói chuyện, chỉ là khoát tay áo, ý kia là hẳn là không chết được. Khoát tay sau đó, nàng phát hiện chính mình dù sắt chỉ còn lại có một cái dù trụ, lập tức đem hắn vứt trên mặt đất. Ani không nói gì, hai mắt nhập thần mà nhìn xem một chỗ người. Nàng nhìn về phía địa phương, chính là kia nữ nhân đạo tôn thi thể. Lao Triệu A, Từ Tôn nói với Triệu Vũ, "Đánh cổ A, ta đánh bạc Lâm đại tổng quản vô sự." Không có khả năng, Triệu Vũ thuyết đạo, hắn vừa rồi mệnh lệnh binh sĩ tấn công mạnh, một cái người sống cũng không lưu lại, liền xông lên điểm này, thái Hậu cũng không tha cho hắn đi. Đánh cổ gì? Hòa A nô thống khổ đem đầu tựa ở trên vách tường, hỏi, "Ta cùng Từ đại nhân bên này." Nhưng mà, Từ Tôn cũng không nói ra đánh cổ gì, mà là nghiêng đầu nhìn một chút khổ đương. Đối phát hiện khổ nương cũng không có lo lắng tính mạng phía sau, lúc này mới yên tâm lại. Đại nhân, đại nhân. Lúc này, A Tu Tử, Hầu Chấn, Lý Hưng bọn người xuống lại tới, hỏi thăm đám người thương thế. A Tu Tử gặp Triệu Vũ bọn người thương thế không nhỏ, không nói hai lời, lập tức chạy vội đi tìm đại phu. Hầu Chấn, lúc này, từ tôn cùng Triệu Vũ lúc này mới sơ sơ khởi thần, chỉ vào cái mông phía dưới một cái tay cụt người thuyết đạo, gia hỏa này còn chưa chết, các ngươi hảo hảo chiếu cố một cái đi. A. Hầu Chấn bọn người rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới Từ Tôn cùng Triệu Vũ lại là ngồi tại trên người một người. Này người chính là cái kia Nhật Ảnh ám Ma La Giáp, sớm tại Lâm Triều Phượng hạ lệnh thời điểm, hai người bọn họ liền ăn ý đem hắn kéo đến cái mông phía dưới che chắn lên tới. Nhớ kỹ, Từ Tôn dặn dò, này có thể là huyền môn nghịch đảng người sống duy nhất, hơn nữa này người là cao cấp nhân vật, có lẽ biết rõ không ít tình báo. Còn có, đem hắn giam lại sau đó, nhiều bất điểm nhi ám tiếu, nếu có người đến đây diệt đầu, các ngươi liền là công. Nha. Rõ ràng rõ ràng. Hầu trấn lập tức lĩnh hội từ Tôn ý tứ, lập tức mệnh lệnh bọn thủ hạ đi tìm bằng ca. Nhân ảnh ám ma lạc Giáp, Triệu Vũ Thuyết Đạo, này người không môn không phái, một thân nam dương quỷ dị tà thuật, tốt dùng song đao. Làm hại Minh Châu Việt Châu các vùng nhiều năm, giết người như ngóe, tội ác chồng chất. Không chỉ quan phủ tại truy na hắn, trên giang hồ cũng có người đi ra giá cao ám hoa, muốn lấy hắn thủ cấp. Thật không nghĩ tới, hắn vậy mà gia nhập Huyền môn. Nói như vậy, Từ Tôn hỏi, cái này người rất lợi hại rồi. Lạc Giáp cùng thánh nữ kiếm cụ chân bạch, còn có cái kia công tôn gia làng, đều là ngày hôm nay bên dưới xếp tại 20 người đứng đầu lấy bên trong, 10 tên có hơn đỉnh tiêm cao thủ. Triệu Vũ nhìn Khổ Nương một cái, Khổ Nương lấy sức một mình đánh giết như vậy ba tên cao thủ, theo ta thấy nha, này mức độ. Mặc dù Triệu Vũ lời nói không nói toàn, nhưng Tử Tôn đã có linh ngộ, Khổ Nương võ công có lẽ thật cùng kia Nhạc Kinh Lôi có thể liều một trận, thậm chí còn muốn càng hơn một bậc. Chỉ bất quá, theo cảm giác đi lên giảng, Nhạc Kinh Lôi võ công chí dương chí cường, mà Khổ Nương võ công nhưng mang lấy khó nói lên lời tà khí, tựa hồ không giống vậy khá. Nhưng là, Triệu Vũ chuyển mà nói rằng, đừng quên Khổ Nương niên kỷ, bằng ấy tuổi liền có như thế tu vi võ công, đúng là tại thế hiếm thấy nha. Ta thực vô cùng hiếu kỳ, nàng đến cùng là ai?" Triệu Vũ nói xong, phát hiện Từ Tôn không đang nghe hắn nói chuyện, mà là đi đến Ani bên người, "An hủy vị tiêu Nguyên Châu cô nương đi." "Ani?" Từ Tôn hỏi, "Này nữ nhân đầu lĩnh, liền là ngươi nói cái kia Nguyên Châu đạo tôn a?" "Ừm." Ani gật đầu, "Ta không biết rõ nàng nói đến những cái kia lời nói đúng hay không, nhưng có một chút nàng nói không sai, nếu như không phải nàng thu giữ ta, ta hiện tại có lẽ đã sớm bị tàn phá được không có hình người." Đang khi nói chuyện, Ani khỏe mắt tứ tát, rất là thương tâm. "Không sao, đều đi qua." Từ Tôn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Khôi lơn, rất nhiều chuyện, là không có cách nào bình luận thị phi đúng sai. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, vận mệnh yêu cầu chính mình nắm chắc." Ân. Ani gật đầu nói, đều nói hồng nhan nhiều bạc mệnh, từ đại nhân, ta còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Nha. Ani trở nên kích động, phát động vết thương, cánh tay lần nữa lưu ra máu tươi. "Lão Triệu, lão Triệu." Từ Tôn hô, tranh thủ thời gian tới cấp Ani nhìn một chút, lấy thêm hạt dược phẩm đến. "Đại nhân, đừng nói giỡn, Triệu Vũ Thiên Đạo." cái loại này kim một đang thế nhưng là ta triệu ra tổ truyền pháp bảo ta có thể chiếm được một khóa xem như rất tốt không dùng không dùng Ani cố chấp thuyết đạo đại nhân quên sao Ani cũng hiểu dược lý ta lại tự hành chữa trị kia từ tôn mới vừa mới mở miệng chợt nghe nội vệ đại tổng quản lâm triều phượng thanh âm từ tôn từ tôn hắn bước nhanh chạy về đại điện khi nhìn đến từ tôn phía sau vội vàng khoát tay ra hiệu tranh thủ thời gian thái hậu muốn gặp ngươi mau cùng ta tới mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ 18 dâm thành đấm mỹ thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới, đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 260, chuyện cũ như mộng như gió. Từ tôn tại cái đó nở đầy hoa tươi trong vườn hoa, đợi chừng nửa canh giờ, lại như cũ không nhìn thấy Lâm Thái hậu xuất hiện. Ngắm nhìn tiếc như ẩn như hiện màn che, nghe trận trận mùi hoa, Từ Tôn cuối cùng tại ổn định lại tâm thần, xa vào trầm tư. Có thể nghĩ, kinh lịch như vậy một hồi mạo hiểm ám sát, tất nhiên phải có một đám người phải xui xẻo. Loại trừ nội vệ, hết thảy ở đây án bên trong có hiểm nghi người, chỉ sợ đều khó thoát sửa chữa trách nhiệm cứ việc từ tôn cũng không hiểu rõ lâm thái hậu ca tính nhưng hắn đã bản năng cảm nhận được lâm thái hậu nộ khí đã thông suốt đỉnh phong sau đó toàn bộ thánh đô thậm chí toàn bộ đại huyền cũng có thể nên đón một hồi mới gió tanh mưa máu không biết sẽ có bao nhiêu người muốn vì lấp đầy lâm thái hậu nộ khí mà dùng tính mệnh tính tiền đương nhiên từ tôn cũng đã nghĩ đến tình cảnh của mình cũng rất khó phán đoán cứ việc chính mình cứu giá có công nhưng vẫn như cũ bố trí thái hậu tại nguy nan ở giữa cho nên là công là qua khó mà đón trước tất cả lâm thái hậu một ý niệm bất quá từ tôn phán đoán nếu Thái hậu nhanh như vậy liền tìm chính mình nói chuyện, hơn nữa là tại này nở đầy hoa tươi trong vườn hoa, có lẽ cũng không muốn đối chính mình trị tội ý tứ. càng lớn khả năng, hẳn là là muốn để chính mình tra rõ lần này Huyền môn hành thích sự kiện, đem cái kia phía sau màn chủ mưu tìm ra đến. thế nhưng là đến lúc này, Từ tôn phát hiện lần này Huyền môn Thiên kiếp sự kiện chính là một cái cự đại chính trị vòng xoáy, Huyền môn người sau lưng tựa hồ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. cuối cùng tại theo một hồi rất nhỏ văn động, màn tre bên trong Lâm Thái hậu nện bước ung dung tốc độ, ngồi ở trong đó vượng ghế dựa bên trên. Nhưng gặp Lâm Thái hậu đã đổi một thân phục trang, xa xa tung bay một cô hư khí, hẳn là là vừa vặn tắm mình thay quần áo. Từ tôn tranh thủ thời gian đi tới gần, chuẩn bị quy bài khấu lễ. "Miễn đi, từ hái khanh." Ai ngờ, Lâm Thái hậu nhưng trước một bước thuyết đạo, ban thưởng ghế ngồi. "Cái này, tại Thái hậu." Từ tôn không nghĩ tới Thái hậu đối với mình khách khí như thế, làm sao còn gọi bên trên hái khanh rồi. Hắn nhìn chung quanh một lần, mặc dù Thái hậu hô ban thưởng ghế ngồi, nhưng cũng không có thái giám thực cấp hắn kéo cái ghế tới. Gượng gạo phía dưới, hắn đành phải lui lại mấy bước ngồi tới vườn hoa bên cạnh tiếp khách ghế dựa bên trên. Hương Nhi họ tề, kết quả, Từ Tôn còn không có ngồi vững vàng, Lâm Thái Hậu liền buồn vô cớ thuyết đạo, cũng là Trung Nguyên quý tộc thế gia tử đệ, ta, thề Hương Nhi còn có Đông Phương yêu nhiều phụ thân Đông Phương cẩm là lúc nhỏ bạn chơi, ba người chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Từ Tôn im lặng, cảm giác cái mông có chút ngồi không nỡ. Đông Phương ca ca dáng giúp anh tuấn lỗi lạc, Lâm Thái Hậu nhưng xa và hồi ức tiểu phối hợp nói, ta cùng Hương Nhi thiếu nữ si tình đều coi hắn là làm chúng ta vừa ý lang quân, mặc dù niên kỷ nhỏ như vậy, vẫn còn muốn tranh giành tình nhân cứ lấy lấy lòng chúng ta Đông Phương Kaka. Nha. Từ Tôn đông nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện, chắc không được Đông Phương yêu nhiều hai lần tao ngộ huyền môn nghịch đảng tập kích, nhưng tất cả đều như kỳ tích sống tiết được. Có lẽ, Tế Hương Nhi còn nhớ tới tình cũ, mệnh thuộc hạ không thể gây tổn thương cho Đông Phương yêu nhiều tính mệnh a. Đến sau, Lâm Thái Hậu hồi ước nói, tại trận này Đoạt Tình Lang đại chiến bên trong, ta bị bại rối tinh rối mù, thua triệt triệt để để. Cứ việc ta cơ quan tính toán tường tận, có thể Đông Phương Kaka cuối cùng vẫn là lựa chọn nàng. Từ đó trở đi, ta mới hiểu được một cái đạo lý. Thực tình cảm là vô pháp bị mưu kế dung chuyện. Thật sự là tạo hóa trêu người, cho đến ngày nay ta cũng sẽ nghĩ, nếu như ta khi đó thắng, hiện tại sẽ là bộ dạng gì. Nghe đến đó Từ Tôn không tự giác nuốt ngụm nước bọt, không nghĩ tới quyển Khuynh Thiên Hạ Lâm Thái Hậu lại còn có dạng này một đoạn cố sự. Đến sau, ta bị gia tộc an bài gả cho hoàn thất, Lâm Thái Hậu tiếp tục nói, Tề Hương Nhi cùng Đông Phương ca ca kết hôn, sinh ra yêu nhiêu. Ta đi, Từ Tôn kèm chút từ trên ghế rất xuống, không nghĩ tới chính mình vẫn là nghĩ đơn giản, Đông Phương yêu nhiêu lại là. Lá sen sinh thời xuân hạ sinh. La Sen khô lúc thu hoàn thành. Lâm Thái hậu hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt yêu thương. Thâm cung thu khóa, từ đây ta liền cùng hai người bọn họ mỗi người một ngả. Từ tôn nghe được Thái hậu ngâm thơ, vốn định học đòi văn vẻ đón hai câu, bất đắc dĩ chính mình có vẻ như sẽ chỉ xuân ngủ bất rất hiểu, đành phải ngậm miệng lại. Bất quá trong lòng hắn còn tại kinh ngạc, Thế Hương Nhi biết rõ Đông Phương yêu nhiều chính là mình nữ nhi, nhưng không quen biết nhau, tâm địa của người này cũng thực đủ cứng. Ta chuyện như vậy ghi hận Hương Nhi, cho nên rất nhiều năm không cùng nàng lui tới, nhưng ta biết Lâm Thái hậu ưu nhiên thuyết đạo. Kỳ thật chúng ta lẫn nhau đều tại ghi nhớ lấy đối phương, ai cũng không có quên ai, chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội. Ai, chỉ tiếc, cơ hội tới, lại là liên tiếp tin dữ. Nàng than vãn một tiếng, đầu tiên là yêu nhau 12 tuổi năm đó, Đông Phương ca, ca bởi vì một hồi tật bệnh buông tay nhân gian. Ngay sau đó, thế gia lại có đại sự xảy ra, thân vị Thái tử thiếu phó cùng nhau xông lên liên hợp hướng bên trong mấy vị đại thần còn có Lý Thị Tam Vương âm mưu phản loạn, cuối cùng rơi vào cái chém đầu cả nhà. Tế Hương Nhi một nhà mặc dù tránh thoát chém đầu tội, nhưng vẫn là xuống cái lưu đày hạ trạng. Khi đó. Tề Hương Nhi đi cầu qua ta, cầu ta bỏ qua bọn hắn một nhà. Có thể ta khi đó cũng không quyền lợi, mặc dù ta tại Tiên Hoàng bên thai giúp bọn hắn cầu tình, nhưng vẫn tại sự tình vô bổ. bổ. Kỳ thật, ta thực đã hết lực, nhưng Hương Nhi lại không thể lý giải. Ta hiểu rõ nàng tính tình, tất nhiên cho là ta còn đang bởi vì đoạn tình lang một sự tình ghi hận lấy nàng, cho là ta là cố ý không giúp nàng. Nàng tất nhiên sẽ đối ta canh cánh trong lòng, ghi hận trong lòng. Kia. Sau đó thì sao? Từ Tôn nghe được nhập thần, lại nhịn không được thúc dục hỏi một câu. Đến sau, ta chỉ là bằng vào ta khi đó lực bảo vệ yêu nhiều, để nàng trở lại Đông Phương gia tộc. Thái hậu thuyết đạo, Hương Nhi cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ cho là là Đông Phương gia sơ thông quan hệ. Hơn nữa, ta làm sao có thể không nhớ Hương Nhi? Tự phát phối sau đó, ta liền khắp nơi phái người tương trợ, bảo hộ nàng chu toàn. Nhưng cũng tiếp chính là, nàng phụ mẫu niên kỷ gián mua, vẫn là chết bệnh tại trên đường. Lại đến sau đến Nguyên Châu, Hương Nhi liền cũng mất tích không thấy. Ta đến sau lại phái qua quá nhiều người đi tìm kiếm, cũng rốt cuộc không có tìm được. Cho nên, Lâm Thái hậu cuối cùng tại nhìn về phía Từ Tôn, hỏi. Ngươi có thể hiểu được ta vừa rồi nhìn thấy nàng lúc tâm tình đi. Cái này, Từ Tôn phía trước ý tưởng qua có nhiều vấn đề, lại không nghĩ rằng Thái Hậu có thể như vậy hỏi hắn. Tề ra tổ tiên thần ý xuất hiện lớp lớp, tại y học tạo nghệ bên trên đăng phong tạo cực, cho nên, thương nhi có thể nghiên cứu ra cái loại này có thể làm người cuồng loạn thuốc cũng không kỳ quái. Lâm Thái Hậu Ngọc Thủ gõ nhẹ phượng ghế dựa tay vị "Hôm nay là Đồng Phương ca ca ngày rỗ, ta tại nội đường vì ca ca tế lễ, cho nên nàng kết luận chúng ta tại Vạn Phúc cung." Hoặc, từ Tôn càng nghe càng hãi hùng cái vỉa. Như kế sâu như thế, Dũng tâm như vậy nỗi khổ, ẩn nhẫn nhiều năm, tại ta Thánh đô một bên cắm thai mắt hai mắt, thể phải để ta bồi hoàn nàng Trô mất đi hết thảy. Đủ để thấy, nàng đối ta cừu hận đến cỡ nào sâu nha. Nói đến đây, Thái Hậu thân thể khẽ run, biến được kích động. Từ tôn tranh thủ thời gian túi đầu, cũng không dám nói lời nào, cũng không dám quên. Thế nhưng là, Lâm Thái Hậu chậm chậm khởi thân, đi hướng màn che, tệ hương nhi cũng không đáng sợ, ta có thể hiểu được nàng đối ta hận, thậm chí đều có thể tha thứ nàng. Nhưng là, chính là bởi vì ta đối nàng hiểu rõ, ta càng thêm phán định Tại sao lương nàng tất nhiên còn ẩn giấu đi một cái càng thêm âm hiểm địch nhân? Cái này người hiểu rõ Thánh đô, hiểu rõ Hoàng cung, thậm chí hiểu rõ Bạc cung. Từ tôn Thái hậu hỏi, ngươi biết người này là ai sao? Cái này, Từ tôn cái chán tức khắc bước lên mồ hôi. Tốt tại hắn đã sớm chuẩn bị, lập tức hỏi ngược lại. Thái hậu, gian kia mất thất, còn có ai biết rõ gian kia mất thất? Giấy nghỉ phép, bởi vì xuất hiện tình hình bệnh dịch, lão khoáng bị điều đi tại người tình nguyện, vì quê nhà hết sức ngọn do đó xin phép nghỉ một ngày, hi vọng các vị thư hữu thông cảm. Ngày mai tranh thủ dùng di động gõ chữ khôi phục đổi mới. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên ta đấu không lại ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi, tân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 261, thiên hạ thứ nhất. Từ Ái Khanh, ta biết ngươi ý tứ, Lâm Thái Hậu tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lập tức không chút nào mịt mờ thuyết đạo, ngươi tại hoài nghị lần này phía sau màn người chủ sự, là Lý Hạo, đúng không? A. Từ Tôn liền vội vàng đứng lên o quyển, thần không dám. Ngoài miệng nói không dám, Từ Tôn lại là âm thầm bội phục. Lâm Thái Hậu đoán được một điểm không kém, chính mình là tại Hoài nghị vị này đại viện thiên tử bởi vì theo vừa được lợi ích nhìn lại lâm thái hậu gặp chuyện lớn nhất thu hoạch người liền là hắn chỉ cần thái hậu nhất tử hắn liền có thể gối cao không lo tiếp tục làm hoàng đế từ đây không cố kỵ nữa có thể chấp trường thiên hạ nói như vậy liền chứng minh ta đã nhìn sai người lâm thái hậu đứng tại màn che đằng sau nghiêm túc thuyết đạo áo nhi là ta một tay nuôi nấng tính tình của hắn bản tính chỉ có ta hiểu rõ nhất lại để cho hắn mải rũ 10 năm hắn cũng tuyệt không có loại này kín đáo tâm tư như thật có tâm tư như vậy thiên hạ này ta đã sớm an tâm giao cấp hắn a từ tôn cực nhanh suy nghĩ Mặc dù không hiểu rõ nội tình, nhưng Thái hậu nói đến hoàn toàn chính xác tại lý. Đầu tiên tới nói Hoàng đế không có cái năng lực kia, tiếp theo là hắn ở vào Thái hậu tuyệt đối giám thị bên trong, căn bản không có khả năng có việc giấu giếm được Thái hậu. Một điểm cuối cùng, hắn đã là cao quý thiên tử. Nếu là thật sự nghị chấp trưởng thiên hạ, vậy liền hảo hảo chịu đựng chính là, cần gì mạo hiểm đâu. Thế nhưng là, nếu Thái hậu nói rõ như thế, Tử tôn cũng từ trong bắt được tin tức trọng yếu. Lần nữa hỏi ngược lại, Thái hậu nói như vậy, biết rõ vạn phúc cùng mật thất chỉ có ngài cùng Thánh thượng hai người rồi, thực không có cái khác người biết ta. Thái hậu đầu tiên là quan sát từ Tôn một phen, tựa hồ đối với Từ Tôn hỏi lại có chút ngoài ý muốn. Sau đó, nàng lúc này mới gật đầu thừa nhận, không sai, Áo Nhi lúc nhỏ tại Vạn Phúc cung chơi đùa, không cẩn thận xúc động cơ quan, cho nên biết được việc này. Ta cũng cảnh cáo qua hắn, cho nên việc này đã không còn người thứ ba biết được. Kia, Từ Tôn lại hỏi, "Lâm Ân?" Hắn vốn muốn hỏi Lâm đại tổng quản có biết hay không, nhưng lời đến khỏe miệng mới ý thức tới có chỗ không ổn. Vạn nhất truyền đến Lâm tổng quản thai bên trong, chính mình cũng không tốt giải thích. Lâm Triều Phượng cái này, người lòng dạ nhỏ mọn tuyệt đối không thể là tội ta biết nhưng mà lâm thái hậu lại một lần nữa nhìn thấu từ tôn tâm tư thuyết đạo từ tôn ta sở dĩ để ngươi tới xử lý huyền môn lịch đảng một đắn chính là nhìn chúng ngươi trong chiều không có dựa vào không lại bị người khác ảnh hưởng cho nên ngươi hẳn là rõ ràng bản cung ngứa thích nghe lời thật là từ tôn ngoài miệng nói là nhưng vẫn là không có tiếp tục bên trên một lời đề được rồi thái hậu khoát tay thuyết đạo lâm tổng quản là ta thân đệ đệ hắn cái này người có bao nhiêu đại năng lực cùng bản sự ta cái này làm tỷ tỷ tự nhiên rõ ràng ngươi yên tâm cái này người cố chấp bảo thủ, bụng dạ hèn hỏi, tuyệt đối đứng đầu không ra đại sự như thế. Ân, kỳ thật, Từ tôn sớm có đoán trước, chính là bởi vì Lâm Triệu Phượng không phải một cái khôn khéo mà có tâm cơ người, cho nên mới lại thụ thái hậu trọng dụng. dạng này người trung thành tuyệt đối, thích hợp nhất lấy ra làm thương sử dụng, theo thứ tự kiểm chế những cái kia đại thần trong triều. cho nên, thì là Huyền môn sự kiện ám sát hán phạm vào trọng đại sai lầm, cũng không có khả năng bị thái hậu cắt bỏ. Từ tôn, thái hậu gặp Từ tôn vẫn cứ không nói lời nào, biểu lộ dần dần biến được nghiêm túc. ngươi còn đang hoài nghi ai? Từ tôn tức khắc xấu hổ. Hắn hoài nghi người tự nhiên còn có, có thể nào dám nói a? Vĩ Như, người người biết rõ, Lâm Thái Hậu còn có một vị nhị hoàng tử lý dự. Thế nhưng là, này nhị hoàng tử chính là Thái Hậu nghịch lần, ai dám tự tiện đề cập, nhẹ thì tức trước, nặng thì khó giữ được tính mạng. Nghe nói, vị này nhị hoàng tử trước mắt tại một lần cung đình sự kiện chúng lầm phục độc dược, biến thành xin cốc. Thế nhưng là, những này bất quá đều là tin đồn, ai có thể bảo đảm hắn không có quan hệ gì với Huyền môn đâu? Có thể hay không? Hắn đã sớm tốt, trong bóng tối mưu đồ bí mật lần này thiên kiếp hành động. Mặt khác, Thái hậu còn có một vị cơ trí thông tuệ, lòng dạ thâm sâu nữa nhi dung hoa công chúa. Mặc dù công chúa đã lấy chồng, nhưng lại làm sao bảo đảm nàng không có tham dự việc này? Chuyện cho tới bây giờ, Từ tôn đã ngửi được thân tình vị đạo, cái kia lợi dụng tề hương nhi từ hận, giấu ở cung đình chỗ sâu thần bí người chỉ huy, hẳn là là Thái hậu trí thân. Nếu không, hắn không có khả năng tránh thoát nhiều như vậy Thái hậu thái mắt. Bất quá, nói trở lại, Tựa hồ còn có một cá nhân, cứ việc loại trừ tại thân tình bên ngoài, lại Tựa hồ như cũng có được trọng đại hiểm nghi a. Nghĩ đến chỗ này một cái ba khí danh tự phù hiện ở từ tôn não hải thái hậu từ tôn hỏi không biết liên quan tới kia thiết quan kết quả từ tôn vừa mới nói như vậy mấy chữ thái hậu liền lập tức lớn tiếng quát chỉ đạo im ngay Nha. từ tôn dọa khẽ run rẩy trọn vẹn không hiểu thái hậu làm sao lại phản ứng thật lớn như thế thiết quan thiết quan sự tình không phải thái hậu muốn chính mình đi thăm dò sao hỏi một chút cũng không được sao không không lâm thái hậu cũng ý thức được sự thất thú của mình lập tức quát tay giải thích nói ta nói là thiết quan án cùng huyền môn không có bất cứ quan hệ nào cái này án tử không cần lại tra, cái này, từ tôn trong nháy mắt lộn xộn, tâm lý nói chuyện, ngươi sao có thể khẳng định như vậy đâu? Cựu đỉnh thiên thân vị quốc sư nhiều năm như vậy, thường xuyên xuất nhập hoàng cung, giờ đây nếu không thể chứng minh hắn sinh tử, vậy dĩ nhiên cũng có hiểm nghi. còn có, thì là hắn đã chết, không phải nói đệ tử của hắn rất nhiều, môn sinh phân bố triều chính sao? trong này sẽ có hay không có gì đó chuyện ẩn ở bên trong. được rồi, lâm thái hậu khôi phục chấn định, nghiêm túc nói với từ tôn, ta đã nói với ngươi được đủ nhiều. từ tôn. Liên quan tới trận này, Huyền môn hành thích ngươi mặc dù có công, nhưng cũng không thể nói không qua. Nếu như ngươi có thể tra rõ ràng tề hương nhi phía sau mà người chỉ huy là ai, như vậy ta có thể hứa ngươi vị cực nhân thần cơ hội. Nếu như không kém rõ ràng, hậu quả kia chính ngươi cần nhắc đi. "Là, Từ Tôn còn có thể nói gì đó?" Lập tức ôm quyền nhận lời nói, "Thần sẽ làm hết sức nỗ lực." "Đúng rồi, Lâm Thái Hậu nhớ tới gì đó?" Hỏi, "Cái kia theo rất nhiều nghịch đảng trong tay cứu được bản cung, võ nghệ cực cao nữ tử, là ai? Nàng tên gọi là gì?" "Nàng gọi khổ nương, là" Từ tôn không chút nghĩ ngợi trả lời, là vi thần một cái giang hồ bằng hữu, vì người rất giảng nghĩa khí. À, dạng này võ nghệ cao cường nữ tử cũng không thấy nhiều. Thái hậu thuyết đạo, ta nghe nói nàng là gì đó Mao Tế Phương đồ đệ. Gì đó? Từ tôn sững sờ, tranh thủ thời gian thành thật trả lời, vi thần không biết. Nàng. Trầm Mặc ít nói, không làm sao thích nói chuyện, đặc biệt là đối hắn thân thế giữ kín như bưng. Khi đó, Từ tôn ngay tại bảo hộ long trụ, tự nhiên không có nghe được công tôn giã lang đám người nói chuyện. Thế nhưng là Lâm Thái hậu nhưng thông qua mật thất hở, nghe được Mao Tế Phương cái tên này ta, thái hậu lắc đầu thuyết đạo, nàng cứu giá có công, vốn định phong nàng một cái kỳ lân vệ tướng quân, có thể nếu không rõ lai lịch, vậy liền ngày sau hay nói à? Vâng. Từ tôn xuất mồ hôi chán, may mắn thái hậu không muốn nhắc tới thiết quan sự tình, nếu không mình thực sợ nàng lại hỏi tới. Mao Tế Phương. Từ tôn nhớ tới Triệu Vũ cùng Hòa Anô No đề cập qua cái tên này, Triệu Vũ còn cho rằng này người là thiên hạ đệ nhất. Chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành, mau đọc. Chương 262, đầu là người. Nội vệ phủ bên trong vẫn là một mảnh người người nhốn nháo cảnh tượng chỉ bất quá, những chuyên gia kia không thấy, thay vào đó là Thánh đô phía trong tốt nhất y quan. Đại nhân, nhìn thấy Từ tôn trở về, hỏa An Nô lập tức tiến lên phía trước hỏi thăm, thế nào, Thái hậu tìm ngài, có phải hay không để ngài trà rõ án này a? Triệu vũ đâu? Từ tôn không có trả lời hỏa An Nô vấn đề. Hán, Hỏa An Nô trả lời, hắn đi theo hầu chấn bọn hắn đi thẩm vấn cái kia là giáp. Đại nhân, sự thật lại rõ ràng bất quá, Huyền môn hành thích tuyệt đối không chỉ là một hồi ám sát, khổ nương thế nào? Từ tôn lại hỏi, ta không phải để ngươi chiếu khán nàng sao? À, Ani ngay tại vì nàng xử lý vết thương, Hỏa Ano ra hiệu tận cùng bên trong nhất một cái phòng, khổ nương bị thương không nhỏ, không chỉ có là nội ngoại thương nghiêm trọng, tựa hồ còn trúng đầu. A, Từ Tôn rất là lo lắng, vội vàng bước nhanh đi vào nhà bên trong. Nhưng gặp Ani còn có mặt khác hai tên được phái tới y quan, ngay tại vì khổ nương trần trị. Đại nhân, Ani giống như Hỏa Ano, nhìn thấy Từ Tôn chuyện thứ nhất liền là hỏi thăm Thái Hậu có gì chỉ thị, có phải hay không muốn để Từ Tôn tra rõ án này? Khổ nương, Từ Tôn vội hỏi, đến cùng như thế nào? Ân. Đích thật là chúng độc, A Ni Tuyết Đạo, ta biết một chút giải độc đơn thuốc, nhưng không biết rõ nhằm vào khổ nương có hữu hiệu, hiệu hay không. Cho nên, vẫn là mời những thầy thuốc này hội trần một cái đi. Từ Tôn đi tới gần, nhưng gặp khổ nương hôn mê ở trên giường, giống như chính mình lần thứ nhất gặp nàng lúc dạng kia, không lúc đích, thậm chí cũng không biết nàng phải chăng còn có hô hấp. Đại phu, Từ Tôn vội hỏi, nàng thế nào? Cái này sao? Trong đó một tên y quan nhíu mày thuyết đạo, nàng ngoại thương không có trở ngại, nhưng là này nội thương nha, chật trợ. Đại nhân, một tên khác y quan thuyết đạo, nữ hiệp chỗ bên trong độc hiếm thấy trên đời, hai chúng ta cái thật sự là bất lực à? bất quá theo nữ hiệp này mạch đập đến xem, tựa hồ nay độc dược cũng không thể trọn vẹn phát huy tác dụng, cho nên nàng đến cùng như thế nào, chúng ta bây giờ nói không tốt. chúng ta muốn cho nàng mở chút giải độc điều tức dược, nhưng mạch tượng của nàng khác hẳn với thường nhân, phía trước y quán lắc đầu thuyết đạo, chúng ta không dám loạn dùng à? đúng, Ani đi gật đầu, bọn hắn nói không sai, ta cũng cảm giác khổ nương nếu không phải thụ thương nghiêm trọng, kia độc dược cũng không thể tổn thương nàng tính mệnh, nhưng bây giờ nhìn, nhưng là khó mà nói, không thể nào. Từ Tôn Trần Trương nói hồi lâu, tương đương với khổ nương có thể hay không tốt, đều xem nàng tạo hóa. Cái này, ba người cũng không dám lại lên tiếng. Đại nhân, hỏa a nô quên ngủ, ta nghe nói qua Triệu gia kim nhất đàn, vật kia danh xưng bảo mệnh đàn, trên giang hồ phi thường nổi danh. Lại nói, khổ nương võ công tuyệt đỉnh, sẽ không có lo lắng tính mạng. Ta nhìn không cần đến uống thuốc, nàng tất nhiên có thể tự lành. Ai? Từ Tôn ngồi trồn hổm ở khổ nương bên cạnh, nhẹ nhàng sờ lên trán của nàng. Khổ nương tóc dài ra không ít, đen nhánh mang theo cơn trạch, chỉ tiếc đỉnh đầu khối kia bị nóng qua vết thương còn có mặt mũi trên má vết sẹo như trước bắt mắt. Nếu như không phải như vậy, khổ nương xác nhận một cái tương đối xinh đẹp nữ hài. "Ani, từ tôn dặn dò, chiếu khán tốt khổ nương, nhất định không thể để cho nàng có chuyện." "Vâng." Ani vội vàng nhận lời. Đại gia biết tất cả, nếu không phải khổ nương tại Vạn Phúc cung trên đại điện xuất thủ, chỉ sợ Lâm Thái hậu sớm đã thảm tao bất trắc. Cho nên gián tiếp tới giảng, là khổ nương cứu được đại gia. Đến giờ này ngày này, từ tôn đối Ani cũng lại không hoài nghi, có thể yên tâm phái cho nàng nhiệm vụ. Hai người các ngươi Từ Tôn nhìn thấy Hỏa Ano cùng Ani còn chưa kịp xử lý thương thế của mình, lập tức ra lệnh, liền lập tức để các đại phu trận trị một lần, không được chậm trễ. Hoàn toàn chính xác, tại trận này thảm liệt trong chém giết, Hỏa Ano cùng Ani cũng bị thương không nhẹ, đặc biệt là Ani, nàng cánh tay trái cơ hồ bị lợi kiếm đâm xuyên. "Yên tâm đi đại nhân." Ani gật đầu nói, "Ta cùng Ano tỉ tỉ không có việc gì, chúng ta đều là ngoại thương, lẫn nhau xử lý xuống vết thương là được." "Đại nhân." Hỏa Ano đem Từ Tôn kéo đến một bên, hỏi lần nữa, "Ngài còn không có nói cho chúng ta biết?" lần này thiên kiếp sự kiện nên xử lý như thế nào đâu thái hậu cấp ngài gì đó ý chỉ a các ngươi đoán được không sai từ tôn gật đầu nói thái hậu để ta tra do án này bắt được hậu trường hắc thủ quả là thế thế nhưng là Ani nhỏ giọng thuyết đạo cái này hậu trường hắc thủ tựa hồ là một cái đối hoàng cung có hiểu biết người nhà hơn nữa dựa theo được lợi nguyên tắc hỏa anh nô -no hạ giọng làm sao cảm giác hòn thượng. hương từ tôn vội vàng ngăn lại thuyết đạo phi thường thời kỳ tuyệt đối không nên nói lung tung đại nhân hỏa nô -no thuyết đạo vừa rồi triệu vũ còn tại nói đây là một cái căn bản là không có cách thu thập cục diện rồi dám ai đón ai không may thế nhưng là hắn lại nói hỏa anh nô đón đợt tuyết đạo ngài khẳng định được đón bởi vì thái hậu muốn tìm một mọi nhân tới xử lý chuyện này xử lý tốt vị cực nhân thần xử lý không tốt liền đến có nổi này gia hỏa từ tôn nhíu mày trời bậy chỗ đó đến nhiều như vậy chịu tội thế nhưng là hỏa anh nô lo lắng tuyết đạo án này liên lụy hoàng thất chúng ta liền hoàng cùng còn không thể nào vào được còn thế nào cha ta cảm thấy triệu vũ nói không sai anh mặt mũi tràn đầy ưu sầu Mặc dù quân doanh bên kia bắt được không ít huyền môn gian tế, nhưng bọn hắn căn bản không có khả năng biết rõ nội tình, liền ngay cả cái kia Lật giáp, chỉ sợ hy vọng cũng không lớn. Hơn nữa, nàng ngắm nhìn Từ Tôn Tuyết Đạo, ta thậm chí lo lắng bọn hắn lại cầm ta khai đao, dù sao ta trước kia cũng là huyền môn người, hơn nữa cái kia nữ nhân đạo Tôn vẫn là sư phụ của ta. Chờ một chút. Từ Tôn đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bận bịu để lại Ani Ni bà vai hỏi, ngươi mới vừa nói gì đó? Nha. Ani bị đau trầm xuống bả vai, Từ Tôn lúc này mới ý thức được chính mình sở lầm địa phương, tranh thủ thời gian chắp tay bồi tội. Ta nói, ta lo lắng bọn hắn lại bắt ta đi thẩm vấn, bất quá. Ani nghĩ đến cái gì, may mắn vụ án này bởi ngài tới tra, có lẽ. Không phải này câu, Từ Tôn nhắc nhở, là trước mặt ngươi mới vừa nói bắt được gian tế. Đúng vậy A, A Ni gật đầu, vừa rồi nghe nội vệ người nói, bọn hắn dựa theo cái kia lại bộ thị lang Diêm Hải danh sách, bắt được không ít đầu độc người. Đầu độc người? Từ Tôn tinh tế phẩm vị, tựa hồ bắt được cái gì đó. Đại nhân, Hòa A nô hỏi, ngài cảm thấy không đúng chỗ nào sao? Những bọn gian tế kia khẳng định đều là huyền môn thuê tới tiểu nhân vật. Làm sao có thể biết được huyền môn cao cấp bí ẩn? Không. Từ Tôn suy nghĩ thuyết đạo, ta muốn nói không phải những này tiểu nhân vật, Ani, hắn hướng Ani hỏi, những cái kia có thể đưa tới người phát cùng thuốc, có thể cải biến tính chẳng sao? Thì như làm thành bánh kem, hoặc là cái gì khác thức ăn. Không được, Ani khoát tay thuyết đạo, cái loại này dược hoàn mỗi một cái đều có liều lượng, không thể làm thành càng lớn đồ vật. Bất quá, nàng lại lắc đầu thuyết đạo, ta không biết, sư Tôn có phải hay không lại cải tiến, nhưng theo ta được biết, cũng không làm, nếu không sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Nói cách khác, Từ Tôn thuyết đạo, phát cuồn dược nhất định phải lấy dược hoàn trạng thái đưa đến quân doanh rồi. Cái kia cũng không nhất định à. Hòa a. Hỏa -no Anô thuyết đạo, che giấu tại thóc gạo rau xanh bên trong chẳng phải là được rồi. Trong yếu là bọn hắn sắp xếp nội ứng, những này nội ứng đều là quân doanh đám người, cho nên ai ai ai ai. Hỏa Anô -no còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Từ Tôn hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài. Chương 263, Huyền môn xuất phẩm. Nội vệ phủ, Từ Tôn trong văn phòng. Từ Tôn lại một lần nữa đem những tài liệu kia trên bàn trải ra, không biết lần thứ bao nhiêu nghiêm túc xem xét. Trước đó Những tài liệu này cũng đã gần bị Từ Tôn lật, Hỏa A No làm sao cũng không hiểu, Từ Tôn đến cùng muốn từ bên trong tìm tới gì đó. Đại nhân, lúc này, Lý Hưng từ bên ngoài mang vào một cá nhân đến, hướng Từ Tôn bẩm báo nói, mang đến. Gia hỏa này là Bắc Nha đầu bếp trưởng, hắn đã triều, liền là lại Bộ Thị Lang Diêm Hải đem hắn an bài tiến bên trái nhà Cấm quân. Nói, phía sau nội vệ đem một cái bị đánh được ra chóc thịt bong, cơ hồ không có người bộ dáng bàn tử đẩy lên Từ Tôn trước mặt. Đại nhân, đại nhân tha mạng a. Bản tử tranh thủ thời gian cấp Từ Tôn quy xuống cấu đầu, ta chúng ta không biết rõ lại ra chuyện lớn như vậy à? chúng ta chỉ là dựa theo phân phó của hắn và hôm nay phối món ăn bên trong tăng thêm một chút gia vị mà thôi. đây không phải là mở mắt nói lời bịa là đi. Từ tôn những mày, ai phân phó? lại bộ thị lang diêm hải không phải đã chết tại ám sát sao? là là diêm hải quản gia, ban tử vội vàng nói, diêm thị lang chết tại ám sát, nhưng hắn quản gia như xưa có chút thế lực, nói chỉ cần chúng ta dựa theo phân phó của hắn đi làm, liền như xưa có thể có được lên trước. lại là quản gia, không nghĩ tới huyền môn người, tại diêm hải bên người cũng bố trí thay mắt. Ngươi mới vừa nói các ngươi, các ngươi hết thể có bao nhiêu người? Từ Tôn hỏi. Có. Có mười mấy người đi. Bàn Tử trả lời. Bọn hắn cũng đều là quản gia cấp an bài tiền đến, để bọn hắn nghe ta chỉ huy. Đại nhân. Lý Lương Tại Từ Tôn bên thai nhỏ giọng thầm thì nói, những này chỉ là bắt nha đại doanh, lại tính cả lệnh doanh, còn có nam nha bên kia, tổng cộng có bốn năm mươi miệng. Chúng ta bắt được hai mươi mấy cái, dư lại còn tại truy nã bên trong. Ân. Từ Tôn gật đầu, lại hướng đầu bếp trưởng hỏi, đem ngươi biết sự tình, nguyên nguyên bản vốn nói cho ta, như muốn mạng sống liền thành thật khai báo, nếu không, bàn dao, ta bàn dao. Bàn tử dập đầu như giá tỏi, tranh thủ thời gian lời khai nói. Nhỏ vốn là tống châu thiên an sùng ninh một nhà mở nhà hàng nhỏ đầu bếp. Đến sau tựa như chúng đại vận một loại, lại bộ thị lang diêm hải quản gia tìm tới ta, cấp ta chỉ một đầu tài lộ. Ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ có thể cùng lại bộ đại quan nhờ và chút quan hệ, liền đầu một khoản tiền tài, mua cái thánh đô tiểu lại tới làm. Đến sau, tại quản gia kia vận hành bên dưới, ta được gan bài đến bắc nga trong cấm quân, một đám liền là một năm. Trong lúc này, bàn tử thuyết đạo. Quản gia kia thường xuyên sẽ đến bắt nha bếp sau nhìn ta, có đôi khi còn mang lấy Vũ Lâm Vệ xài tướng quân cùng một chỗ đến, mặt mũi đặc biệt lớn. Cái này Vũ Lâm Vệ xài tướng quân chính là cấm quân trong Đại Doanh vụ trách vận chuyển vật tư tổng quản, bếp sau tiến dầu muối mét đồ ăn, cũng bao gồm hắn bên trong. Có đôi khi xài tướng quân cùng quản gia sẽ cho ta mang một chút gia vị, để ta thêm đến quân doanh đồ ăn bên trong, nói là Thái y viện tự mình mở đơn thuốc, có thể cường thân thể dán. Bàn tử thuyết đạo, ta tự nhiên không dám kháng lệnh, liền tất cả đều làm theo, nhưng chưa từng có đi ra sự tình A. Gia vị, Từ Tôn hỏi dạng gì gia vị liền là giống như đan dược dược hoàn bàn tử trả lời trước dùng nước ấm tăng ra sau đó gia nhập vào canh rau bên trong tướng quân lên tiếng ta sao dám không theo kỳ thật trong lòng ta hoàn toàn chính xác tới qua lòng nghi ngờ nhưng lại không dám lung tung nghi kỵ dù sao ta tiền đồ đều nắm ở trong tay người ta đi sau đó thì sao từ tôn truy vấn đến sau liền đến hôm nay bàn tử thuyết đạo đại khái là giờ tỵ sắp tới thời điểm a quản gia kia bông nhiên đến, đến rồi không biết từ nơi nào kéo tới mấy cái dương lớn trong dương chứa đều là cái loại này bạch dược viên hắn nói với ta gần nhất mấy ngày thánh đô ra nhiễu loạn các cấm quân phải thêm chặt tuần tra phòng bị nhiệm vụ nặng nề cho nên muốn tăng thêm những ngày gia vị để cho bọn hắn thời khắc bảo trì tinh thần thủ hộ thánh đô cốc tứ chợp chậm. từ tôn càng nghe mày nhiễu lại được càng chặt mặc dù diêm thị lang cùng xài tướng quân đều không coi ở đây nhưng quản gia lời nói ta cũng không dám không nghe theo à bản tử thuyết đạo cho nên đến giờ tị nổi lửa nấu cơm thời điểm ta liền đem dược hoàn phân phát xuống dưới để những cái kia giúp việc bếp núc tiểu lại nhóm nâng tiến bếp sau từng cái trong nồi nói thật ta nhìn thấy liều lượng bỗng nhiên tăng lớn trong lòng cũng lầm bầm, thế nhưng là quản gia kia một mực tại giám thị lấy chúng ta làm hết thảy, ta cũng không dám loạn hỏi. lại đến sau, liền mở cơm, bàn tử thuyết đạo, ngay sau đó liền có nội vệ tới đem chúng ta mấy cái bắt lại. đại nhân, nhỏ thực tế oan buông a, ta cảm giác. bàn tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngài hào hảo thẩm vấn thẩm vấn những cái kia tiểu lại, bọn hắn gặp một lần nội vệ điểm danh, bọn hắn liền chạy, ta cảm giác bọn hắn hẳn phải biết so với ta nhiều. ngươi nói bọn hắn kéo tới dương lớn, từ tuân hỏi loại trừ diêm hải quản gia, còn có ai? đúng, đúng. Ban Tử Vội vàng nói, liền là những cái kia tiểu lại, là mấy người bọn hắn cùng quản gia cùng một chỗ lưu qua. Lưu qua? Từ Tôn suy nghĩ, nhìn lại những thuốc kia viên hẳn là đã sớm chuyển đến trong quân doanh, chỉ là thời gian đến, trực tiếp ngay tại chỗ sử dụng mà thôi. Cái kia dược hoàn, còn có còn lại sao? Từ Tôn hỏi. Có, Lý Hưng vội vàng từ trong ngực lấy khăn tay ra, mở ra sau khi liền xuất hiện một khỏa bạch sắc dược hoàn, tại trong dương tìm tới mấy khỏa, đại bộ phận đã vỡ nát. Từ Tôn cầm ở trong tay nhìn kỹ, theo vẻ ngoài bên trên nhìn Dược hoàn cùng lúc trước bọn hắn cấp lý kim lâu hạ dược dược hoàn cơ hồ không có khác biệt. Dược hoàn bên ngoài bao lấy một tầng sáp, đoán chừng là sợ dược hoàn thành phần bay hơi, ảnh hưởng dược hiệu. Ani Nhi cũng tới phân biệt, chỉ là nhẹ nhàng ngửi ngửi, liền xác định là huyền môn xuất phẩm. Đại nhân, tại bàn tử bị mang đi phía sau, Lý Hưng báo cáo, bàn tử nói không sai, chân chính người biết loại trừ cái kia diêm hải quảng ra, mấy cái kia tiểu lại hoàn toàn chính xác có vấn đề. Chi tiết có vấn đề tiểu lại hoặc là không có bắt được, hoặc là liền là uống thuốc độc tự vận, dư lại đều là bị lừa tới, cùng kia đầu bếp trưởng nhất dạng. Từ tôn đem dược hoàn cầm tới mũi bên cạnh hít hà, vừa muốn bố trí nhiệm vụ gì, ánh mắt lại bóng dương định trụ. Đại nhân, Lý Hưng đoán được Từ tôn ý tứ, hỏi, có phải hay không? Chúng ta hẳn là trước tiên đem độc dược giấu địa phương tìm tới. Hẳn là, hẳn là ngay tại Bắc Nha bếp sau cái nào đó trong phòng A. Đại nhân, Lý Hưng nói khét kêu gọi ở giữa, hầu chấn cùng triệu vũ đông nhiên đủ rũ túi đầu tiến vào phòng bên trong. Từ đại nhân, ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi. Triệu vũ gặp mặt câu nói đầu tiên cùng hòa Anô, Ani không có sai biệt, Thái hậu có phải hay không để ngươi trà dọa án này à? Lão Triệu, từ Tôn nhìn thấy Triệu Vũ còn mặc kia thân huyết y đi, vội hỏi: "Thương thế của ngươi không, có sao chứ?" "Không có việc gì, không có việc gì, chính là..." Ai? Hắn tức giận tuyệt đạo, cái kia lạc giác miệng cũng thật là cứng, cứ thế là cái gì cũng không nói. Hắn cánh tay rơi, mắt cũng mù, ngược lại rứt khoát vào đã mẹ không sợ rơi. "Đúng vậy a đại nhân, hầu chấn phụ họa, chúng ta cũng không dám quá mức dùng hình, sợ hắn chịu không nổi, chỉ có thể trước cấp hắn trị liệu tốt lại nói, cho nên..." "Hầu trấn, từ Tôn phi đạo, ngươi tranh thủ thời gian an bài một chút, ta phải đi tạ các lĩnh tất thịnh nơi đó đi một chuyến." hầu oh. chấn buồn bực, ngài phải đi tạ phủ. Tốt, ta nhanh đi thông báo. Đại nhân, Triệu Ngọc gặp Từ Tôn Cầm dược hoàn, vội hỏi, ngài có phải hay không có đầu mới mới rồi. Đúng, Từ Tôn gật đầu, đem dược hoàn nâng lên trước đạo, ta phía trước, giống như ở nơi nào người được qua loại vị đạo này. Chương 264, người kia là ai? Cái này người trước kia làm qua quốc tử tế thiếu, còn có tông chính tự khanh. Bên trái nội vệ phủ nội sảnh bên trong, Từ Tôn cầm một phần tư liệu, kinh ngạc hướng tất thị hỏi, đến sau phong tân vị, nhưng vẫn cứ chịu trách nhiệm đại huyền tôn thất sự vụ. Hẳn không phải là, Tất Thịnh trả lời, ta phía trước đã nói với ngươi, cái này người ngộ nhập kỳ đồ, Thái Hậu làm sao còn có thể để cho hắn đảm đương chức trách lớn. Nha. Từ Tôn Đạo phần tài liệu này lại hỏi, vì cái gì? Tư liệu của người khác, ngươi trong đầu đều rất rõ ràng, có thể liên quan tới người này, vẫn còn muốn tới nội bộ chọn đọc tài liệu đâu? Bởi vì cái này người phong tức thời điểm, ta còn không có tiến nội vệ phủ đâu, Tất Thịnh không chút nghĩ ngợi trả lời, hơn nữa, này người là hoàng thất tông thân, Thái Hậu không có hạ lệnh, nội vệ không tốt điều tra quá mức, cho nên đối với người này không phải rất là hiểu rõ vì cái gì? Từ tôn lại hỏi nhiều như vậy hoàng thúc vương gia đều bị phong đến mỗi cái châu hết lần này tới lần khác đem hắn lưu tại thánh đô đâu? còn có hắn trọng yếu như vậy thân phận là gì không có phong vương cái này tất thịnh lắc đầu ta chỉ là nghe người ta nói qua vốn là vương nhưng là bởi vì mắc phải sai lầm bị hạ thành công ồ sai lầm gì? Từ tôn nội hỏi cái này sao tất thịnh tuyệt đạo thân vì nội vệ các lính không thể nói bừa ngươi vẫn là hỏi người khác đi đi tốt tốt từ tôn cầm tư liệu gật đầu nói vậy ta hiện tại liền đi hỏi thái các lĩnh nói xong từ tôn bay người muốn đi gấp ân từ là sứ tất thịnh đông nhiên gọi lại từ tôn hỏi người gấp gáp như vậy điều tra cái này người có phải hay không phát hiện gì đó đúng từ tôn cực kỳ nghiêm túc thừa nhận nói ta hoài nghi cái này người là lần này huyền môn sự kiện ám sát chủ mưu người nói đùa cái gì tất thịnh kinh ngạc hắn đã chết tất các lĩnh từ tôn nhưng phi thường khẳng định nói có đôi khi chúng ta ánh mắt nhìn thấy không nhất định là sự thật mà một cá nhân như muốn tìm cái lý do nhờ cậy hiềm nghi kia làm người chết lời nói, không thể nghi ngờ liền là tốt nhất lý do. Nói xong, Từ Tôn đem tin cất tốt, một tay đi mở nội sảnh đại môn, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà hắn kéo một lần, môn lại là khóa lại. Đợi đến Từ Tôn quay đầu trở lại lúc, chính là nhìn thấy cái này nội vệ phụ tá các lính tất thịnh, vậy mà ngăn tại trước người mình. Hắn mặt trầm như nước, sắc mặt u buồn, trong ánh mắt càng là xuyên qua một cỗ sát khí. Tất các lính, Từ Tôn bản năng cảm thấy không tốt, hỏi, ngươi đây là ý gì? Thiên đường có đường ngươi không đi, tất thịnh đem nắm đấm nắm một lần, phát ra một trống máy móc lộ cổ thanh âm địa ngục không cửa ngươi xuống tới Từ tôn ngươi cũng không phải là ta gặp qua người thông minh nhất lại là ta gặp qua khí u giác đứng đầu bén nhạy người quá Từ tôn trong nháy mắt rõ ràng gì đó chờ lấy Tất Thịnh tuyết đạo nguyên lai ngươi thật có vấn đề làm sao Tất Thịnh chân mày níu chặt ngươi đã sớm tại hoài nghi ta nói hắn đã giơ lên tay phải chờ một chút Từ tôn nhìn thấy Tất Thịnh tay giơ lên bản năng ý thức được này gia hỏa thân bên trên tám thành là mang lấy ám khí vội vàng nhắc nhở ta là phái người thông báo mới đến tìm ngươi nếu là ta chết tại ngươi nơi này ngươi còn thế nào giao nộp đã ngươi thông minh như vậy, tất thịnh hỏi ngược lại, ngươi nói ta làm sao giao nộp đâu? nha, Từ tôn suy nghĩ một lần, rơi trong tay tư liệu thuyết đạo, nhìn lại, ngươi căn bản không báo cáo kết quả, ngươi thả rằng chính mình chết, cũng phải bảo vệ cái này người sao? ngươi cảm thấy giết chết ta, thật có thể bảo vệ hắn sao? Từ tôn, ta có thể không dễ gạt như vậy, tất thịnh nâng tay lên cánh tay, ống tay áo phía trong quả nhiên xuất hiện một chi tên nhỏ, nếu như ngươi thật có thể tra công khai trận tướng, cũng không lại chạy đến nơi này yêu cầu tài liệu, hơn nữa, ngươi đã sớm hẳn là có thể ngăn cản thiên kiếp, thượng nguyên phật gì? Chư thần quy nguyên, từ tôn nghĩ đến khẩu quyết, ta vẫn cho rằng Huyền môn có thể tại Thánh đô Lạng yên không một tiếng động kinh doanh như vậy nhiều năm, nội vệ bên trong, tất nhiên có bọn hắn người. Chỉ bất quá, nghĩ không ra là người a? Thượng viên phật dị, Chư thần quy nguyên, Thượng Trạm cửu môn, Hạ Diệt Ninh Tiết, Tất Thịnh ngoan lệ nhất tiếu, ta cũng không nghĩ ra, chúng ta khổ tâm sách lược như vậy nhiều năm, ngã đầu tới nhưng vẫn là thất bại. Bất quá, hắn đem tên nhỏ nhắm chuẩn từ tôn, trước khi chết để ngươi chôn cùng cũng coi như xứng đáng những cái kia là hữu Tất Thịnh, từ tôn gặp nguy không loạn. Trình Điệu Hữu thanh mà hỏi thăm, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không bất kỳ, ta là thế nào nhìn thấu ngươi sao? Lại tới. Tất Thỉnh cười lạnh, muốn trì hoãn thời gian sao? Ta đã sớm đang lo lắng điểm này, tại lúc trước cấp ngươi tư liệu thời điểm, ta cố tình làm giảm bất tin tức của ngươi này, hơn nữa đối ngươi sinh ra lừa dối. Kỳ thật, có Lâm Triều phượng mệnh lệnh, tư liệu vốn có thể để ngươi mang đi, nhưng ta càng muốn miệng trả lời vấn đề của ngươi, vì chính là muốn nắm giữ ngươi động tĩnh, hơn nữa để ngươi mạch suy nghĩ đi chệ. Cho nên, nói, cổ tay hắn lắp một cái, tên nọ sắp phóng ra. Nhưng mà Ngay tại hắn mới vừa run tay cổ tay thời điểm, cửa phòng liền phịch một tiếng phá vỡ, từ bên ngoài xông vào mấy tên nội vệ. Một người cầm đầu chính là Hầu Trấn, đằng sau còn đi theo A Tu Tử cùng Lý Hương bọn người. A, nhìn thấy đại sự không tốt, Tất Thịnh lập tức nhắm chuẩn từ tôn phóng ra tên nhỏ, chuẩn bị cùng Từ Tôn đồng quy vu tận. Nhưng mà, Hầu Trấn bọn người là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp thị vệ, Hầu Trấn dẫn đầu cầm kiếm ngăn tại Từ Tôn trước người, mà A Tu Tử càng là trước một bước ném ra phi tiêu, đánh vào Tất Thịnh trên cổ tay. Soạt. Tất Thịnh tên nhỏ phóng ra, xuất tại môn trên sà nhà. A Tất Thịnh còn muốn phản kháng, nhưng hầu chấn bọn người cùng nhau tiến lên, đem hắn bắt sống. Vì ngăn ngừa hắn muốn tự vận, Lý Hưng dứt khoát một trường vỗ tại Tất Thịnh sau lưng, đem hắn đánh ngất xỉu. Tất Thịnh dù sao cũng là cái văn nhân, căn bản không phải bọn thị vệ đối thủ, nhất thời té xuống đất ngất đi. Lúc này nghe được động tĩnh Tả Phủ nội vệ nhóm chạy tới, nhìn thấy Tất Thịnh ngã xuống đất không rõ tình huống, nhau nhau rút vũ khí ra chỉ hướng từ Tôn bọn người. Dừng tay cho ta. Một giây sau, Thái Côn mang lấy phần lớn đội ngũ đuổi tới, lập tức lại đem Tả Phủ người vây đánh. Ai, thật sự là vạn vạn nghĩ không ra vạn bạn nghĩ không ra a thái côn nhìn xem té sỉu tất thịnh yếu ớt thở dài nay tất thịnh là thái hậu một tay để bạn lên tới thâm thụ thái hậu tín nhiệm ta thật nghị không thông hắn tại sao muốn đầu nhập vào huyền môn đâu nay người không tranh danh không đoạt lợi cả đời cẩn trọng trung thành tuyệt đối làm sao lại có thể bị huyền môn tùy tiện hủ thực đâu những này đều không phải là trọng yếu nhất từ tôn cầm trong tay tư liệu thuyết đạo hiện tại khẩn yếu nhất là có thể hay không đem cái này đại lao hổ bắt được chỉ có bắt lại hắn huyền môn ám sát một án mới tính chân chính chấm dứt từ tôn thái côn nghĩ mày thuyết đạo thật là hắn sao không nói gần ngươi, bởi vì là Lý Thị tông thân, chúng ta nội vệ cơ hội không khác biệt giám thị qua hắn. hắn vì người nhu nhược cũng sẽ không nói, nhưng hắn thân thể yếu đuối lại là thực, chúng ta an bài qua mấy vị ngự y cấp hắn nhìn qua bệnh, bằng không hắn cũng không lại chơi những cái kia mai môn tà đạo. Thái các lĩnh, từ tôn cầm tư liệu thuyết đạo, tất thịnh vừa rồi đã tất cả đều thừa nhận, lúc trước hắn cố tình không cấp toàn ta này người tư liệu, chính là sợ chúng ta ở trên người hắn tra ra điểm đáng ngờ. này người không chỉ làm qua tế tiểu cùng tông chính tự khen, hắn trước kia còn tại thập lục vệ từng nhậm chức, cấm vệ quân những này quân doanh vận hành. Hắn tất cả đều hiểu rõ tại tâm, xe nhẹ đường quen. Kia, Thái Côn lo lắng thuyết đạo, hiện tại huyền môn ám sát đã thất bại, cái này người chỉ sợ đã chạy trốn a. Không, từ tôn thuyết đạo, hắn nhất định sẽ đợi đến huyền môn ám sát có kết quả lại rút lui, giờ đây Thánh đô một mực phong thành, này người nhất định tại thành bên trong. Hơn nữa, từ tôn tại Thái Côn bên thai nhỏ giọng thuyết đạo, chúng ta phía trước đã bỏ lỡ mấy cái quảng ra, lần này cũng không thể bỏ lỡ nữa a. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân đã hơn 2000 chương. Chương 265, tiếp hay không? Thánh đô Quảng Ân phường phía nam có một chỗ diện tích to lớn trạch viện. Trạch viện Đại môn bên trên viết một cái lớn chừng cái đấu lý chữ, chính là lư sơn công Lý Nhân trạch viện. Lý Nhân là đường Kim Thiên tử thân thúc thúc, là tiền nhiệm Thiên tử cùng cha cùng mẹ thân đệ đệ. Theo lý thuyết như vậy thân phận hiền hoách, tự nhiên hẳn là là vị vương gia. Có thể Lý Nhân lại vẫn cứ bị sát phong một cái lư sơn công, so vương gia chỉnh chỉnh thấp nhất cấp, hán địa vị thậm chí còn không bằng lương quốc công tiết quý hoa. Nguyên lai like, sớm tại quy tông thời kỳ phát sinh thái tử thiếu phó cùng nhau sông lên liên hợp Lý thị tam vương phản loạn sự tình khi đó vẫn là hoàng đệ lý nhân mặc dù không có trực tiếp tham dự nhưng cũng cùng cùng nhau sông lên riêng có lui tới khó mà từ chứng trong sạch lúc đầu phải đem hắn giáng thành thứ dân lại bởi vì hoàng đế niệm hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra hơn nữa một mực vì tôn thất sự vụ vất vả phân thượng liền gọi đi hắn vương vị xuống làm lư sơn công bất quá lý nhân một mực kiêm quốc tử tế tiểu cùng tông chính khanh công việc làm được chịu mệt nhọc hiểu thấu hoàng gia tôn thất tán thành cũng vì hoàng đế coi trọng cho nên một mực lưu tại thành đô thằng đến về sau hoàng đế băng hà lâm thái hậu cầm quyền lo lắng lý thị hoàng tộc có hành động lúc này mới dần dần giá không lý nhân quyền lợi lại đến đến sau lý nhân bởi vì thể yếu nhiều bệnh dần dần mê luyện luyện đan chế dược suốt ngày xa vào hắn bên trong biến được điên điên cùng khủng, khủng làm người tức hận bởi vì xa vào luyện đan hắn còn bị thái hậu nhiều lần trách cứ nhưng vẫn như cũ dậy mãi không sửa lần này huyền môn sự kiện ám sát bên trong hắn cũng chết tại huyền môn thích khách trên tay Mà đông chết hắn là hắn lấy luyện đan làm lý do thu một tên nữ nhân đạo đồng tại ám sát đắc thủ sau đó nữ nhân đạo đồng sớm đã không biết tung tích mấy ngày trước đây từ tôn đã từng tới đến lý phủ điều tra. Không chỉ tra xét vụ án phát sinh hiện trường, cũng tra xét người chết thi thể. Thi thể kia hai mắt tinh hồng, bờ môi phát tím, trên người có khó coi đau nhức ban, quả thật có rõ ràng dùng lâu dài đan dược đặc thủ. Lý nhất không, dưới gối chỉ có một nữ nhân, cùng một ở rể con rể. Bất quá, Lý Nhân dù sao là cao quý hoàng thúc, nhà bên trong trạch viện thâm hậu, gia đình gần trăm. Giờ phút này trong linh đường như xưa trưng bày cố quan tài kia, Lý Nhân nữ nhi con rể cũng đều đang vì hắn thủ linh. Bọn hắn ngay tại trong linh đường nghị luận, giờ đây hành thích sự kiện đi qua, có hay không có thể xin an táng công việc? Kết quả, ngay lúc này, Lý Phủ Đại môn bị người gõ mở, từ bên ngoài xông tới một đám khí thế hung hăng người. Một người cầm đầu chính là nội vệ Hưu Các Linh Thái Côn, khác một cái nhưng là từ tôn. Nhiều nội vệ xông vào Lý Phủ sau đó, liền thẳng đến Linh đường mà đến. Vào Linh đường, Lý Nhân Nữ Nhi đang muốn tra hỏi, có thể từ tôn nhưng không nói hai lời, trực tiếp mang theo thủ hạ mở ra Lý Nhân quan tài. Ung Cục, theo vách quan tài xốc lên, nhìn phía trong tàn mát ra một cố khó người dược tài vị đạo. Ngươi, các ngươi, con rể Hưu Tâm hỏi thăm vài câu, cũng đã nhận ra Thái Côn thân phận lập tức dọa đến không dám thở mạnh, không sai nha. Trợ trợ, Thái Côn cẩn thận xem xét thi thể, nói với Từ Tôn, ta gần nhất còn gặp qua Lư Sơn Công, đây rõ ràng liền là bản thân hắn nha. Không, Từ Tôn thuyết đạo, nếu quả như thật chỉ là một người chết, Tất Thịnh không có lý do liệu mình bảo hộ hắn, hoàn toàn chính xác đâu. Triệu Vũ ở một bên phân tích nói, suy nghĩ một chút, Tất Thịnh chức vị quan trọng cỡ nào, nắm trong tay thiên hạ tình báo à, dù cho dạng này cũng phải bảo vệ Lư Sơn Công, chẳng phải nói rõ, Lư Sơn Công địa vị so hắn còn trọng yếu hơn, nếu không. Triệu Vũ đưa tay phải đi chạm đến thi thể, ý kia là muốn nhìn xem quan tài bên trong cái này người có phải thật vậy hay không chết rồi. Từ Tôn một tay lấy hắn ngăn lại, bởi vì Từ Tôn vài ngày trước vừa mới nghiệm qua thi thể, vết thương trên cổ bắt mắt do nét, thi thể cũng đều đã có vị, tuyệt đối là một bộ tử thi. Nhìn thấy Triệu Vũ đưa tay, Linh Đường phía trước đám người tất cả đều lo sợ. Các ngươi, Lý Nhân Nữ Nhi cũng nhìn không được nữa, khóc hỏi, các ngươi đây là muốn làm gì a? Ra Cha đã chết, các ngươi còn muốn như thế nào nữa đối hắn? Thái Côn mặt lộ khó chịu, mặc dù Lư Sơn công sát thực rất có hiểm nghi nhưng người hắn là không lại nhận sai quan tài bên trong người chết sát thực lý nhân không thể nghi ngờ hôm nay nếu thật là không có tra ra gì đó đến vậy coi như không tiện bằng dao này lư sơn công dù sao cũng là hoàng tộc mà lại là tiên đế thân đệ đệ quản gia triệu vũ nhớ tới gì đó vội vàng hướng đám người hỏi cái nào là quản gia nghe được triệu vũ tra hỏi mọi người tại đây lẫn nhau nhìn nhìn, nhau nhau lắc đầu có bọc bằng cỏ lý nhân nữ nhi hồi đáp mới vừa rồi còn trông thấy đâu hẳn là hẳn là tại phòng ba nghe đến lời này hầu trấn bọn người lập tức hướng hậu viện phóng đi. Từ Tôn quét mắt một cái linh đường đám người, ánh mắt đong nhiên tại trên người một người định chủ. Hắn đầu góc nhất chuyển, lập tức có tính toán. Đối kia lý nhân ở rể thuyết đạo, ngươi thế nhưng là lư sơn công quan rẻ. Là. Nam tử ngập ngừng người, người gật đầu. Tốt. từ Tôn thuyết đạo, ngươi bây giờ dẫn ta đi một chuyến lư sơn công luyện đan địa phương, ta muốn xem xét một lần. A, tốt, tốt. Con rể đứng người lên, chỉ dẫn lấy một cái phương hướng, mang từ Tôn bọn người hướng hậu viện đi đến. Bởi vì diện tích to lớn, bọn hắn đi một hồi lâu, lúc này mới tới đến hậu viện gian nào đó bên trong đan phòng. Nhưng gặp trong phòng đứng thẳng mấy cái lớn nhỏ không đều đan lô, bên cạnh còn tích tụ tủ tuổi đốt than đá, cùng với đủ loại kim thạch thuốc bột. Từ tôn cố tình khiến người khác chờ ở ngoài cửa, chờ đem lý nhân con rể đưa vào đàn phòng sau đó, liền đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi: Ta hỏi ngươi, căn phòng này có thể có cái khác lối ra? Cái này? Con rể không hiểu, lắc đầu liên tục, không có a. Liên cái này một cái cửa ra, có đúng không? Vậy liền khó khăn. Từ tôn làm bộ như mày, sau đó bất ngờ nhỏ giọng thì thầm: Thượng huyền phàm chư thần uy nguyên, thượng trạm tử môn, hạ diệt linh tiết. Cái này, con rể sợ hết hồn, vội hỏi, "Đại nhân, ngài, ngài đây là ý gì?" Nội vệ Tạ Các Lĩnh đã ra chuyện, từ tôn nhỏ giọng thuyết đạo, "Ta là bị hắn phái tới cứu các ngươi chuyện gì?" "Đại, đại nhân." Con rể vội vàng khoắt tay, "Ngài chớ có nói đùa, gì đó Tạ Các Lĩnh, gì đó chuyển là gì, ta nghe không hiểu a." Từ tôn thấy đối phương không mắc nhiều, lập tức cơ lấy một chi đốt bếp lò dùng cặp gấp than, trên mặt đất thuốc bột bên trên vẽ lên một cái ký hiệu. Cái ký hiệu này, chính là khi đó tại công bộ thị lang doanh nhượng nhà xuất hiện một cái kia Mặc dù Từ Tôn không biết rõ có ý tứ gì, nhưng cảm giác có thể đem ra sử dụng. Quả nhiên, khi nhìn đến cái ký hiệu này sau đó, con rể cuối cùng tại có mà thay đổi dung, ánh mắt cũng đã bắn hắn. Rất rõ ràng, hắn có thể xem hiểu ký hiệu ý tứ. Nói cách khác, Từ Tôn đoán không sai, lý nhân con rể cũng là huyền môn người. Lưu Sơn công đã triệt để bại lộ, Từ Tôn kết đạo, hắn tuyệt đối không thể có sự tình. Ngươi? Con rể nuốt ngụm nước bọt, còn tại giả ngu, ngươi đến cùng nói tiếp cái gì a? Ta nhạc phụ. Đã, đã. Thời gian cấp bắc Từ tôn khẩn trương nhìn một chút ngoài cửa, việc này đã kinh động lầm triều phượng còn có kia yêu hậu. Ta hiện tại có biện pháp mang các ngươi ra ngoài, bỏ qua lần này, nhưng là lại không có cơ hội. Cái này, con rể trên đầu đổ mồ hôi, hiện nhiên đã bắt đầu tin tưởng Từ tôn. Từ tôn tâm lý lại là mọi loại kinh ngạc, bởi vì từ đối phương phản ứng đến xem, chính mình hẳn là nói là bên trong kia Lưu Sơn công lý nhân tuyệt đối không có chết. Nếu như lý nhân không có chết, mà Thái Côn lại không có nhận lầm người, như vậy tựa hồ chỉ còn lại có duy nhất một chủng giải thích. Nhanh lên một chút đi. Từ tôn lại nhìn một chút ngoài cửa. Đối một hồi ta có thể trước tiên đem bọn hắn lừa gạt đến đan phòng, nói nơi này có mật đạo gì gì đó, sau đó ta liền mang ngươi từ cửa chính chạy đi. Nơi đó đều là người của ta, đã bố trí xong. Ngươi, ngươi có biện pháp nào? Con rể cuối cùng tại mắc lửa, hỏi, Thành, cửa thành đều đã phong, làm sao ra thành? Nhìn thấy sao? Từ Tôn tranh thủ thời gian móc ra nội vệ lệnh bài, hư hỏng một lần thuyết đạo, đây là Thái Hậu Khâm tứ kim bài, ta nếu tới đón các ngươi, liền có thể bảo đảm các ngươi ra thành. Cái này, cái này, A Nha, nhanh lên một chút đi. Từ Tôn lo lắng thuyết đạo, Thái Côn đã đối ta nghi ngờ, nếu ngươi không đi chính ta cũng không giữ được. Được. Tốt. con rể cuối cùng tại hạ quyết tâm, nói với Từ Tôn, ta cái này mang ngài đi đón ta nhạc phụ. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, nó bổ. Chương 266, Lư sơn công. Nhanh. Từ Tôn bước nhanh đi ra đàn phòng, đối nhiều thị vệ hạ lệnh, đàn phòng này phía trong khả năng có mật đạo, các ngươi mau tới đây tìm một lần. A. Triệu Vũ tranh thủ thời gian xông tới hỏi, chỗ đó đâu? Chỗ đó đâu? Ngay tại lô đằng sau kia mặt tường, ta mới vừa gõ. Là giống. Từ Tôn chỉ vào thuyết đạo, các ngươi mau đem tường đập ra, cái khác người tìm tòi đàn phòng, nhìn xem còn có tình huống khác chưa vậy. Mấy người các ngươi, Từ Tôn lại phân phó nói, các ngươi đi thăm dò lý nhân nơi ở, nếu nơi này có mật đạo, nơi đó nói không chừng cũng có. Vâng. Có người lĩnh mệnh. Các ngươi, Từ Tôn lại đối khác một đội nội vệ phân phó, các ngươi hiện tại liền đem Lư Sơn công ra quyến toàn bộ khống chế lại, tất cả đều đưa đến đại sảnh tra hỏi, nhanh. Vâng. Nội vệ nhóm không dám thất lễ, tranh thủ thời gian hành động. Ngươi, Từ Tôn chỉ tay Lư Sơn công con rể giả bộ thuyết đạo, ngươi đi theo ta, ta còn có lời muốn hỏi ngươi. Đi. Nói, hắn đem con rể kéo đến bên cạnh, mang lấy hắn hướng tiền thính đi đến. Khi bọn hắn tới đến lều chứa linh cứu thời điểm, lư sơn công các gia quyến đã đều bị mang đến cửa trước đại sảnh, lều chứa linh cứu phía trong không một bóng người. Con rể không có do dự chốc lát, lập tức út sắp quan tài phía dưới, đưa tay đến quan tài phía dưới, không biết tại mân mê gì đó. Ngay sau đó, quan tài phía dưới truyền đến một hồi cơ quan vang động thanh âm, tựa hồ có đồ vật gì bị đánh lên. Con rể tranh thủ thời gian vén lên quan tài cấp dưới rèm vải. Nhưng gặp quan tài phía dưới lại là cái lối vào. Hoặc, Từ Tôn âm thầm bội phục, cái này Lư Sơn công thật có một bộ. Sớm tại Từ Tôn lần đầu tiên tới nơi này điều tra thời điểm, đã sớm an bài nội vệ nhóm điều tra qua lý phủ, nhưng ai có thể nghĩ đến, này quan tài phía dưới sẽ có vấn đề đâu? Thật sự là quá tuyệt. Từ Tôn suy nghĩ, cứ việc Huyền môn thiên kiếp hành động thất bại, nhưng nếu như mình cha không ra ma bệnh lời nói, như vậy vị này Lư Sơn công liền sẽ dựa theo trình tự thuận lợi phát tang. Từ đây sẽ không còn có người đối hắn sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Còn quan tài cấp dưới cái này bí mật thông đạo, vậy thì càng thêm sẽ không có người tìm tới nhanh con rể vén lên rèm vải liền muốn chui vào trong một lòng muốn hô hào nhạc phụ chạy trốn rút lui khỏi nhưng mà hắn vừa mới túi lầu xuống miệng liền bị một cá nhân dùng sức che nhưng gặp triệu vũ theo trong bóng tối hiện ra vẻ mặt hắn một tay che lấy con rể miệng một tay gầm con rể cái cổ cơ hồ thời gian một cái nháy mắt con rể liền mất đi ngay sau đó hầu chấn a tu tử cùng lý vân bọn người xuất hiện đằng sau còn đi theo thái côn đám người ăn ý không có phát ra bất kỳ thanh âm nho nhau dơ lên vũ khí vén lên rèm vải cẩn thận từng ly từng tí chui vào mật đạo. chờ mọi người sau khi đi vào, Từ tôn cùng Thái côn liếc nhau một cái, lúc này mới theo ở phía sau đưa vào mật đạo. mật đạo không dài, sau khi đi vào, rất nhanh phát hiện nơi xa chuyển đến ánh sáng. ngay sau đó, phía trước lại chuyển tới triệu vũ đám người trách cứ thanh âm, đừng lúc đích, đừng lúc đích. vù vù, đao kiếm vung vẩy phá không, nhưng cũng không có đánh nhau. Từ tôn vội vàng cùng Thái côn tăng tốc bước chân, khi bọn hắn xuyên qua u ám lối đi hẹp sau đó, trước mắt chính là xuất hiện một cái dị thường rộng lớn đại sảnh. vẹn vẹn nhìn thoáng qua. Từ tôn cùng Thái côn liền đã nhìn ốc. nhưng gặp cái này đại sảnh có tới hai cái sân bóng rổ lớn như vậy, xung quanh tất cả đều là đủ loại dùng đá tảng xây thành tượng thần, mỗi một vị tượng thần đều cao lớn uy nghiêm, sinh động như thật. Bất quá, từ tôn cơ hồ một cái nhận ra, những tượng thần này cùng Thái hậu vạn phúc cung đại điện bên trong tượng thần cơ hồ không hề khác gì nhau, đều là huyền đạo trong truyền thuyết các lộ thần tiên. Tượng thần bên cạnh có xây điện thờ, điện thờ phía trên thờ phụng đủ loại hoa quả tươi, lư hương tha thức, phá lệ thần bí. Mà tại tòa này địa hạ đại điện chỗ sâu nhất, chính là đứng thẳng một tôn không gì sánh được to lớn tượng thần chính là kia huyền đạo thiên sư tiên tổ, tiên tổ tượng thần uy nghiêm đứng vững, làm cho người ta cảm thấy nặng nề cảm giác các bách. giờ này khắc này, triệu vũ cùng thị vệ quay chung quanh tại đại điện ở giữa, đem một cá nhân đoàn đoàn bao vây. chỉ gặp nơi đó đứng thẳng pháp đài, đại thượng ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn một tên lão giả tóc trắng, đối diện nhiều thị vệ đao kiếm, lão giả bất vi sở động, như xưa vững vàng ngồi tại pháp đài phía trên. cái này, thái côn tựa hồ nhìn ra gì đó, tranh thủ thời gian hướng về phía trước đi mau mấy bước, tới đến lão giả chính diện. lão giả mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng lại không vẻ già mua hiển thị rõ. Ngược lại hồng quang đầy mặt, tinh thần quắc thước, giống như trong truyền thuyết tiên nhân. A. Thái Côn cẩn thận phân biệt một lần, cuối cùng tại phát hiện gì đó, kinh ngạc hỏi: "Ngươi, ngươi mới thật sự là Lư Sơn Công?" Nghe được cha hỏi, lão giả hưu hưu mở to mắt, nhưng gặp hắn hai mắt như đuốc, lập lòe sáng lên, mang nói không ra sắc bén. Lão giả nhìn Thái Côn mấy giây, lúc này mới cười và nói: "Ta tưởng rằng ai đây, nguyên lai like, là Thái Các Linh đến a." Lục cộc, Không biết tại sao, Thái Côn bản năng nuốt ngụm nước bọt, cảm giác toàn thân không dễ chịu. "Thật là ngươi?" Thái Côn chừng to mắt thuyết đạo: Nguyên Lai, like. bên ngoài cái kia bất quá là người Thế Thân, có thể, thế nhưng là, làm sao? Lão giả cười nói, người đều tới nơi này, vẫn còn không nghĩ rõ ràng sao? Bởi vì cái này Thế Thân đã thay hắn rất nhiều năm. Lúc này, Từ Tôn đi vòng qua bên cạnh, nhìn chăm chăm Lão giả thuyết đạo, Thế Thân ở bên ngoài xa vào luyện đan, đem thân thể của mình phá đổ, cũng đều là thực. Cho nên, liên quan tới Lưu Sơn công ám sát, sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi. Thật sự là nghĩ không ra, Từ Tôn bội phục nói, vì trận này Thiên Kiếp Đại Kế, ngươi vậy mà nằm gai đến mật ở nặc ở dưới đất như vậy nhiều năm, thật sự là sát phí khổ tâm nha. Ồ, lão giả nhìn về phía Từ Tôn, đối hảo hảo quan sát một phen sau đó thuyết đạo, nếu như lão phu không có đoán sai, ngươi chính là cái kia mới tới để hình quan từ Tôn a. Chính là tại hạ, Từ Tôn thuyết đạo, Lư Sơn công thật sự là tốt nhãn lực nha. Đại Bàng Dương cánh hận trời thấp, sơ lộ phong mang liền kinh người, lão giả khen, đại danh của ngươi, lão phu cũng không phải lần đầu tiên nghe được. Lão giả nói như thế, chính là thừa nhận, hắn mới thật sự là Lưu Sơn công. Là a, ta cũng không nghĩ tới chúng ta lại lấy dạng này chẳng cảnh gặp mà ta từ tôn mỉm cười lư sơ công chúng ta hảo hảo trò chuyện trò chuyện tốt lý nhân không chút nghĩ ngợi hỏi ngươi nghĩ từ nơi nào trò chuyện tới đâu nếu không ngươi trước tiên nói một chút ngươi làm sao hoài nghi đến ta sao ta cảm giác ta đã cân nhắc đến thực hạn ấn đạo lý giảng không nên có người hoài nghi đến trên đầu của ta nha chủ yếu à vẫn là cái loại này đặc thù hương vị từ tôn tuyết đạo mấy ngày trước đây tại ngươi phủ bên trong điều tra thời điểm ta liền nghe đến một cố đặc thù hương vị cảm giác có chút quen thuộc linh đường đan phòng thậm chí bao gồm người thư phòng bên trong đều có cái loại này hương vị. mới đầu ta chỉ cho là là bình thường hương vị. Từ tôn theo vòng bên trong móc ra một hạt dược hoàn, có thể coi chúng ta tại Bắc Nha cấm quân trong phòng bếp tìm tới vật này sau đó, ta mới ý thức tới vấn đề xuất hiện ở người nơi này. nghe được lý do này, Lý Nhân ha to miệng nhưng lại nhắm lại, trên mặt lộ ra một cố khó chịu chi sắc, hoàn toàn không có vừa rồi phong độ. nhìn lại, hắn cũng là vạn vạn nghĩ không ra, hắn kế hoạch được như vậy tỉ mỉ, kết quả là nhưng thua ở này nho nhỏ dược hoàn vị đạo bên trên. đương nhiên, Từ Tôn giải thích nói chỉ bằng vào hương vị tự nhiên không thể chứng minh gì đó chân chính đưa tới ta hoài nghi là ngươi phía trước làm qua tông chính khanh thân phận ồ lý nhân không hiểu tông chính khanh đúng từ tôn thuyết đạo thượng nguyên thành trường bình hầu lục kim long thục châu vũ bình hầu diệp hàn thần bọn hắn thân vì hầu gia nhưng tất cả đều ca nguyện vì huyền môn lịch đảng hiệu mệnh ta tự nhiên hoài nghi bọn hắn đều là bị cùng là một người chỗ du thuyết mà ngươi từng nhận chức tông chính khanh nhiều năm có cùng những này hầu gia trực tiếp cơ hội tiếp xúc sau đó lại nhìn ngươi lý lịch càng là không đơn giản từ tôn lại nói quốc tử tế tiểu Trước kia còn tại thập lục vệ nhật trước, tương đương với thánh đô hướng nội chiều bên ngoài, cung trung quân bên trong, ngươi tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Còn nữa, ta nghe nói ngươi trước kia là cái phi thường có tài năng lợi, đặc biệt là tinh thông nhân tình thế thái, rất được Tôn thất ủng hộ. Từ Tôn thuyết đạo, nhưng mấy năm trước ngươi lại đột nhiên xa vào tại luận đàn, luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Ồ. Lý Nhân meo mắt lại, bất khả tư nghị hỏi, ngươi hoài nghi ta, chỉ dựa vào chỉ dựa vào như vậy mấy điểm. Đúng, từ Tôn gật đầu, kỳ thật ta cũng chỉ là sơ sơ có chút hoài nghi mà thôi, cũng không thể xác định gì đó. Chỉ tiếp, kia tất thịnh bại lộ được quá sớm. Hắn vì bảo hộ ngươi, cố tình ít cấp ta tư liệu của ngươi, để ta không nghi ngờ ngươi cũng không được đi. A. Lý Nhân thân thể run lên, đột nhiên đổi sắc mặt. 8. Quyền thứ tư đã hoàn tất, cảm ơn ngài xem, kính thỉnh tưởng thức quyền kế tiếp. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, nó bổ. Chương 267, Huyền môn thiên tôn, thượng, quyền năm phong vân tế hội. Lữ Sơn Công, Thái Côn ngắm nhìn pháp Đài bên trên Lý Nhân, thuyết đạo: "Ngươi ẩn tàng được thật là sâu nha. Chết không được, chúng ta nội vệ giám thị ngươi lâu như vậy." cũng không có phát hiện ngươi có cái gì gì thường đâu. Nghĩ không ra, ngươi dưới đất đánh cực, bên dưới một bản tốt lớn cửa nhà. hô, Lý Nhân lại thêm thở ra một hơi, yếu ớt thì thầm, thượng huyền phật, dị, chư thần quy nguyên, thượng trạm cửu môn, hạ diệt minh tiết, huyền nhi lưu đạo, không cực huyền diệu. Huyền Nhi không nói, ác gặp thiên kia. thật sự là nghĩ không ra, lâm hậu khí số chưa hết, ta qua nhiều năm như vậy sách lược, cuối cùng vẫn không có thành sự. ai, thật đáng buồn thật đáng buồn, ta Lý Huyền Vương triều lúc nào mới có thể vinh đăng đại bảo đây này. nói như vậy, Thái quân hỏi. Ngươi khổ tâm kinh doanh, bí mật sách lược như vậy nhiều năm, liền là muốn ngôi hoàng thân chính. Ngươi, Tân kê Ti thần, ta ung dung đại huyền, khi nào yêu cầu một nữ nhân tới chấp trường thiên hạ? Lý Nhân đoán hận thuyết đạo, năm đó Tam Vương loạn, mầm hai họa chính là xuất hiện ở nữ nhân này thân bên trên. Nếu không phải nàng liên tiếp can thiệp triều chính, họa loạn triều cương, Tam Vương vì sao muốn phản? Mà ta, vẹn vẹn là bởi vì cùng bọn hắn đi được thân mật, liền kém một chút bị chém đầu cả nhà. Lý Nhân vẫn nộ nói, nữ nhân kia nhiều lần tại hoàng huynh bên thai quật gió, nhất định phải đem ta bức tử. May mắn hoàng huynh cùng huynh đệ ta tình thâm, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Từ đó về sau, ta liền học được một cái đạo lý, cây to đón gió, phong mang quá lộ nhất định trở về lọt vào lâm hậu nghi kỵ. Thế là ta chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, trải qua cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Thật không nghĩ đến, hoàng huynh đi được sớm như vậy, lý nhân giảng thuật nói, hắn vừa đi, ta chỗ nào còn có thể an ổn sống qua ngày, có thể mấy lần suy nghỉ, đều lọt vào lâm hậu cự tuyệt. Cuối cùng, thực tế dồn ép ta không có cách nào, đành phải nghĩ một cái xa vào luyện đan biện pháp. Chuyển di tầm mắt của nàng, để nàng triệt để buông xuống cảnh giác. Bất quá, ta mặc dù sợ hãi, nhưng biết rõ, không phản kháng vĩnh viễn không có đừng ra. Chúng ta Lý thị cũng đĩnh viễn khôi phục không được chấp trưởng thiên hạ đại quyền. Nếu như ta tái không hành động, thiên hạ liền muốn giao đến kia Lâm gia trong tay, chúng ta còn mặt mũi nào mặt đi gặp Lý thị tiên tổ. Thế là, sớm tại ta quyết định thoái ẩn thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ đoạt quyền đại kế, Lâm hậu thế lực quá lớn, vì người đang nghi, ta nhất định phải nghĩ đến sách lược vài toàn, khổ tâm kinh doanh mới có thể thực hiện. Ta sớm tìm tới một cái thế thân dùng ta xa vào luyện đan cái này cơ hội cùng hắn tiến hành thân phận trao đổi từ đây hắn giúp ta xuất đầu lộ diện hấp dẫn mục tiêu ta chính là ẩn vào địa hạ, bí mật thành lập ta huyền môn cơ cấu thực hiện ta kế hoạch lớn đại nghiệp huyền môn từ tôn chân mày nhiễu chặt, hỏi nói như vậy là ngươi lợi dụng huyền môn đúng lý nhân chỉ tay cao lớn huyền đạo tự thần huyền môn dư đảng vẫn cho rằng bọn hắn mới là huyền đạo chính tông đối đại huyền có thâm cửu đại hận cho nên ta liền quyết định dùng bọn hắn tới sáng tạo một cái đủ để đối kháng lâm hậu tổ chức thế nào từ tôn Điểm này ngươi có thể từng nghĩ đến, Lý Nhân ngắm nhìn Từ Tôn thuyết Đạo, gì đó thượng huyền Phật dị, chư thần quy nguyên, nhưng cái kia khẩu hiệu đều là ta biên soạn ra đây. A. Thái Côn lộp bộ một tiếng, run rẩy thuyết đạo, "Nguyên lai, like, nguyên lai, like, ngươi chính là huyền môn thiên tôn." "Làm sao? Tại sao có thể như vậy?" Thái Côn, Lý Nhân giữ tợn nhất thiếu, "Các ngươi nội vệ có cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là ngoại lực quá mạnh, nội lực thiếu thốn, từ trên xuống dưới, không có một cái nào chân chính mang lấy náo tử." Nghĩ tới ta huyền môn thiên tôn liền ở tại này Lư Sơn công phủ bên trong mà các ngươi nhưng hoàn toàn không biết đủ để thấy các ngươi đều là ngốc niết chi đồ. ngươi thái côn tức giận đến dâu rịa loạn chiến có thể lý nhân nói đến cũng không sai việc này đúng là nội vệ thiếu giám sát ngươi từ tôn nghĩ cũng không phải là những thứ này lập tức hỏi dò ngươi là thế nào dùng tề hương nhi ồ lý nhân đông dương ngơ ngẩn trong mắt lần nữa lộ ra kinh dị ngươi làm sao ngươi biết tên của nàng nha sau khi hỏi xong hắn lúc này mới nghĩ đến một điểm nhìn lại là kia chính lâm hậu nói cho ngươi rồi thế mà liên cái này đều nói sao không giống tác phong của nàng a liên quan tới trước kia ấn đoán ta tất cả đều biết được từ tôn lệnh nhặt hỏi hiện tại ta muốn biết ngươi là thế nào dùng nàng lại cực kỳ đơn giản lý nhân thuyết đạo ta dùng không phải nàng mà là nàng đối lâm hậu cửu hận tam vương loạn để tề gia bị liên lụy sung quân nguyên châu đại mạc nếu không phải lâm hậu từ trong cản trở tề gia vốn không đến nỗi đây cho nên này khắc cốt minh tâm cửu hận đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng a từ tôn trong lòng xiết chặt làm sao lý nhân nói cùng lâm hậu nói có chút sai lệch đâu cũng không biết rõ cái nào đang nói láo. Nha, nguyên lai là nàng. Lúc này, Thái Côn lúc này mới nhớ tới Tể Hương Nhi là ai. Ngươi nói là, ngươi đi Nguyên Châu đại mạc cứu Tể Hương Nhi? Từ Tôn bội hỏi. Đương nhiên là, Lý Nhân Thuyết Đạo, nhà bên trong có thế thân tại, ta đi đâu đi đều được. Tế Hương Nhi tuyệt đỉnh thông minh, lại tổ truyền luyện dược chi thuật, cho nên từ vừa mới bắt đầu, chúng ta đã định liền là dùng thuốc tới thực hiện đại kế. Thế là, ta bí mật giúp đỡ nàng, để nàng tại Nguyên Châu thành lập căn cứ, Lý Nhân Tuyết Đạo, đồng thời thí luyện lý từng thuốc. Lại đến sau, chúng ta lại bắt đầu huấn luyện thích khách, khuyết trương đại quy mô. kia, lục kim long cùng diệp hàn thần đâu? từ tôn lại hỏi, y gì theo dạng hỏa hồ lô, lý nhân tuyết đạo, bọn hắn đều cùng lâm hậu có thủ, ta nói qua, cửu hận là tốt nhất dùng đồ vật. nói như vậy, từ tôn đón được hỏi, loại trừ lục kim long cùng diệp hàn thần, còn có cái khác vương hậu rồi. ha ha, lý nhân cười to, người ta đều là người thông minh, vẫn là ta nói cái gì, ngươi liền nghe gì đó đi. tốt, từ tôn hỏi, kia tất thịnh đâu? hắn nhưng là thái hậu một tay đè bàn người, ngươi là thế nào dùng hắn? Hắn cũng cùng Thái hậu có thủ, có lẽ Lý Nhân Thần Bí hỏi lại là Lâm hậu đã nhìn lầm người a? Cái này không nổi, Thái Quân ở một bên thuyết đạo, Tất Thịnh đã bị bắt sống, chúng ta sẽ đích thân hỏi hắn. Các ngươi làm như vậy lần trọng đại này sự kiện, Từ Tôn hỏi liền là muốn ám sát Thái hậu để Hoàng đế thân chính. Thế nhưng là ta khi đó tại trận, Thế Hương Nhi thế nhưng là không có giết chết Thái hậu ý tứ a? Phải không? Lý Nhân ngoài ý muốn, nàng không muốn. Đúng, Từ Tôn thuyết đạo, nếu như nàng muốn, thiên kiếp của các ngươi đã sớm thành công, có thể nàng chỉ nghĩ đem Thái hậu mang đi muốn để thái hậu cũng nếm thử nàng tư vị, thế mà là dạng này, lý nhân mặt lộ phẫn nộ cùng không cam lòng. Kỳ thật, từ tôn sở dĩ hỏi như vậy cũng là muốn thừa cơ tìm kiếm lý nhân khẩu phòng, nhìn hắn có biết hay không khi đó trên đại điện tình huống. Nếu như biết, vậy nói rõ trên đại điện còn có gian tế. Cho nên, từ tôn thuyết đạo, ngươi phán đoán sai tề hương nhi cử hận, lúc này mới dẫn đến ngươi toàn bộ kế hoạch thất bại. Ngươi thực thái côn cũng đã nghe ra manh mối không đúng, lần nữa hướng lý nhân hỏi, chỉ là muốn cho thái hậu còn chính trị thánh thượng mới thiết hạ như vậy lớn một trận sự kiện ám sát làm sao? Lý Nhân hỏi lại, ngươi cảm thấy ta còn có đơn giản hơn biện pháp hay sao? Ta sợ dĩ muốn dùng huyền môn lịch đảng, sợ dĩ muốn làm ra như vậy lớn thanh thế, đơn giản liền là làm cho tất cả mọi người đều biết là huyền môn ám sát thái hậu, chỉ có làm ra động tĩnh lớn như vậy, mới có thể để cho ta Lý Thị an tâm trọng trưởng đại huyền. Bằng không mà nói, những cái kia lâm gia con cháu còn có vương công đại thần nhóm lại lại thừa cơ nổi lên, địa đạo đâu? Từ Tôn hỏi, địa hạ cống rãnh hơn mấy trượng sâu, vì cha công khai lòng đất thông đạo, các ngươi hao phí lớn như vậy tinh lực, đáng giá à? đương nhiên đáng giá. Lý Nhân Tuyết Đạo, nếu như không để cho Huyền Môn Lịch Đảng biết rõ còn có đường lui, bọn hắn làm sao cam tâm tình nguyện giết tiến hoàng cung? Lư Sơn Công. Từ Tôn suy nghĩ một lần, hỏi, "Ngươi có thể đem thiên kiếp của các ngươi kế hoạch tỉ mỉ theo sát ta nói một chút sao? Chúng ta cùng một chỗ phân tích một chút, vấn đề của các ngươi đến cùng xuất hiện ở chỗ nào, làm sao?" Chuyện nhẹ nhàng hài hước, nó bổ. Chương 268, Huyền Môn Tiên Tôn, chúng. Rất nhiều năm trước, chúng ta ngay tại đạt Huyền Môn mạng lưới quan hệ, chiêu mộ được một chút đảm nhiệm chức vị quan trọng quan viên, còn có các nơi vương hầu, Lý Nhân thuyết Đạo hoặc là lấy bọn hắn chứng cơ phạm tội lẫn nhau uy hiếp, hoặc là dùng bọn hắn đối Lâm Hậu Cửu hận dụ hắn thêm vào. Những người này đến cùng là ai? Dự tính ngươi đã đoán ra không ít Lý Nhân nói, "Tỷ Như, Công bộ thị lang doanh lượng, lại Bộ thị lang Diêm Hải, Vũ Lâm vệ tướng quân Sài Trinh, Lương quốc công tiết quý hoa, còn có chuyển vận sứ, giám sát sứ, điện ngục sứ các loại, những này kỳ thật đều là người của chúng ta." "Làm sao?" Từ Tôn hỏi, "Không có thủy lệnh thừa tao đỉnh a?" "Đúng," Lý Nhân trả lời, "Này người vô dụng vô cầu, không có sơ hở, ta chỉ có thể phái người chỉ định ở hai bên người hắn." để dùng. A, Tiết Quý Hoa, Thái Côn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, Lương Quốc Công cũng là người của các ngươi, vì cái gì không phải đâu? Lý Nhân oán hận Thuyết Đạo, thân vị tiên hoàng dượng, nhưng phải xem khắp nơi nhìn lâm hậu ánh mắt, không đúng, tôn nghiêm ở đâu? Nhưng có thể, Thái Côn kích động chất vấn, nếu là các ngươi người, các ngươi, ngay cả người mình đều giết, kia lại có làm sao? Lý Nhân đặt câu hỏi, các ngươi nội vệ từng giết bao nhiêu người một nhà? Trong lòng các ngươi không cân nhắc? người Thái Côn tức giận, quát hỏi, mau nói, loại trừ những này bị ám sát còn có ai là các ngươi người nhìn thấy thái côn bị kích nộ từ tôn vội vàng cấp hắn đưa mắt liếc dài y qua một cái loại thời điểm này tuyệt đối không thể để cho đối phương mang chạy tiếp ấu nếu không rất khó hỏi ra nguyên tình còn có ai lý nhân bí hiểm nhất yếu, các ngươi không phải đã bắt được tất thịnh sao không dùng ta nhiều lời các ngươi cũng tất nhiên biết rõ thánh đô bên trong tuyệt không chỉ tất thịnh một cái tam pháp ti nội cát lục bộ ngũ giám thần bộ ti thái tử phủ ha ha các ngươi hảo hảo điều tra thêm đi tốt chúng ta lại hảo hảo tra Từ Tôn tranh thủ thời gian tiếp nhận câu chuyện, theo mạch suy nghĩ tiếp tục hỏi, các người bố trí xong những ngày tiếp ứng, tiếp xuống liền là áp dụng thiên kiếp. Bước đầu tiên là đại quy mô ám sát, muốn dùng ám sát tới đưa tới Thánh đô đại loạn. Không tệ, Lý Nhân quả nhiên bị Từ Tôn mang về tiếp ấu, lập tức thu hồi vẻ mặt vui cười, căm giận tuyệt đạo, chỉ tiếc ta còn đánh giá thấp Lâm Hậu thực lực, vốn cho rằng ta ám sát đều là phản đối nàng người, dạng này liền có thể đưa tới quần thần công phẫn, dẫn phát Thánh đô nội loạn. Vì thế, ta còn cố ý để ám sát binh bộ thị lang hướng Ngọc Thắng thích khách thất thủ, vì chính là muốn đưa tới bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ chờ đến thánh đô vừa loạn, chúng ta lại áp dụng tiên kiếp, dạng này liền có thể nắm vững thắng lợi, thật không nghĩ đến. ai? Lý Nhân than vãn một tiếng, mặt lộ buồn rầu sắc, lâm hậu vậy mà trực tiếp đem hoàng đế khiêng ra tới chặn súng, chấn nhiếp thiên hạ, một chiêu này nhi thật sự là lớn ra ta sở liệu a? cho nên từ tôn đón đỡ thuyết đạo, ngươi liền tạm thời sửa lại kế hoạch, để giám ngục ti tại cửa bên chế tạo cùng một chỗ bạo tạc, dùng cái này hấp dẫn cấm vệ quân vào thành. không tệ, Lý Nhân thuyết đạo, chỉ có càng nhiều người, thần dược hiệu lực mới có thể phát huy đến lớn nhất. kia thần dược? Thái Quân hỏi các ngươi là thế nào vận tiến thánh đô sau khi hỏi xong thái quân lúc này mới ý thức được chính mình hỏi một câu nói nhảm nếu chuyển vận sứ vũ lâm vệ đều là huyền môn người như vậy vận chuyển mấy hộp thuốc căn bản không phải việc khó sớm tại mấy tháng trước thần dược cũng đã vào chỗ lý nhân vớt vớt hoa dâm sợi dâu thuyết đạo bị ta an trí tại từng cái cấm quân trong doanh chuẩn bị khởi sự chi dụng kỳ thật hắn buồn vô cơ thuyết đạo nếu không phải loại này thần dược rất khó luyện chế ta vốn định đem hắn trở vào hoàng cung hoặc là cấp phổ thông dân chúng cũng sử dụng đâu dạng kia hiệu quả tự nhiên sẽ càng tốt hơn một chút chỉ tiếc Loại này dược nguyên vật liệu quá mức thưa thớt, cho dù chúng ta chuẩn bị như vậy nhiều năm, nhưng cũng vẹn vẹn làm ra như vậy nhiều mà thôi. Hơn nữa, dược tính cực không ổn định, Lý Nhân lại nói, có khi lại hạ độc trên người, có khi còn biết mất đi hiệu lực. Chờ tại, Từ Tôn lại hỏi, Thiên Kiếp là hai đầu tuyến, một đầu là dùng độc dược gây ra hỗn loạn, khác một đầu nhưng là dùng lòng đất thông đạo, chui vào vạn phúc cung hành thích. Đúng Lý Nhân thuyết đạo, chỉ tiếc, Thế Hương Nhi làm ta quá là thất vọng. Ta vốn cùng nàng thương lượng xong, để nàng chỉ cần nhìn thấy Lâm Hậu, chỉ cần có thể xác nhận Lâm Hậu thân phận, liền lập tức giết chết. Vĩnh viên trừ hậu họa. Có thể kết quả là nàng cũng không có dựa theo ta nói tới chấp hành. Nàng, thế mà muốn đem Lâm Hậu mang ra. Tế Hương Nhi nghĩ chính là báo thủ, từ tôn nói, mà các ngươi hoành đồ đại kế lại là để Lý thị lại lên đại bảo, lý luận bên trên bất đồng, mới đưa đến các ngươi thất bại. Ta chỉ là nghĩ không hiểu." Từ Tôn Cố tỉnh hờ hợt hỏi một câu, "Các ngươi làm sao có thể biết rõ Vạn Phúc cung đại đại điện bên trong có cái mật thất đâu?" Nghe nói như thế, Lý Nhân tức khắc dừng lại một lần, sau đó nhìn chằm chằm Từ Tôn cười nói, "Ha ha, có thể biết mật thất kia người, không phải là ta đi." câu nói này cũng không có nghĩa là không nói, ít nhất nói rõ Lý Nhân xác thực đã sớm biết Thái hậu lại trốn vào gian kia mà thất. nói như vậy, Từ Tôn quyết định thật nhanh thăm dò một câu. đây hết thảy đều là Thánh thượng tại phía sau màn ủng hộ các ngươi rồi. ha ha ha, thật sự là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Lý Nhân nhìn chằm chằm Từ Tôn thuyết đạo, loại này lời nói ngươi đều dám nói. Từ Tôn, Thái Côn dọa đến hai hùng kết vía, tranh thủ thời gian ra hiệu Từ Tôn không thể nói bừa. Kỳ thật, Từ Tôn tâm lý có căn, hắn đã sớm biết việc này tuyệt đối cùng Hoàng đế không có quan hệ, bởi vì nếu như Hoàng đế cũng tham dự vào lời nói. Bọn hắn căn bản không có tất yếu khiến cho phức tạp như vậy. Chỉ cần nghĩ biện pháp cấp thái hậu hạ độc, hoặc là vụng trộm đem thích khách vận tiến hoàng cung, liền có thể thành sự. Lư Sơn Công, Thái Côn mặt nói với Lý Nhân, hết thảy đều kết thúc. Các ngươi triệt để thất bại, cùng chúng ta trở về nội vệ phủ đi. Hừ. Lý Nhân hừ lạnh một tiếng, không có nhúc nhích. Lư Sơn Công, từ tôn nhưng ra hiệu Thái Côn chờ một lát một lát, lại mở miệng hỏi, lần này thiên kiếp hành động, ta tại sao không có thấy Lục Kim Long những cái kia người đâu? Bọn hắn tại nơi nào đâu? Có lẽ, Lý Nhân bí hiểm nhất thiếu, sau khi ta chết, Lục Kim Long liền là Thiên Tôn đây. Ha ha ha, ha ha ha ha. Nói xong, Lý Nhân ngửa mặt lên trời cười to, cười được lòng người bên trong rất không thoải mái. Đừng cười, Từ Tôn nhưng lạnh lùng tuyết đạo, ngươi thực cho rằng chúng ta sẽ vào bẫy của ngươi sao? Ngươi căn bản cũng không là Huyền Môn Thiên Tôn. A, lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Lý Nhân tiếng cười cũng là im bặt mà dừng. Nhiều nhất ngươi cũng chính là Thiên Kiếp kế hoạch người phụ trách mà thôi, có lẽ cũng có thể gọi ngươi Thánh Đô Đạo Tôn, Từ Tôn thuyết Đạo. Nhiệm vụ của ngươi, bất quá là tiếp ứng Huyền Môn Nội bảo đảm bọn hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Ngươi tuyệt đối không có khả năng là huyền môn tiên tôn. Ngươi, lý nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, trợn mắt mà nói, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi lời mới vừa nói có lỗ hổng. Từ tôn huyết đạo, ngươi tại sử dụng ta cùng chúng ta cái từ này bên trên nhiều lần xuất hiện dừng lại. Ngươi lúc đầu muốn nói chúng ta như thế nào như thế nào, có thể vừa nghĩ tới ngươi được lừa dối chúng ta, đem ngươi trở thành huyền môn tiên tôn, cho nên lại đổi thành ta. Ngươi, lý nhân mím người, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm từ tôn, chỉ bằng, chỉ bằng như vậy hai chữ. Lỗi đi. Từ tôn chỉ vào lý nhân thuyết đạo, ngươi bây giờ phản ứng, nói rõ ta đoan đúng. Ngươi quả nhiên không phải huyền môn thiên tôn, thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến. Chương 269 huyền môn thiên tôn, hạ. Nói như vậy, ngươi đang lừa ta. Hiện lên một vẻ bối rối sau đó, lý nhân khôi phục chân định. Có ít người ưa thích dùng chứng cứ để phán đoán tình tiết vụ án, có ít người nhưng quen thuộc tại trực giác, từ tôn cười nói, mà ta thuộc về hậu giả, chỉ dựa vào trực giác của ngươi. Lý nhân hung hăng nhất thiếu, tốt, đã ngươi không tin. Lão Phu cũng không thể nói gì hơn. Tới đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, hắn xoay hai tay, bày ra một bộ không quan trọng bộ dáng. Sẽ không phải. Từ Tôn nhìn chằm chằm Lý Nhân, ánh mắt hỏi. Ngươi liền Huyền Môn Thiên Tôn mặt đều chưa thấy qua à? Lần này Lý Nhân không còn mắt lửa, cũng không nói lời nào, trên mặt cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Lư Sơn Công, Từ Tôn thuyết đạo, nói thật với ngươi à, nếu như ta là Đề Hỷ Quan, làm sao có thể toàn bằng trực giáp phá án đâu? Ta chỉ là liên tưởng đến Thượng Nguyên Thành Thanh Lang Quan, còn có vĩnh Huy Tam Hà Bang. Thông qua vĩ mô tổng hợp suy tính mới cho ra như vậy kết luận. Ồ, Lý Nhân chỗ nào nghe qua loại này danh từ mới mẻ, lập tức lộ ra hiếu kỳ. Thanh Lam quan bên trong bồi dưỡng lấy như vậy bao nhiêu nữ sát thủ, có thể bọn họ nhưng lại không tham dự lần này thiên kiếp hành động. Cho nên theo đại phương hướng đến xem, Huyền môn thiên tôn dùng tề hương nhi luyện dược, dùng lục kim long bồi dưỡng sát thủ, dùng diệp hàn thần tại vĩnh huy cùng thuộc châu vơ vét của cải, dùng ngươi tại thánh đô phát động ám sát. Bởi vậy có thể thấy được Huyền môn cao nhất quan chỉ huy cũng không vẹn vẹn trông cậy vào lần này thiên kiếp hành động. Hắn tất nhiên còn có càng thêm hùng vị Lý Tưởng Nha, Lý Nhân chân mày liễu chặt, đã nói không ra lời, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Từ Tôn tư duy suy đoán năng lực như thế cường hãn, mà căn cứ Lý Nhân không phản bắt được, Từ Tôn càng thêm xác định phán đoán của mình không sai. Chân chính Huyền Môn Thiên Tôn, còn như xưa duy trì hắn khăn che mặt bí ẩn. Hơn nữa, Từ Tôn đã ẩn ẩn cảm giác được, cho dù bọn hắn bắt sống Lý Nhân, cũng không nhất định có thể biết được Huyền Môn càng nhiều tin tức. Từ nơi này Lý Nhân biểu hiện đến xem, hắn hẳn là đã sớm làm tốt hy sinh chuẩn bị. Triệu Vũ bọn người tự nhiên biết rõ Lý Nhân tầm quan trọng. Sớm đã không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, sợ hắn có nuốt rượu tự sát, hoặc là cái khác dị thường cử động. Hầu trấn bọn người thậm chí đã sớm lộ ra ngay tụ tiễn. Cho nên, Từ Tôn lại nói, ngươi luôn mồm nói cừu hận là tốt nhất dùng đồ vật, kia ngươi cảm giác không phải là bị Tiêu Huyền Môn Thiên Tôn lợi dụng ngươi cừu hận đâu. Thực sự là hậu sinh khả quý nha. Lý Nhân nhìn xem Từ Tôn, trên mặt xuyên qua một cố hoán phẫn biểu lộ, "Từ Tôn, ta biết ngươi là ai. Chẳng lẽ, ngươi còn không biết ngươi phụ thân trưởng lần khanh là thế nào chết à?" "Cái gì?" Lời vừa nói ra, Từ Tôn bỗng dưng run lên, Im ngay! Thái Côn lập tức quát bảo Ngưng lại nói, Lư Sơn Công, ngươi đây là muốn kéo bên trên bao nhiêu đệm lưng người a? Theo ta thấy, ngươi mới vừa nói trong những người này, không nhất định đều là ngươi người a. Ngươi có phải hay không muốn mang lấy bọn hắn ra quyến cùng người cùng lên đường a? Ngươi liền không sợ bên dưới địa ngục, bọn hắn sẽ tìm ngươi tính sổ sách sao? Ta phụ thân. Từ Tôn hỏi, ngươi nhận biết ta phụ thân. Sau khi hỏi xong, Từ Tôn cảm thấy hiểu rõ, hắn phụ thân năm đó thân vì Đại Lý tự khanh, làm sao có thể không nhận biết những này vương công đại thần đâu? Ha ha ha! Lý Nhân người Ngươi kế thừa người phụ thân cơ trí, hơn nữa ngươi đảm phách thậm chí vượt xa khỏi người phụ thân. Chỉ bất quá, ngươi còn quá trẻ, còn không biết triều đình này hiểm ác nha. Ha ha ha. Từ tôn, Thái côn tại từ tôn một bên dặn dò, ngươi không nên bị hắn mê hoặc, hắn là cố ý. Nếu như ngươi biết ngươi cửu hận, Lý Nhân cười nói, như vậy tử kỳ của ngươi cũng không xa. Tháng chỉ tháng, nếu như ta sớm biết ngươi là nhân tài như vậy, hẳn là sớm đi dùng ngươi cửu hận mới đúng. Đáng tiếc, đáng tiếc đây này. Thái côn nhìn thấy tình huống càng trở nên không ổn, lập tức vung vẩy cánh tay, nghị thuộc hạ ra lệnh, mang đi áp tại nội vệ phụ thẩm vấn. Vâng. Nội vệ nhóm lĩnh mệnh lập tức xông lên bên trên pháp đài, đem lý nhân khống chế. Lý nhân không có bất luận cái gì phản kháng, rất nhanh liền bị nội vệ mang theo ra ngoài. Lý phủ trên dưới, Thái côn lại đối cái khác người bên dưới dẫn đường, thu sạch dám, giải vào nội vệ lại lao. Vâng. Ra lệnh một tiếng, nội vệ nhóm lao ra gọi người, chấp hành Thái côn mệnh lệnh. Từ Tôn, Thái côn nói với Từ Tôn, ngươi nhưng chớ có nghe hắn nói bậy, hắn bất quá là cùng đồ mặt lộ, muốn kéo ngươi xuống nước mà thôi. Ta biết, Từ Tôn cười nhạt một tiếng, chỉ vào bốn phía phật tượng thuyết đạo, ta chỉ là muốn lại đem nơi này điều tra một lần, nhìn xem còn có thể tìm tới gì đó. Ân. Thái Côn cũng không có đi, mà là tại suy nghĩ hết lần này đến lần khác sau đó, đem Từ Tôn kéo đến một bên, nhỏ giọng dặn dò, Từ Tôn, ngươi nhớ kỹ, thì là Lý Nhân không phải Huyền Môn Thiên Tôn, cũng nhất định phải là. Hiểu không? Ân. Từ Tôn chưa kịp phản ứng, hỏi, gì đó. Lý Nhân nhất định phải là Huyền Môn Thiên Tôn. Thái Côn thuyết đạo, người thông minh như vậy, hẳn là có thể thấy rõ, Thái hậu sở dĩ để chúng ta tra rõ án này. Cha tìm phía sau màn sai sự, liền làm muốn mở cớ để cho hoàng đế giải cấm nha. A, từ tôn dụng tâm suy tư, lúc này mới lĩnh ngộ thái côn ý tứ. Nếu như lý nhân liền là huyền môn thiên tôn, như vậy đem tuyên cáo huyền môn thiên kiếp án triệt để chấm dứt. Nếu cùng hoàng đế không có quan hệ, như vậy tự nhiên sẽ khôi phục hoàng vị trở lại kim loan điện. Nhưng nếu như không phải, như vậy sự tình sẽ biến được càng thêm phức tạp. Cho nên thái côn giải thích nói, chúng ta cũng không phải là vì tranh công, mà là vì đại huyền xã tác suy nghĩ. Hiện tại thái hậu đứng đầu cần thiết, cũng không phải là án tử chân tướng mà là ta đại huyền niên ở nhà. Từ tôn tự nhiên rõ ràng lợi hại quan hệ cũng không biết vì cái gì, hắn hay là cảm thấy nơi nào có chút không ổn. Nhưng là từ tôn nếu mày, thái các lĩnh chuyện này có phải hay không chí ít hẳn là báo cáo thái hậu a. Dù sao huyền môn là một cái cực kỳ tổ chức khổng lồ, như ngày sau lại chơi âm u vậy ta ngươi như là cái này ngươi cứ việc yên tâm thái côn thuyết đạo thái hậu để ngươi ta tra rõ án này, sau đó tất nhiên sẽ tìm ngươi ta báo cáo ta tự nhiên sẽ hướng thái hậu báo cáo tình huống nha. Từ tôn gật đầu lúc này mới phát hiện thái côn cũng là một cái cực kỳ có tâm cái người hắn đã nhìn ra thái hậu để hắn cùng từ tôn tra rõ án này liền là không muốn để cho nội vệ đại tổng quản lâm triều phượng tham dự vào hắn sở dĩ nói mình muốn đích thân báo cáo thái hậu dự tính cũng là muốn đem lâm triều phượng cái này người đi vòng qua nhìn lại hoặc là thái côn không tín nhiệm lâm triều phượng hoặc là liền là ghét bỏ lâm triều phượng năng lực đổi lại từ tôn cũng lại như thái côn dạng này đi làm nếu như trực tiếp nói cho lâm triều phượng không chừng lại ra luận gì tốt từ tôn gật đầu vậy ta trước tiên đem nơi này Kết quả, từ Tôn lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm. Ngay sau đó thanh thế to lớn, bụi đất tung bay. A. Từ Tôn bọn người kinh hãi, vội vàng hướng bên ngoài chạy đi. Mấy người dọc theo lối ra bỏ đến bên ngoài sau đó, nhưng gặp toàn bộ linh đường vậy mà đã bị tạc hủy. Khói lửa tràn ngập hải cốt bên trong, truyền đến trận trận tiêu thảm. Siêu phẩm Tam Quốc, Tào Tạc vang danh thiên hạ. Chương 270, nặng nghề thoải mái. Dùng đầu gỗ thân che dựng lên lều chứa linh cữu đã bị triệt để nổ nát, qua tài bị tạc được đổ nghiêng trên mặt đất bên trong thi thể còn rất một nửa, lại nhìn rất nhiều nội vệ trong phế tích thống khổ kêu rên, loạt vào trong tầm mắt thảm liệt, một mảnh hỗn độn. Hầu Chấn, Lý Hưng, Triệu Vũ Khấn Trương vội vàng đi qua tìm kiếm, rất nhanh theo hải cốt bên trong tìm tới Hầu Chấn, nhưng gặp Hầu Chấn nửa bên mặt đã nổ tổn thương, toàn bộ nửa trái thân đều là huyết cùng cho đuổi hôn hợp vật mà bản thân hắn đã bị tạc được mất đi. Cái này, Từ Tôn nhìn thấy, tại Hầu trấn bên cạnh nằm một cái máu thịt bẽ bẽ người, chính là kia Lưu Sơn công Lý Nhân, nhưng gặp Lý Nhân không nhúc nhích, tựa hồ đã không có sinh mệnh thể thu. Nhưng mà. Tại Từ Tôn đi dò muối hơi thở thời điểm, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, Lý Nhân lại còn có hô hấp, sống sót, còn sống sót. Từ Tôn vốn định kêu gọi, có thể tại hắn liếc nhìn xung quanh sau đó, nhưng tức khắc phát giác được nguy hiểm, thế là tiếc nuối lắc đầu, biểu thị Lý Nhân đã chết. Cái này, cái này, Thái Côn cả người ngốc ngay tại chỗ, thì thảo thuyết đạo, đây không có khả năng a. Nơi này đã bị tìm tới bao nhiêu lần, từ đâu tới thuốc nổ. Đại nhân, lúc này một tên phía trước tại lều chứa linh cứu bên ngoài thủ vệ nội vệ tiến lên phía trước bẩm báo nói. Vừa rồi mấy vị nội vệ mang nghi phạm lúc đi ra, có một cái thịnh phóng áo liệm dương đồ bất ngờ nổ. Ngay tại, hắn chỉ chỉ trước kia cất đặt quan tài địa phương, ngay tại này quan tài phía dưới để ép, phía trước không có chút nào dấu hiệu, rất đột nhiên liền nổ. Nhanh, nhanh cứu người. Thái Côn nhìn xem Jensen thống khổ nội vệ nhóm, tranh thủ thời gian sai người tiến đến cứu viện. Mà lúc này, từ Tôn cùng Triệu Vũ đã tìm tới Lý Hưng, có lẽ là Lý Hưng khoảng cách bạo tạc một chút khá xa, hắn chỉ là ra đầu chảy, cũng không lo ngại. Đại nhân, nổ, nổ. Lý Hưng chỉ vào quan tài vị trí thuyết đạo kia có thuốc nổ, Lý Hưng, Từ Tôn nhìn xem quan tài vị trí, hỏi, mới vừa rồi là ai áp lấy Lý Nhân, là hầu chấn cùng khác một trong đó bảo vệ, Lý Hưng thuyết đạo, khi đó ta ở phía trước, không có bất luận cái gì phát giác, không thể nào, triệu vụ như mày, thuốc nổ cần chút cháy kiếp nổ, không có nghe được gì hưởng sao các ngươi, không có, Lý Hưng làm sáng tỏ, phía trước không có bất kỳ triệu chứng nào a, kia, Từ Tôn lại hỏi, ngươi còn nhớ hay không được, đều có ai tới gần qua bảo tạc điểm, cái này, Lý Hưng chỉ tay người khác, chúng ta đều là theo phía dưới đi lên nếu muốn biết là ai tới gần qua nơi đó, phải hỏi phía trên thị vệ đây này. nhanh. lúc này thái côn nhớ tới gì đó, vội vàng mệnh lệnh thủ hạ, tranh thủ thời gian nhìn xem lý nhân ra quyến. trước tiên đem bọn hắn đều mang ra, đừng có lại cũng bị nổ. đúng rồi, còn có, còn có cái kia con rể. vâng. một đội nội vệ lập tức chạy tới phòng trước. đại nhân, đây là thế nào? a tu tử đông nhiên đi tới gần, bởi vì có tổn thương. lúc trước hắn một mực chịu trách nhiệm trông coi lý nhân con, con rể, lúc này nghe được bạo tạc chạy tới, tức khắc lốc ngay tại chỗ. a lao hầu, a tu tử vội vàng chạy đến hầu chấn bên người xem xét. đại nhân, triệu vũ đã không có chủ ý, hướng tử tôn hỏi, vậy phải làm sao bây giờ a? có phải hay không? chúng ta trong đám người, có. nghe đến lời này, từ tôn lập tức để lại triệu vũ, để hắn không cần lo giảng. từ tôn nhìn về phía thái côn, quan sát thái côn nhỏ bé biểu lộ. nhưng mà, thái côn đã hoang mang lo sợ, thậm chí đều quên mau mau đến xem lý nhân chết sống. thái đại nhân, lúc này, từ tôn chợt nhớ tới gì đó, vội vàng hướng thái côn nhắc nhở, nhanh đi nhìn xem kia tất thỉnh có hay không sự tình a a nghe nói như thế thái côn lại sợ hết hồn lúc này mới tranh thủ thời gian phái người đi tra sau nửa canh giờ hết thảy tại bạo tạc sự kiện bên trong thụ thương nội vệ đều bị đưa về nội vệ phủ trị liệu cái khác người chính là áp giải lý nhân ra quyến tôi tớ cũng đi tới nội vệ phủ tiến hành thẩm tra xử lý vụ án trọng đại nội vệ nhân thủ đã thiếu nghiêm trọng nhưng thái côn vẫn kiên trì không để cho tam pháp ti hoặc là thần bộ ti hỗ trợ hầu chấn thụ thương nghiêm trọng nhưng lại không bị thương cùng tính mệnh mà may mắn là Hiện trường bị tạc hết thể nội vệ đều chỉ là thụ bất đồng trình độ tổn thương, cũng không có người mất đi tính mạng. Nhìn lại, kia thuốc nội y lực cũng không như trong tưởng tượng lớn. Đến mức Lý Nhân, trước mắt chỉ có Từ Tôn cùng Triệu Vũ biết rõ Lý Nhân chưa chết, bao gồm thái côn tại bên trong, chỉ cho là Lý Nhân là lần này bảo tạc duy nhất người chết. Giờ phút này, Triệu Vũ đem Lý Nhân dùng vải trắng che lại, chuẩn bị đối một hồi cùng A Tu tử đem người khiêng đi. May mắn, Triệu Vũ sợ thuyết đạo, này thuốc nổ không nhiều, mà lại là đặt ở phía ngoài, bằng không, chúng ta nhưng là đều không ra được. Từ Tôn không có sự bậy mà là tại nghiêm túc suy nghĩ gì đó. Theo Từ Tôn, khi đó liều chứa linh cứu phía trong không có cái khác người, cho nên thuốc nổ tất nhiên là nội vệ cất đặt cũng có từ nội vệ nổ tung. Chỉ bất quá, không biết là khi nào cất đặt, như thế nào rất bạo. Càng mấu chốt chính là cái này nội ứng sẽ là ai chứ? Hầu Trấn tự Hồ có thể loại trừ hiểm nghi bởi vì hắn tại áp giải Lý Nhân, không có khả năng một bên áp giải tội phạm đi một bên dẫn bạo thuốc nổ. Như vậy, người này là ai? Hắn lại vì cái gì muốn nổ chết Lý Nhân? Theo lý thuyết, theo Lý Nhân bị bắt, thì là còn có dư đảng không có bại lộ cũng hẳn là nghĩ đến làm sao rút lui à? nhưng vì cái gì nhất định phải mạo hiểm đem lý nhân nổ chết đâu? vì cái gì? Từ tôn cảm thấy phi thường tò mò, bởi vì hắn bén nhạy phát giác được cái này dẫn bạo thuốc nổ người có khả năng cũng không phải là huyền môn dữ đảng mà là có một người khác. bởi vì trận này bạo tạc tới dị thường nội vàng, thậm chí giống như là tạm thời khởi ý, nhưng nếu như tạm thời khởi ý lại từ đâu tới thuốc nổ? hô! Từ tôn càng nghĩ càng cảm giác phía sau phát lạnh, giống như chính mình lâm vào một cái sâu không thấy đáy lầm lầy đại nhân. Triệu vũ chỉ vào quan tài cấp dưới lối và hỏi, chúng ta hiện tại còn muốn hay không xuống dưới xem xét ta. Cha. Vẫn là không cha đâu. Chuyện cho tới bây giờ, từ tôn đã cảm thấy lớn lao cảm giác nguy cơ. Theo lý thuyết, vừa rồi trong đại điện dưới lòng đất còn có quá nhiều phòng, nơi đó có lẽ tổn phóng lý nhân chứng cứ. Thế nhưng là, hiện tại từ tôn cũng đã không còn tâm tình. Hắn nhớ tới phía trước lý nhân nói với hắn lời nói, một khi chính mình biết được chính mình tự hận, có lẽ liền cách cái chết kỳ không xa. Người còn quá trẻ, còn không biết triều đỉnh này hiểm ác. Đồng nhiên. Từ tôn trong đầu hiện lên quá nhiều hình ảnh tất thịnh bị bắt lâm thái hậu theo vạn phúc cung đại điện trong mật thất đi ra lâm triều phượng hạ lệnh đại khai sát giới còn có kia trong vườn hoa chính mình đã từng cùng đương triều tể tướng tiền tể phong đánh vừa đối mặt kia tiền tướng ánh mắt dường như không đúng lại đằng sau còn có tề hương nhi nói tới đủ loại còn có lý nhân kiên trì bày tỏ chính mình là huyền môn thiên tôn đây hết thảy hết thảy tựa hồ đều có một loại nào đó ám tại liên hệ giờ đây theo lý nhân bị tạc chết chẳng lẽ hết thảy đều phải tan thành mây khói sao đại nhân đại nhân Triệu Vũ gặp Từ Tôn không nói, thúc giục nói, "Ngài nếu là lo lắng, vậy thì do ta đi xuống xem một chút đi." "Không cần." Từ Tôn đỗng nhiên thu hồi tâm tư, đáy lòng tức giận một cỗ nặng nề thoải mái, lập tức nói với Triệu Vũ, "Những này đều không trọng yếu. Chúng ta vẫn là đi về trước đi." Chương 271, Nam Kha nhẹ ngõm. Một mảnh minh mông bên trong, quang ảnh mơ hồ. Từ Tôn lần nữa đi tới Vạn Phúc cung trên đại điện, yên lặng như tờ, điện trống rông không một người. Mặt đất đã rửa giấy sạch sẽ, nhìn xem sạch sẽ bóng loáng, không hề giống đi qua một phen thảm liệt chém giết dáng vẻ. Từ Tôn do dự tới đến long trụ bên cạnh, tại trải qua một phen suy nghĩ sau đó, đem long chảo án đem xuống dưới. Theo cơ quan vận động, nơi xa tượng thần cái khác mật thất chi môn chính là mở ra. Trong mật thất tản ra u ám ánh sáng, Từ Tôn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong mật thất. Nhưng gặp mật thất không lớn, nhưng cực kỳ lịch sự tao nhã, bình phong họa ảnh, nạm vàng thảm bảo, khắp nơi hiện lộ rõ ràng hoàng gia tôn quý. Từ Tôn giống như đã biết rõ gì đó, tiến vào mật thất sau đó, cũng không có thưởng thức ý tứ, mà là trực tiếp tới đến sau tấm bình phong. Nhưng gặp sau tấm bình phong đứng thẳng một cái to lớn gương đồng. Gương đồng soi sáng ra từ tôn thân ảnh mơ hồ. Tại mãnh liệt lòng hiếu kỳ điều khiển, từ tôn chuyển động gương đồng, kết quả gương đồng chính là mở ra, phía trong vậy mà lại xuất hiện một đầu u ám thâm thúy, địa đạo. A, trong kinh ngạc, từ tôn đột nhiên chấn động tới, hô hô thở dốc, mồ hôi đầm địa. A, bên cạnh truyền đến một nữ tử tiếng kinh hô, quay đầu nhìn lại, nhưng gặp chính là nguyên châu mỹ nữ An Nhi. Hô, hô, hô, từ tôn thở hổn hển, lúc này mới ý thức được vừa rồi chỉ là một giấc ngộ, trong ngộng phát sinh hết thảy như vậy hư vễn. Nhưng cấp từ tôn tạo thành lớn lao ảm ảnh. Ba mẹ nó. Từ tôn tâm lý thầm mắng, thật sự là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, chẳng lẽ chính mình suy đoán sự tình là thực. Đại nhân, Ani vội vàng cấp từ tôn bưng tới một chén nước ấm, ngài khát nước rồi. Uống một chút nước đi. Nha. Từ tôn lúc này mới đưa mắt nhìn sang Ani, nhưng gặp Ani cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, tựa hồ một mực thủ tại chính mình bên người. Giờ phút này, hắn ngay tại chính nội vệ phủ phòng bên trong. Phía trước theo Lư Sơn công lý nhân nhà sau khi quay về, thể xác tinh thần đều mỏi mệt hắn không kịp rửa mặt liền một đầu đâm vào ngủ trên giường theo hắn tiến vào địa hạ kênh ngấm bắt đầu đã hai ngày hai đêm không có chợt mắt Lộc lộ lộ cổ lộc cổ từ tôn xác thực khát nước khó chịu tức khắc đem một chén nước tất cả đều uống cạn ta lại cho ngài đổ cốc ngài chậm một chút uống Ani gặp từ tôn khát nước tranh thủ thời gian lại đi đổ nước đồng thời hỏi đại nhân ngài thân bên trên đều là bụi bặm nếu không ta cho ngài múc nước rửa mặt một lần anh từ tôn nhìn thấy anh từ đầu đến cuối sử dụng một cánh tay Lúc này mới nhớ tới Ani lúc đầu có thương tích trong người, tranh thủ thời gian hô, ngươi không đội sống, ta tự mình tới đi. Không sao, Ani đem nước ngược lại tốt, thuyết đạo, ngươi ngày đêm vất vả, thân vị thị nữ, lẽ ra ta tới hầu hạ. Ani. Ai ngờ, Từ Tôn chỉ cảm giác nội tâm một hồi dao động, vậy mà đưa tay liền đem Ani nắm ở trong ngực. Đại nhân. Ani một mắt thần, chén nước rơi xuống, tốt tại nàng phản ứng cực nhanh, mũi chân điểm một cái, liền đem chén nước tiếp được, tiếp theo từ bỏ trên mặt đất. Từ Tôn cảm giác toàn thân rung hỏa, đem Ani lăn giường chỗ sâu. Nam kha nhẹ mộng, vui vẻ ấm sảng khoái, bất tri bất giác đã là canh năm bình minh. Từ tôn phi thường ngoài ý muốn, một đêm này vậy mà không có người tới quấy rầy. Không biết kia sinh mệnh hấp hối lý nhân hiện tại làm sao, cũng không biết rõ kia nội vệ tả các lính tất thịnh còn sống hay không, càng không biết thái côn cuối cùng là xử lý như thế nào lư sơn công sự kiện, còn không biết thái hậu có hay không đã biết được việc này. Tối hôm qua từ tôn nghĩ đến mấy loại làm hắn hãi hùng khiếp vía khả năng, một cái là lư sơn công lý nhân cũng không phải là huyền môn thiên tôn, toàn bộ thiên kiếp hành động. Bất quá là kia chân chính Huyền môn Thiên tôn hắn bên trong một cái kế hoạch. Huyền môn Thiên tôn nuôi dưỡng quá nhiều như Lý Nhân, Lục Kim Long, Diệp Hàn Thần còn có Tề Hương Nhi dạng này đạo tôn, dùng cái này tới thực hiện hắn kế hoạch lớn đại nghiệp. Bởi vậy, một khi lần này Thiên Kiếp hành động sau khi thành công, yếu đối hoàng đế sẽ bị đám đại thần nâng lên này. Kế tiếp, Huyền môn Thiên tôn có lẽ còn an bài càng thêm lợi hại hậu chiêu. Hắn mục đích không chỉ là lật đổ đại huyền chính quyền, mà là muốn đoạt lại Huyền môn mất đi hết thảy. Chân chính Huyền môn tôn hẳn là là muốn tự mình làm hoàng đế a? Mà cái thứ hai làm từ tôn sợ hãi khả năng chính là đây hết thệ căn bản đều tại Thái hậu trong không chế nếu như không có Thái hậu đổ nước Huyền môn Tựa hồ không có khả năng tại Thánh đô thuận lợi vận hành như vậy nhiều năm cấp từ tôn cảm giác Thái hậu Tựa hồ có ý thức muốn bồi dưỡng như vậy một cái đối địch tổ chức dùng cái này đối địch tổ chức tới thực hiện chính mình lý tưởng hắn sở dĩ làm ra như vậy kinh thiên phán đoán cũng không phải là không có căn cứ vọng tưởng mà là có nhất định căn cứ đầu tiên Huyền môn trận kia đại quy mô ám sát loại trừ Thái ý từ chỉ bên ngoài vừa vặn giết chết đều là ủng hộ Lý Huyền Vương triều Vương công đại thần theo lẽ thường tới giảng Nếu như lấy lương quốc công tiết quý hoa cầm đầu những người này đều là huyền môn người, vậy bọn hắn tại sao muốn tàn sát người một nhà đâu? Tiếp theo, Từ Tôn lập đi lặp lại hồi tưởng, luôn cảm giác bị vây ở vạn phúc cung trong mật thất nữ nhân kia, tựa hồ cũng không phải là thái hậu bản nhân. Từ Tôn giỏi về quan sát, nhìn người quá chuẩn, cứ việc nữ nhân kia dáng dấp cùng thái hậu giống nhau như lúc, nhưng tại thần thái phương diện nhưng vẫn là có xuất nhập. Bởi vậy, Từ Tôn hoài nghi, có thể hay không? Thái hậu là cố ý làm như thế? Nàng đã sớm rõ ràng huyền môn thiên kiếp kế hoạch, sở dĩ dùng thế thân diễn một chặng ý. Thế nhưng là Hắn chân thực không nghĩ ra, nếu như mình phỏng đoán là đúng, Tia Thái hậu tại sao muốn làm như vậy đâu? Chẳng lẽ Từ tôn đang muốn đến nơi đây? Bên cạnh An Nhi cũng đã tỉnh lại, nhìn xem chim non nép vào người mỹ nữ, Từ tôn sơ sơ thật không tiện, lập tức thật có lỗi thuyết đạo. An Nhi, không đụng cánh tay của ngươi a. Không ngại, An Nhi hưu hưu đỏ mặt, thuyết đạo, điểm ấy Nhi tổn thương tính không được gì đó. Thật không tiện a, Từ tôn vào đầu, hôm qua kích động, cũng tại ngươi giang dấp thực tế thật đẹp. Phục vụ đại nhân là An Nhi bản phận, An Nhi nhưng cực kỳ nghiêm túc đạo, chỉ cần đại nhân nữa ưa thích liền tốt. Từ Tôn tâm lý cái này thoải mái, có dạng này mỹ mạo vô song thị nữ, thực sự là. Đại nhân, An Nhi phục khởi thân, ta cái này cho ngài múc nước, rửa mặt thay quần áo đi. Đừng. Từ Tôn không đành lòng, liền muốn cầu chính mình đến. Nhưng mà, An Nhi lại nói, nếu để cho chủ nhân tự mình động thủ, chẳng khác gì là tại ngưỡng nàng, liền để Từ Tôn chờ lấy. Tốt a. Từ Tôn không còn đẩy trở ngại, mặc cho An Nhi hầu hạ. Đang chờ ở đợi thời điểm, Từ Tôn lần nữa suy nghĩ nhân sinh của mình đại sự. Hắn cuối cùng tại ý thức được, vụ án này hẳn là có chừng có mực. Không thể không nói, vẫn là Thái Côn Đa Miêu Túc Chí, kinh nghiệm phong phú. Mặc Kệ Huyền môn Thiên tiếp thuộc về loại nào tình huống, chính mình đều không nên tiếp tục để tâm vào chuyện vụ vặt. Tối hôm qua bạo tạc, liền là một cái tốt nhất tín hiệu. Nghĩ đến chỗ này, Lý Nhân Câu nói kia lần nữa ở bên thai tiếng vọng, ngươi còn quá trẻ, còn không biết triều đỉnh này hiểm ác nha. Đúng vậy a. Từ tôn tinh tế phẩm vị, càng phát cảm giác đại huyền triều đường nước quá sâu, so giang hồ hiểm ác cỡ nào. Sở dĩ, đúng lúc được suy tính một chút chính mình tiền đồ. Không biết hôm nay Thái hậu sẽ hay không triệu kiến mình. Càng không biết. Qua hôm nay, lại sẽ phát sinh biến cố gì? Siêu phẩm Tam Quốc, tàu tạc vang danh thiên hạ. Chương 272, khách không mời mà đến, thượng. Tìm tới cơ hội, Từ Tôn tắm mình thay quần áo, từ trong ra ngoài thay đổi quần áo mới, lúc này mới cảm giác tinh thần khôi phục không ít. Hắn cũng không giống như Triệu Vũ, Ani bọn người một dạng có võ công nội tình, có thể chống cự mệt mỏi mệt nhọc. Cảm giác hôm nay còn phải tìm thời gian mới hảo hảo ngủ một giấc, mới tính chân chính dễ chịu. đương nhiên, nếu có thị nữ làm bạn, có lẽ có thể ngủ được càng hương. Từ Tôn biết rõ có rất nhiều sự tình muốn làm lập tức tìm tới triệu vũ phải đi phòng trước hỏi thăm tình huống triệu vũ cũng là rực rỡ hẳn lên bả vai đánh lấy băng bẹt bên hông vẫn là cái kia thanh bội đao chỉ là dọn dẹp phía trên tan huyết lần đầu tiên triệu vũ cũng chưa từng có hỏi từ tôn tối hôm qua để ai thị tẩm tựa hồ theo triệu vũ kia Ani đã sớm thuộc về từ tôn hầu chấn tĩnh không có trở ngại liền là nửa tấm mặt hủy dung triệu vũ một bên đi một bên hướng từ tôn giới thiệu tình huống từ tôn im lặng hủy khuôn mặt còn gọi không có trở ngại lý hương không có việc gì bất quá triệu vũ cẩn thận nhắc nhở Ngài có phát hiện hay không? Hôm qua ánh mắt của hắn là lạ ta cảm thấy chúng ta hẳn là điều tra thêm hắn. Triệu Vũ không hổ là kẻ ra đời, một câu nói chúng. Tối hôm qua, Từ Tôn cũng phát hiện Lý Hưng phản ứng không hợp tình lý, hắn cùng Hầu Trấn huynh đệ tình thâm, có thể cũng không ngay đầu tiên đi xem Hầu Trấn thương thế, hơn nữa cũng không quá quan tâm lý nhân chết sống. Ngược lại, tại A Tu Tử đổi tới phía sau, cái thứ nhất chính là vấn an Hầu Trấn. Lúc trước, chúng ta phát hiện xuống giếng kênh ngầm sau đó, Triệu Vũ bắt đầu phân tích, lúc đầu giữ lại Lý Hưng mang người trong tối kênh tìm bòi có thể tại ngài theo đại nghiệp tướng quân miếu gặp nạn thời điểm, gia hỏa này nhưng sống ra, nói rõ hắn quan tâm hơn chính là chúng ta động tình a. Đại nhân, ngươi nhìn, chúng ta làm như thế nào chơi hắn? Người ta biết rõ chính là, chớ có lại nói lung tung, Từ Tôn nhỏ giọng dặn dò, hắn cũng không phải là huyền môn người. A. Triệu Vũ sững sờ, không phải sao? Đó là ai người? Lý nhân thế nào? Từ Tôn bội hỏi. Tối hôm qua trả lại thời điểm còn sống sót, Triệu Vũ trả lời, đến sau để thái các lĩnh bọn hắn cấp đưa vào Thiên Lao, không biết bây giờ tình huống làm sao. Tất thình đâu? Cái này cũng không biết, Triệu Vũ trả lời, tạm thành là không có gì tình huống, bằng không hẳn là sớm có tin tức chuyển tới. Đại nhân. Hai người mới vừa đi tới cửa đại sảnh, liền thấy được đối diện chạy tới A Tu tử. Nhưng gặp A Tu tử bả vai như nhau quấn lấy băng vải, nhưng sắc mặt đã so trước đó dễ nhìn quá nhiều. A Tu tử, từ tôn một mực đại sảnh, hỏi, hiện tại là cái gì tình huống? Thái Các Linh tối hôm qua liền bị Thái Hậu Triệu Tiến Cung, A Tu tử trả lời, cho tới bây giờ cũng không trở về. Kia, liên quan tới lý nhân những cái kia người, hiện tại là tình huống như thế nào? Lý Nhân gia quyến đều tại Thiên Lao, ngay tại dần dần tiếp nhận thẩm vấn, a tu tử thuyết đạo, nhưng là thái các lĩnh có lĩnh, không để cho bất luận kẻ nào xuống dưới. Đại nhân, ngài nếu là muốn đi, không bằng cùng thái các lĩnh trở lại hang nói a. Được a. Từ tôn thuận miệng ứng thuận, đi theo hai người vào đại sảnh. Nhưng gặp đại sảnh tựa như đội thành bệnh viện, khắp nơi nằm thụ thương nội vệ, y quan nhóm xuyên toa hắn bên trong, vì mọi người trần trị thay thuốc. Kinh lịch vạn phúc cung một hồi ác chiến, nội vệ hao tổn chưa từng có to lớn, hao tổn quá nhiều. Trước mắt có thể tại nội vệ phủ tiếp nhận trị liệu đều là nội vệ bên trong nhân viên cao cấp, cốt cán lực lượng. Kia, Từ Tôn nhìn một chút, liền không có đi tiến đại sảnh, mà là thẳng đến chính mình làm việc thư phòng mà đi, đồng thời hướng A Tu tử hỏi, "Thánh Đô hiện tại là tình huống như thế nào?" Ân, đã ổn định lại. A Tu tử trả lời, "Hôm qua ta nghe được cấm quân báo cáo, nói lần này Thánh Đô thiên kiếp sự kiện, tổng cộng có hơn 300 tên cấm quân ăn nhầm cùng dược. Những người này đại bộ phận chết tại phát cuồng sau đó, chỉ có một một phần nhỏ người bị chế phục, sống tiếp được." 300? Từ Tôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới chỉ là 300 người liền có thể đem Thánh đô quấy đến long trời lở đất. Bất quá, dù sao uống thuốc người đều là Vũ Lâm vệ cùng Kim lô vệ, những người này đều là tuyển chọn tỉ mỉ, kinh nghiệm phong phú thị vệ, tự nhiên cũng không phải là phổ thông người dân. Cái loại này dược hoàn toàn chính xác rất mạnh, A Tu Tử thuyết đạo, nghe nói những cái kia bị chế phục người, hiện tại còn thần trí không rõ chứ. Ân, từ Tôn thuyết đạo, đối một hồi ta để A Ni nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không phối chút thuốc, làm dịu bệnh tình của bọn hắn đi. Đúng rồi, từ Tôn nhớ tới gì đó, lặng lẽ hướng A Tu tự hỏi cái kia lạc giáp còn nói gì đó hay chưa? cốc thủy thuộc hạ không biết. a tu tử thuyết đạo, cái kia người là vạn phúc cung duy nhất người sống sót, đã bị thái các lĩnh chuyển rời đến nơi khác. nha. từ tôn âm thầm cân nhắc, cảm giác thì là lạc giáp có thể tiếp nhận hỏi thăm, chỉ sợ cũng hỏi không ra gì đó tin tức trọng yếu đi. còn còn có. tại ba người mau tới đến làm việc thư phòng thời điểm, a tu tử lại nói bổ sung, tả phủ bên kia cũng bị ngừng lại, thái các lĩnh đem tả phủ hết thể nội vệ tất cả đều bắt giữ. bất quá, bởi vì đồng liêu một hồi, sợ có người rời đi tỉnh sở dĩ thái đại nhân ủy thác đại lý tự cùng hình bộ đem bọn họ mang đi thẩm vấn đi đúng này sự tình tuyệt đối phải làm tốt triệu vũ phụ hoạn tất thịnh không có khả năng một cá nhân truyền tống tình báo tả phủ bên kia tất nhiên còn có hắn đồng đảng lúc này ba người đã tiến vào thư phòng làm người bất ngờ chính là thư phòng bên trong ngồi một nữ nhân lại là kia thần bộ thi đông phương yêu nhiêu nhìn thấy từ tôn đến đông phương yêu nhiêu lập tức đứng dậy thi lễ nàng sắc mặt tái nhợt hiển nhiên thương thế nghiêm trọng mau mời ngồi từ tôn mau tới phía trước giống như trước đây hắn vươn tay ra muốn diệu đỡ lúc này mới nhớ tới nam nữ thụ thụ bất thân từ đại nhân đông phương yêu nhiêu biểu lộ phức tạp tựa hồ không biết nên làm sao mở miệng phía đông thần bộ người trọng thương chưa lành lẽ ra hảo hảo tĩnh dưỡng ngàn vạn phải chú ý thân thể nha từ tôn khuyên lơn đang khuyên an ủi đồng thời từ tôn nhớ tới này đông phương yêu nhiêu thân thế lập tức rất là cảm khái thật không dám tưởng tượng nếu như nàng biết rõ cái kia nguyên châu đạo tôn tề hương nhi chính là mình mẹ để lời nói sẽ có phản ứng gì nội vệ gì đó cũng không chịu nói với ta đông phương yêu nhiêu gấp gáp hỏi ngươi mau nói cho ta biết Đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyền môn tiên kiếp hành động không thành công a? Nha. Từ tôn lúc này mới lĩnh ngộ, nguyên lai Đông Phương yêu nhiều từ duy, còn dừng lại tại đại nghiệp tướng quân miếu một đêm kia. Thế là, Từ Tôn liền đem chuyện phát sinh phía sau, có chống có lấy theo sát nàng giảng một lần. Đương nhiên, hắn không có nói như vậy tỉ mỉ. Nghe được phát sinh trọng đại như thế sự kiện, Đông Phương yêu nhiều cả người đều kinh sợ, mọi loại suy nghĩ tụ tập tại thân, không biết như thế nào cho phải. Dù sao, nàng thân vì thần bộ ti bộ khoái, án này đối nàng liên quan quá lớn, quan hệ tương lai của nàng con đường lang quan. Ai, nàng than vãn một tiếng, chúng ta thật sự là mắt mù, địch nhân đều đem tình báo cơ cấu mở đến chúng ta thần bộ ti cửa ra vào, có thể chúng ta hoàn toàn không quan sát. Thái hậu nơi đó, nên như thế nào bàn giao? Ai, than vãn sau đó, nàng lại nghĩ tới một nỗi nghi hoặc, lập tức ra, ta không hiểu, bọn hắn đã bắt được ta, vì cái gì không có giết ta đây? Còn không bằng cùng những cái kia các minh đệ cùng một chỗ, tất cả đều chết tại đại nghiệp tướng quân miếu, cũng coi như rơi vào một cái tận trung báo quốc. Cái này, Từ Tôn tự nhiên không thể cùng nàng làm rõ, đành phải khuyến nhủ, có lẽ là ngươi vốn là trọng thương, bọn hắn gấp gáp vùi hố, liền cho rằng ngươi đã chết đi đi. phía đông thần bộ, ngươi chớ có nghĩ nhiều, bất kể nói thế nào, thiên kiếp hành động xem như triệt triệt để để thất bại. người ta thì là vô công, cũng không thể nói là có qua, ngươi chớ có tự trách. từ tôn như vậy quyền, tâm lý lại nói, ngươi tiền đồ so ta ổn định nhiều. cha ngươi là thái hậu hâm mộ đối tượng, thì là mẹ ngươi phạm thượng làm loạn, ngươi như xưa còn biết được sủng ái. bởi vậy, từ tôn cũng ôm định một ý kiến, chính mình phải cùng vị này phía đông thần bộ giữ gìn mối quan hệ, vạn nhất đem tới có chuyện nói không chừng nặng có thể giúp đỡ chính mình đại ân. Ai, ý niệm tới đây, Từ Tôn cũng là rất là cảm thán. Bây giờ nhìn lại, xử án dễ dàng, nhưng muốn nghĩ đặt chân đại huyền triệu đường lại là khó hơn lên trời nha. Từ giờ trở đi, chính mình chính không thể không làm tiền đồ nghĩ. Nghĩ đến chỗ này, Từ Tôn lại hướng A Tu Tử hỏi. Đúng rồi, chúng ta vị Tiêu Lâm đại tổng quản thế nào? Nhìn thấy hắn hay chưa? Không có. A Tu Tử khẳng định gật đầu. Chắc hẳn, hắn tối hôm qua cũng một mực tại cung bên trong, bồi tiếp Thái hậu xử lý sự tình a. Nha. Từ Tôn nghiêm túc suy nghĩ một phen đấy lòng tức giận một cố dự cảm chỉ sợ không bao lâu thái hậu cũng phải đem chính mình triệu hoàn tiến cung à sở dĩ chính mình phải hảo hảo suy nghĩ một chút gặp thái hậu sau đó nên nói cái gì chương 273, khách không mời mà đến hạ nhưng mà từ tôn phán đoán vẫn là xuất hiện sai lầm theo ban ngày bắt đầu một mực chờ đến trời tối cũng không có chờ đến thái hậu truyền triệu chẳng những không có truyền triệu liền lâm triều phượng cùng thái côn cũng không có nhìn thấy bóng dáng không biết là bọn hắn còn tại cung bên trong thương nghị vẫn là đi xử lý sự tình khác toàn bộ nội vệ phủ trên dưới Loại trừ những cái kia thương binh xác minh lấy thiên kiếp sự kiện bên ngoài, cái khác tựa hồ bình thường được không thể lại bình thường. Bởi vì chủ sự người chưa từng xuất hiện, Từ Tôn bọn người gì đó cũng không làm được. Đông Phương yêu nhiều vốn muốn về nhà dưỡng thương, nhưng bị nội vệ ngăn lại. Dù sao thân phận của nàng so sánh mất cảm, nếu như không chiếm được Thái Côn phát lệnh, ai cũng không dám để nàng rời khỏi. Theo thời gian trôi qua, Từ Tôn tâm lý càng phát mọc cỏ. Thời khắc này đi lặng, để hắn càng phát cảm giác tựa như báo tát đêm trước, chỉ là không biết rõ báo táp đẳng cấp đến cùng có bao nhiêu cao. đương nhiên, Từ Tôn cũng không có nhàn rỗi. Hắn tại trong thư phòng lại đem toàn bộ tình tiết vụ án thôi diễn một phen, tổng kết ra bản án còn không giải quyết điểm đáng ngờ. Hắn đang suy nghĩ, vạn nhất nhìn thấy Thái hậu, cái tiết như thế nào làm mới có thể bảo đảm chính mình không đếm xỉa đến, sẽ không nhận danh ráng. Giờ phút này, mọi người đã dùng qua bữa tối, tất cả mọi người vây quanh ở khổ nương trong phòng, xem xét khổ nương thương thế. Trình trình một ngày, khổ nương cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Hòa A nô -no cho nàng cho ăn một chút cháo cùng nước, nhưng không dám cho nàng loạn dùng thuốc. Hôm nay lại tới mấy tên y thuật cao minh thái y y. Ấy. Bọn hắn chẩn bệnh kết luận cùng phía trước mấy tên đại phu như nhau, đều cho rằng khổ nương thân bên trong kịch độc, không nên lung tung dùng dược. Một khi dùng sai, có khả năng thương tới tính mệnh. Hòa A đã cấp khổ nương đổi một bộ quần áo, vết thương cũng toàn bộ băng bó. Cứ việc khổ nương nhắm mắt lại, nhưng vẫn là khó nén cái loại này lạnh lẽo túc sát, làm người không rét mà run khí tức. Lao Triệu à, Từ Tôn hỏi, ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp, nhìn xem có thể tìm thần y tới không. Đại nhân, Triệu Vũ đúng sự thực tuyết đạo. Trên đời này tốt nhất thần y đều tại Thánh Đô đâu, vừa rồi liền cung bên trong thái y đều tới chẳng lẽ ngài cho rằng bọn họ còn không bằng Giang hồ Lãnh Trung chập chậm từ tôn chớ lưỡi nhìn xem hôn mê khổ đường trong lòng cũng là có chút vội vàng sao động đại nhân Ani Nhi khuyên nhủ chỉ ít thai Y không nói khổ nương nguy hiểm đến tính mạng a có lẽ nàng ngay tại chậm chậm tốt đâu đi qua tối hôm qua Nam Kha mưa móc Ani biến được càng thêm quan tâm thận trọng đại nhân hòa An như từ tôn hỏi ngài có phát hiện hay không hôm nay chúng ta những người này giống như đều biến thành người tàng hình giống như đúng đó triệu vũ phụ hòa án tử phá đây là muốn qua sông đoạn cầu sao cảm giác những cái kia nội vệ nhìn ánh mắt của chúng ta đều có chút không giống nhau lắm đúng Ani đạo phá thiên cơ cảm giác bọn hắn tại giám thị lấy chúng ta chẳng lẽ đây là đem chúng ta cũng tại thành nghi phạm hay sao đại nhân nếu có thể lời nói hỏa anh thuyết đạo chúng ta vẫn là rời khỏi nội vệ phủ đi cảm giác tìm gian khách sạn ở cũng so nơi này dễ chịu từ tôn cũng là có phần có đồng cảm thánh đông nguy cơ giải trừ phía sau tựa hồ hết thể cũng thay đổi đại nhân từ đại nhân đương nhiên a tu tử vội vàng chạy vào bẩm báo nói cái kia nhạc kinh lôi lại lại tới cái gì triệu vũ dẫn đầu giật mình bà mẹ nó tại sao lại tới rồi nha hắn lúc này mới nhớ tới theo vào lúc ban đêm bắt đầu tính hôm nay vừa lúc là hai ngày kỳ hạn nhạc kinh lôi đây là phó ước tới muốn cùng khổ nương quyết chiến thật sự là lẽ nào lại như vậy hòa Ano cầm lên một cái thiết đồng đến lúc nào rồi còn tới một ngạt ta đi cùng hắn liều mạng khổ nương tỷ tỷ đều dạng này Ani cũng là lòng đầy căm phẫn dơ lên bảo kiếm phụ họa ta cũng đi bất kể hắn là cái gì đại huyền thập đại cao thủ đại nhân a tu tử khuyên đủ. Ta nhìn này người khí thế hung hùng, bằng không, ta đi tìm thêm một chút người, dứt khoát đem hắn giết chết tại nơi này đi. Đừng nói giỡn, Triệu Vũ vội vàng khoát tay, hiện tại chúng ta gần như tất cả đều có thương tích trong người, còn không biết ai giết chết ai đây, thì là thật có thể đối phó hắn, cũng nhất định thương vong thảm trọng nha. Được rồi, từ tôn khoát tay thuyết đạo, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, đều cấp ta thành thật đợi ở chỗ này, ai cũng không cho phép theo ta ra ngoài. A? Gì đó? Triệu Vũ trừng mắt, ngài, ngài muốn làm gì? Đại nhân không thể a? A ni quên can. Không nghe thấy ta lời nói sao? Từ tôn đứng thẳng người lên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép ra đi. Ta hôm nay muốn đơn độc chiếu cố cái này đại huyền cao thủ. Nói xong, Từ tôn vứt ống tay áo một cái, cất bước đi ra ngoài cửa. Cái này. Hoa An mang theo cây gậy, Hưu Tâm đi theo đi qua. Có thể Từ tôn có lệnh, nàng không dám loạn động. Đợi đến Từ tôn thân ảnh biến mất, Triệu Vũ lúc này mới tranh thủ thời gian mời đến Hoa An cùng An Nhi bọn người. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi a, đi qua nhìn một chút. Thế nhưng là, Hoa An lo lắng đại nhân để chúng ta đợi ở chỗ này ai nha chết đầu óc triệu vũ thuyết đạo chúng ta xa xa nhìn xem còn không được sao đi a cuối cùng tại tại triệu vũ suối dục bên dưới hỏa an Ani còn có a tu tử bọn người lặng lẽ đi theo nội vệ phủ cửa ra vào bách bộ thần quyền nhạc kinh lôi xoa cảm ngay tại thần thái vui mừng chờ lấy tử tôn ra đây bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn hắn phi thường tự tin có lần trước uy hiếp tử tôn cùng với nội vệ phủ người tuyệt đối không dám làm loạn quả nhiên không đợi một hồi liền gặp tử tôn theo nội vệ phủ bên trong cấp cấp đi ra Bất quá, khi nhìn đến Từ Tôn bên người cũng không có cái gì nữ hiệp, cũng không có người nào khác sau đó, sắc mặt của hắn bỗng nhiên âm trầm xuống. "Từ Tôn, Nhạc Kinh Lôi hỏi, ngươi nói cái kia nữ hiệp đâu?" Nhạc Kinh Lôi, ai ngờ, Từ Tôn không những không hề sợ hãi, ngược lại sải bước tới đến Nhạc Kinh Lôi bên cạnh, chỉ vào Nhạc Kinh Lôi mũi liền mắng lên, "Ngươi nha có phải hay không ăn nhiều chết no không có chuyện làm a? Ta cho ngươi biết, nữ hiệp sẽ không theo như ngươi loại này tiểu nhân quyết đấu, muốn quyết đấu?" Lao tử ngược lại vui lòng phục hồi "Ngươi mẹ nói nguyện ý động thủ ngươi liền động đi, ta tuyệt không hòa thủ." "Ngươi cái này nhạc kinh lôi phía trước nghĩ đến quá nhiều loại khả năng, cũng ý tưởng qua tử tôn khả năng mang binh mai phục, làm thế nào cũng không nghĩ ra. Tử tôn chẳng những đơn độc phó ước, hơn nữa đi lên liền là đối với mình một trận chửi mắng. Tử tôn, ngươi đi rồi. nhạc kinh lôi nắm chặt nắm đấm, muốn cấp tử tôn một bài học. nhưng mà hắn biết rõ tử tôn không biết võ công, nếu như mình mạo muội đối hắn đánh, ra vẻ mình thật không có có phong độ. ta cho ngươi biết, tử tôn vẫn cứ chỉ vào nhạc kinh lôi mũi, khổ nương vì bảo đảm ta đại huyền xã tác bị thương thật nặng, tính mệnh đáng lo mà trong mắt của ngươi nhưng chỉ thấy gì đó giang hồ ân oán, ta nhổ vào. Trong mắt ta, ngươi cái gọi là những cái kia giang hồ ân oán đều là cứt đáy rắm. Tới tới tới, ngươi không phải nghĩ cấp ngươi sư huynh vạn sĩ phong báo thù sao? Từ tôn chỉ mình ở Ngư Tuyết Đạo, tới đi, vạn sĩ phong là bị ta bức tử, có dũng khí xông lên lão tử đến, ngươi nhìn ta sợ không sợ ngươi. Nương nương gấu nàng mũ mũ, mỗ mỗ cái gấu. Từ tôn trợn to trong mắt, má một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, các ngươi những này ăn nhiều chết no năm đói sáu gầy không người dưỡng đồ vật, đừng tưởng rằng lại một thân bản lĩnh liền là thần tiên. Mỗi ngày vì lớn bằng hạt vừng một chút sự tình ngươi tranh tác cướp, tranh danh đoạt lợi, ngươi cũng không để tay lên ngược tự hỏi, cuộc sống như vậy có ý nghĩa sao? Ngươi, ngươi. Nhạc Kinh Lôi đều sắp bị Từ Tôn mắng bối rối, kể từ hắn xuất thế về sau, còn không có một cá nhân dám cùng chính mình cao giọng nói chuyện, huống chi giống như bây giờ chửi ầm lên. từ Từ Tôn. Nhạc Kinh Lôi đem nắm đấm nắm được lộ cột loạn hưởng, ngươi chớ có khinh người quá đáng, thủ thương liền nói thủ thường, ngươi không thể dạng này à? Ta không thể cái nào dạng. Nghe không quan sao? Từ Tôn chừng mắt quát, ta nói cho ta người. Bản quan vì thiên hạ bách tính, vì ta đại huyền an nguy suốt ngày buôn ba, không đen không có phi công, không công phu cùng các ngươi những này nhàn tản lãng nhân nói dóc, thức thời tranh thủ thời gian cút cho ta. Cút. Từ tôn quát to một tiếng, chỉ để đem nhạc kinh lôi cấp bằng đốc. Ngươi, tốt ngươi cái từ tôn. Ngươi. A. Nhạc kinh lôi nâng lên nằm đấm, làm bộ muốn đánh, cũng không biết vì cái gì, này nhất quyền liền là đánh không đi ra. Bởi vì hắn như vậy nổi tiếng nhân vật, bởi vì đối phương chửi đồng liền đem nó một quyền đấm chết. Chuyến đi bây giờ không có mặt mũi. Dù sao đối phương tay không tấc sắt, còn sẽ không võ công. Còn nữa nói, đối phương dù sao cũng là mệnh quan triều đình, hơn nữa quan vị hiền hách. Nếu thật là nhất quyền đem hắn đánh chết, chỉ sợ cũng có phiền phức. Ta cho ngươi biết, từ tôn kích động thuyết đạo, khổ nương là trên thế giới này ta người thân nhất người. Chớ nói nàng bị thương, chính là không có thụ thương. Ta cũng sẽ không để nàng nhận bất cứ uy hiếp gì. Nhạc Kinh Lôi, từ tôn cố tình kéo cái thét dài. Trì Địa Hưu Thanh Quát, cổ nhân nói, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Hiện đại giả vì nước vì dân. Ta khuyên các ngươi những này giang hồ cao thủ. Ánh mắt không muốn lão nhìn chằm chằm những cái kia hạt vừng hạt tóc, đại khí một điểm a vẫn là. Ta lời nói xong, Từ Tôn lần nữa chỉ vào Nhạc Kinh lôi mũi quát, ngươi bây giờ động thủ còn kịp, không động thủ lời nói ta liền không phục hồi, ta còn có chính sự muốn làm. Nói xong, Từ Tôn xoay người lại, ngẩng đầu lưỡi ngực bay trở về. Lúc này, Nhạc Kinh lôi mặt đều hồng thành hồng ngạt tiêu, quả là nhanh muốn phát ổ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy ngang tàng người, như vậy không sợ chết người, như vậy lẽ thẳng khí hùng không cho phản bắt người. Thế nhưng là, Nhạc Kinh lôi mặc dù bị mắng. Nhưng cảm giác từ Tôn Lời nói đến mức tự hồ vẫn có chút đạo lý. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hiệp đại giả, vì nước vì dân. Đúng vậy à, chính mình hành tẩu giang hồ, một mực hưởng thụ chúng tinh phục nguyện, có thể chính mình khổ luyện thần công mục đích, chẳng lẽ chính là vì dãy điểm ấy nhi mặt mũi à? Hạng người gì sinh, mới tính có ý nghĩa đâu? Trong chốc lát, hắn lại vang lên thánh đô đại loạn thời điểm, hắn cứu đứa bé kia, tâm lý giống bị đụng gì đó. Mà xoắn suất phía dưới, Nhạc Kinh Lôi liền như vậy mắt nhìn từ Tôn trở về nội vệ phủ, đúng là một câu cũng nói không nên lời. Thẳng đến từ tôn thân ảnh biến mất hắn vẫn mờ mịt đứng ở cửa ra vào như bị hóa đá đồng dạng siêu phẩm tam quốc tào tặc vang danh thiên hạ chương 274, công cụ sát nhân nội vệ phủ khổ nương trong phòng ngủ tất cả mọi người không nói một lời tất cả đều trực lăng lăng mà nhìn xem từ tôn trong ánh mắt tràn ngập kỳ lạ cùng kính sợ đã đem từ tôn kinh động như gặp thiên nhân đặc biệt là am hiểu sâu giang hồ nói triệu vũ mặt mũi tràn đầy sùng bái sớm đã coi từ tôn là thành chính mình thần tượng phải biết cái kia người thế nhưng là toàn bộ đại huyền vương triều cao thủ đứng đầu nhất chi nhất thủ chỉ động nhất động cũng có thể muốn từ tôn tính mệnh, có thể từ tôn nhưng chỉ vào cái mũi của hắn một trận chửi mắng, loại này hình ảnh nếu không phải vừa rồi mấy người lột lấy khe cửa nhìn lén, cho dù ai cũng không thể tin được. khi đó dọa đến hỏa anô liền muốn nhắc tới thiết bổng lao ra, may mắn triệu vũ đủ tỉnh táo, ấn ở nàng. Ani cảm giác cùng triệu vũ, hỏa anô lại có khác nhau, nàng càng để ý là từ tôn phía trước nói tới kia lời nói, từ tôn nói, khổ nương là ta người thân nhất người, chớ nói nàng bị thương, chính là không có thụ thương, ta cũng sẽ không để nàng nhận bất cứ uy hiếp gì. Cứ việc Từ Tôn miệng bên trong nói tới cái kia người không phải mình, nhưng Ani đáy lòng vẫn là trào lên một dòng nước ấm. Nàng nhớ tới tại Vạn Phúc cung trên đại điện, là Từ Tôn ngăn tại trước mặt mình. Còn có lúc trước hết thảy, nếu không có Từ Tôn, chính mình chỉ sợ sớm đã nhận hết khuất nhục mà chết. Lại nghĩ tới đêm qua vớt ve an ủi trên miên, Ani thật sâu biết rõ, Từ Tôn là cái dám làm dám chịu, người có tình nghĩa. Nếu là ngày khác, gặp nguy hiểm phát sinh trên người mình lúc, Từ Tôn cũng nhất định sẽ đứng ra bảo vệ mình. Bởi vậy, An trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ, đối Từ Tôn càng thêm khăng khăng một mực. Lúc này ở giữa loại trừ Triệu Vũ ba người bên ngoài, kia thần bộ Ti Đông Phương yêu nhiều cũng trong phòng. Nàng mặc dù thương thế chưa lành, nhưng cũng thực tế rảnh đến khó chịu, liền tới khổ nương phòng bên trong xem xét, nhìn xem chính mình có hay không có thể rút một tay. Ai ngờ, mọi người ở đây thương nghị làm sao cấp khổ nương xem bệnh thời điểm, A Tu Tử lại vội vàng chạy vào. Lần này, A Tu Tử cầm trong tay một phong bài thiếp. Đại nhân, A Tu Tử sắc mặt khẩn trương thuyết đạo, cái kia nhạc kinh lôi còn không chịu đi, không phải để ta cấp ngươi tiễn một phong bài thiếp, ngài xem một chút đi. Hắc, đám người kinh ngạc. Hoà An Nô bạo tính khí lầm bầm, này người ra mặt cũng đủ dày, làm sao còn không mau cút đi? Không tốt, không tốt, Triệu Vũ lại tại lo lắng, loại người này đều là muốn mặt người, không chừng lại muốn ra gì đó chuyện xấu. Từ Tôn cũng là hơi không kiên nhẫn, lập tức mở ra bài tiếp, nhưng gặp phía trong không đứng đắn Nô éo viết một hàng chữ. Để ta đi vào, ta lại xem bệnh, nhìn xem có thể nhìn xem bệnh a. Đằng sau không biết có phải hay không không có mặc, ký tên chỉ viết một cái nhạt chữ, cậu thêm một cái dựng thẳng tâm thiên bảng. Bất quá, chữ mặc dù viết không sao, nhưng Từ Tôn nhưng bỗng dưng hưng phấn, nhãn trâu nhất chuyện liền tranh thủ thời gian cầm bái tiếp đi ra ngoài, đợi đến thị vệ mở ra nội vệ phủ đại môn sau đó, Từ tôn tựa như trở mặt, cười nhẹ nhàng đi ra ngoài đón, nhạc tiên bối, nhạc tiên bối, nhìn thấy nhạc kinh lôi sau đó, Từ tôn liên tục chắp tay, mau mau mời vào, chậm trễ, chậm trễ, nói, hắn liền cung cung kính kính ra hiệu nhạc kinh lôi và phủ. Lần này nhạc kinh lôi triệt để mục từ phía trước chưa bao giờ thấy qua như vậy ngang ngược người, biến thành chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Mang xong đường phố, chớp mắt liền biến dạng này đi rồi. Ta, ân. Nhạc Kinh Lôi tựa hồ ngay cả lời đều sẽ không nói, "Ta đi nhìn một chút bệnh, ngươi nói là cái kia nữ hiệp thụ thương đúng không?" "Đúng đúng đúng, từ tôn còn kém dịu đỡ." Tranh thủ thời gian túi đầu không lưng đem Nhạc Kinh Lôi mời vào nội vệ phủ, "Ai nha, không nghĩ tới ngài chẳng những võ công cao cường, ý thuật cũng tuyệt đỉnh à? "Không, không không không." Nhạc Kinh Lôi quát tay, "Chỉ là bản thân dùng mà thôi, không tính là tuyệt đỉnh, ngươi." "Ân." "Khách khí." "Như thế rất tốt, để từ tôn làm." Nhạc Kinh Lôi cũng không tiện nhắc tới vừa rồi bị mắng chuyện. Sau một nén nhang, Nhạc Kinh Lôi bắt mạch hoàn tất, sắc mặt nhưng biến được cực kỳ ngưng trọng, không thể nào. nhìn thấy nhạc kinh lôi như vậy biểu lộ, từ tôn tâm tình trong nháy mắt rất xuống ngàn trượng. Ân, nhạc kinh lôi nhìn xem cả phòng người, cuối cùng ánh mắt xuống trên người từ tôn. từ tôn lập tức lĩnh nộ, liền để triệu vũ bọn người trước đều ra ngoài. thật nhanh trong phòng ngủ chỉ còn lại có từ tôn một người. nhạc tiên bối, từ tôn bội hỏi, khổ nương thương thế đến cùng thế nào a? kỳ quái, phi thường kỳ quái. nhạc kinh lôi nhìn xem khổ nương hỏi, nàng này trên đầu bị phỏng, cùng trên gương mặt quẹt làm bị thương là thế nào lậu? là có người hay không đối nàng dùng qua hình phạt? Cái này, Từ Tôn chỉ có thể trả lời, cái này ta cũng không rõ lắm à, khổ nương kiệm lời ít nói, ai cũng không biết quá khứ của nàng. Nếu là ta không có đoán sai, Nhạc Kinh Lôi suy nghĩ lấy thuyết đạo, nàng hẳn là là đồng thời tao nộ ba đại cao thủ Vây Công a. Hắn bên trong, có một người sử dụng Nam Dương Tà Thuật, cầm trong tay song đao, một cái giỏi về dùng đầu, sử dụng nhu kiếm, còn có một cái ta biết, hẳn là là Công Tôn Dã Lang. Nhạc Tiên bối lợi hại, Từ Tôn ôm quyền, ngài đoán được một chút cũng không tệ. Ngươi thành thật nói cho ta, Nhạc Kinh Lôi hỏi, ba người kia thế nào? Cái này sao? Từ tôn suy nghĩ một lần, mặc dù lúc này xem như cơ mật, mà dù sao trên đại điện người tất cả đều trông thấy, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Chống chi là nhạc kinh lôi đâu. Thế là, Từ tôn gật đầu trả lời, ba người tất cả đều chết rồi. Liên quan tới lạc giáp còn sống sót tin tức không có mấy người biết rõ, tự nhiên không thể nói. A, phải không? Nhạc kinh lôi xa vào trầm tư, nghĩ sâu xa hơn 10 giây lát sau đó, lúc này mới mang theo xấu hổ nói, may mắn, ta không cùng nàng tỷ thí, bằng không, hai ta phải chết một cái mới được. Hoặc, từ tôn âm thầm kinh ngạc. Ai, Nhạc Kinh Lôi than vãn một tiếng, nhỏ giọng nói với Từ Tôn, vẫn là từ đại nhân nói đúng à, chúng ta những này giang hồ mã phu, liền biết cậy mạnh hiếu thắng, thật sự là hại người hại mình a. Cái này, Từ Tôn vội hỏi, Nhạc Tiên Bối, nói hồi lâu, khổ nương thương thế kia đến cùng thế nào a? Không ngại, không ngại, Nhạc Kinh Lôi thuyết đạo, vị cô nương này nhận qua Tẩy Kinh Phạt Tủy, không lâu liền sẽ tự lành. Gì đó? Từ Tôn chừng mắt, đừng làm rộn, thật có Tẩy Kinh Phạt Tủy chuyện này. Tẩy Kinh Phạt Tủy chỉ là một cái thuyết pháp, Nhạc Kinh Lôi giải thích nói nhưng nếu như dược lý tinh thông, thở nhỏ tại trong dược vật đầm mình lời nói đối luyện công cũng là rất có ích lợi. người nói là Từ tôn cảm thấy không thể tưởng tượng được khổ nương từ nhỏ bị thuốc đầm mình luyện võ là vì cường thân kiện thể nhạc kinh lôi biểu lộ ngưng trọng tuyết đạo nhưng nữ hài tử này tu luyện lại là thế gian hiếm thấy kỹ thuật giết người khó trách nàng tuổi còn nhỏ liền có tu vi như vậy. chi tiết đáng tiếc gì đó Từ tôn nội hỏi thích khách cơ bản tín điều liền là vô tình vô dụng vĩnh viễn đều là một kiện công cụ sát nhân nhạc kinh lôi đạo phá thiên cơ hơn nữa như vậy tu luyện pháp tắc tàn nhẫn trí cực sẽ ảnh hưởng vận mệnh. cư nhiên như thế, Từ tôn phát hiện, Nhạc Kinh Lôi nói đều chúng, chắc không được khổ nương càng giống một cái robot. kia, Từ tôn vội hỏi, ngài biết rõ nàng sư thừa sao? chẳng lẽ lại thật sự là kia Mao Tế Phương? Mao Tế Phương, Nhạc Kinh Lôi suy nghĩ một lần, gật đầu nói, Mao Tế Phương huyết sát trưởng sát thực âm ngoan nô cũng coi là tuyệt đối kỹ thuật giết người. nhưng là, Nhạc Kinh Lôi lắc đầu thuyết đạo, Mao Tế Phương một cái nhỏ nhất đồ đệ đều so với ta số tuổi còn lớn a. còn nữa nói, huyết sát trưởng tay là đen không quá giống. Kia, Từ Tôn truy vấn, ngài cảm thấy nàng là môn phái nào đâu? Nếu nói môn phái lời nói, Nhạc Kinh Lôi suy nghĩ nói, tựa hồ cùng Hạ Châu Nguyễn Thị càng thêm đến gần. A. Nghe đến lời này, Từ Tôn tức khắc cả người nổi da gà lên. Một thời manh liệt đã kết thúc. Chuyện đã ên. Cùng nghe đọc. Chương 275, ưu Tú lực đầu. Cấp Từ Tôn cảm giác, tựa như là tại đi một vòng lớn sau đó, lại về tới nguyên điểm. Thiết quan bên trong đượng là đời trước quốc sư Cựu đỉnh thiên, đỉnh thiên phản bội chạy trốn Hạ Châu, bị Hạ Châu Nguyễn Thị giết chết. Sau đó cất vào thiết quan đưa về thành đô. Ma khổ nương liền tại cùng một miệng thiết quan bên trong, hiện tại Nhạc Kinh Lôi còn nói, khổ nương võ công rất giống Hạ Châu Nguyễn Thị. Nói cách khác, khổ nương là Hạ Châu Nguyễn Thị người. Hạ Châu, Nguyễn Thị. Là Nguyễn trưởng công a? Từ Tôn nhớ tới phía trước Triệu Vũ đề cập với mình tới qua, Hạ Châu Nguyễn trưởng không cũng là tại thế thập đại cao thủ trí nhất. Nói không chính xác, Nhạc Kinh Lôi thuyết đạo, chỉ là cảm giác bên trên có chút giống mà thôi, đừng nhìn Hạ Châu chính là man hoang chi địa, nhưng bản địa có rất nhiều tà công ma công, rất nhiều cũng không thể vì thường nhân lý giải. Ta đã từng liền gặp qua một cái." Hắn hồi hức nói, cả người bên trên cắm bốn đầu đinh dài người, kia đinh xuyên qua cả người tứ đại viện vị, dựa theo chúng ta bên trong Nguyên Vũ học thuyết pháp, cái kia người hẳn là là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, kia người không những không chết, hơn nữa đau thương bất nhập, rất là lợi hại. Ở nha." Từ Tôn nghe, trong đầu nhớ tới rất nhiều kỳ huyễn tiểu thuyết võ hiệp, không nghĩ tới đại huyền thế giới bên trong cũng có loại này chuyện quỷ dị. "Tốt, Nhạc Kinh Lôi chỉ chỉ khổ nương, để nàng nghỉ ngơi mấy ngày, liền sẽ tự hành tỉnh lại." "Bất quá." Hắn cau mày một cái, trong vòng một tháng chớ có lại động chân khí, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. A, đà tạ nhạc tiền bối. Cái kia. Nhìn thấy nhạc kinh lôi khởi thân muốn đi gấp, từ tôn vội vàng nói, ngài thật vất vả tới một chuyến, chúng ta uống một chút à? Ta mời ngươi. Uống uống. Nhạc kinh lôi hỏi, uống rượu sao? Ta cũng không thể uống rượu. Vậy liền ăn bữa cơm, cho chuyện lộ ra kinh ý. Từ tôn ôn quyền thuyết đạo, từ mộ thực tế mổ thẹn. Phía trước cũng là bởi vì khổ nương bệnh tình gấp gáp, lúc này mới nói vừa nói vẫn kia một phen, ngài được cho cái cơ hội để từ mô đổi tội A Ai, từ đại nhân chớ có nói như vậy. Nhạc Kinh Lôi cũng là ôm quyền truy đạo, nhạc ngỡ một đoạn mãng phù, hôm nay bị ngươi mắng một cái như vậy, cũng như đột nhiên hiểu ra. Ân. Thể hồ quán đính a. Kỳ thật, Thánh đô đại loạn thời điểm ta cũng nhìn thấy, nhạc kinh lôi truy đạo, ngươi nói quá đúng, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, hiệp đại giả vì nước vì dân. Nghĩ tới ta nhạc kinh lôi tung hoành giang hồ, một lòng chỉ vì những cái kia lông gà vỏ tỏi giang hồ ân oán, cái kia hổ thẹn người, hẳn là là ta à. Nếu dạng này, từ tôn truy đạo, vậy hôm nay chúng ta càng được uống một chút, ngươi nếu là không uống rượu, vậy liền uống trà đi. Ha ha ha. Nhạc Kinh Lôi cười nói, vẫn là không thể so sánh. Nhạc Mộ có nghiêm khắc ăn quen thuộc, vừa qua giờ tuất liền không còn ăn. Dạng này à, Từ Tôn gật đầu, nhìn lại, tương đương đại huyền thập đại cao thủ cũng thật không dễ dàng à. Ha ha ha, Nhạc Kinh Lôi thuyết đạo, đây đều là giang hồ hư danh mà thôi. Y theo Nhạc Mộ đến xem, này võ công căn bản không có xếp hạng. Chính như vị cô nương này, hắn chỉ tay khổ đường, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nếu như ánh mắt chỉ nhìn chầm chầm những này xếp hạng, vậy coi như càng sống không thoải mái. Ha ha ha, đúng đúng đúng, Từ Tôn hỏi, Nhạc Thiên Muối có một vấn đề rất muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi là bởi vì cái gì mới có thể đi đến hôm nay loại này võ công cảnh giới đâu? Không nói gạt ngươi, kỳ thật ta lúc nhỏ liền là cái người chăn dê, nhạc kinh lôi thuyết đạo cũng là dưới cơ duyên xào hợp, đụng phải ân sư. Sau đó ngày đêm khổ luyện, lúc này mới có hôm nay tu vi. Cứ như vậy, từ tôn vậy mà cùng nhạc kinh lôi trò chuyện tới ngày, mặc dù sai dịch lấy số tuổi, lại là càng trò chuyện càng hợp ý. Nhạc kinh lôi nói cho hắn một chút chuyện xưa của mình, còn có cùng kia vạn sĩ phong quan hệ các loại. Kỳ thật hắn cùng Vạn Sĩ Phong mặc dù là huynh đệ kết nghĩa, nhưng tại lý luận cùng khát vọng bên trên tồn tại khác nhau. Vạn Sĩ Phong theo đuổi cầu danh lợi, mà Nhạc Kinh Lôi chính là một lòng muốn nghiên cứu võ học, tăng cao tu vi. Sở dĩ, hắn lần này muốn gây sự với Khổ Nương, cũng không phải là vì Vạn Sĩ Phong báo thủ, mà là thực tình muốn cùng Khổ Nương luận bàn một lần, để cầu có thể lấy sở trường. Bất quá, Nhạc Kinh Lôi cũng biểu thị, hắn hôm nay bị Từ Tôn mắng một cái như vậy, cũng là có chút thanh tỉnh, cũng cảm thấy mình theo đuổi đồ vận, có lẽ cũng không như trong tưởng tượng như vậy có ý nghĩa. Từ tôn bén nhạy phát giác được nhạc kinh lôi mê mang cùng nhu cầu, tâm lý ý nghĩ đầu tiên chính là, khó như vậy được đại cao thủ, sao lại không làm việc cho ta? Về sau đi làm án, nếu là có nhạc kinh lôi tại bên người, kia chẳng phải ở đâu đều có thể hành lợi. Thế nhưng là, chính mình mặc dù bị thái hậu một hơi phong ba cái quan chức, có thể có vẻ như vẫn là tiền đồ chưa biết. Theo thiên kiếp án kết thúc, nội vệ phủ đặc án điều tra sứ cái này, chức vị cũng liền lập tức từ nhiệm. Đến mức đại lý tự giám sát ngự sử, tựa hồ không đủ cấp bậc mời chào loại này đặc thú nhân tài. Bởi vậy chính mình chỉ có thể trước đánh lấy thần bộ ti danh hào tới thử thử một lần. Thế là, hắn hướng Nhạc Kinh lôi ném ra ngoài cành ô lưu, hỏi hắn có thể hưu ý thêm vào thần bộ ti. Có nói, thần bộ ti một mực tại mời chào giang hồ danh túc, dùng cái này trừ gian di ác, đối phó những cái kia tự tin võ công rất cao giang hồ bại hoại. Từ Tôn nhanh mồm nhanh miệng, nói đến tiên hoa luận truy, miệng lưỡi lưu loát. Hắn chủ yếu trình bày những cái kia giang hồ bại hoại lợi hại đến mức nào, rất nhiều chính phái cao thủ cũng không là đối thủ, dẫn đến hiện tại rất nhiều còn tại nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn càng nói càng kích động thậm chí đem chính mình đều cấp thuyết phục tâm. Sau khi nói xong, nhạc kinh lôi cũng là xa vào trầm tư, mặc dù có chút động tâm, lại tựa hồ như còn đang do dự. Từ tôn nghe triệu vũ nói qua, rất nhiều chân chính giang hồ cao thủ nếu vì triều đình hiệu lực lời nói sẽ gặp người chế nhạo, được xưng lục phiến môn chó săn loại hình. Nghĩ đến chỗ này, từ tôn lại triển khai chính mình du thuyết công phu, bắt đầu trình bày chính nghĩa cùng tà ác cao lớn còn mệnh đề. Nói càng như vậy, mới càng có thể chứng minh dũng khí của mình, chứng minh chính mình cao thượng. Còn nói chỉ cần nhạc kinh lôi chấn thủ thần bộ ti tin tức một khi truyền ra cái kia thiên hạ giang hồ tỷ lệ phạm tội tất nhiên sẽ thẳng tắp hạ xuống này chính là tạo phúc thương sinh một kiện vĩ đại sự tình a ân đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó nhạc kinh lôi cuối cùng tại gật đầu nói đã như vậy vậy ta liền suy tính một chút đi đến lúc đó thần bộ ti nơi đó mong rằng ngươi tới dẫn tiến một lần không có vấn đề a từ tôn đại hỷ ta chính là trên danh nghĩa thần bộ ti thần long bộ tướng cái kia ngươi chờ một chút a cao hứng ở giữa từ tôn mau đem đông phương yêu nhiêu gọi tới dẫn tiến cùng Đông Vương yêu nhiêu nghe nói nhạc kinh lôi muốn gia nhập thần bộ ti sau đó cả người đều sợ ngây người nhất định không dám tin vào hai mắt của mình sau đó Đông Vương yêu nhiêu liền cùng nhạc kinh lôi thương nghị chấn thủ một sự tình đi cứ việc nhạc kinh lôi không có gia nhập chính mình dưới trướng nhưng đối từ tôn tới nói cũng tuyệt đối là một chuyện tốt về sau gặp lại đại sự kiện chính mình liền nhiều một cái cường ngạnh trợ thủ ngay tại từ tôn cao hứng thời khắc a tu tử tiến đến bà báo nói thái các lĩnh cuối cùng tại trở về nhìn thấy thái côn trở về từ tôn tâm tư lúc này mới quay lại đến trong hiện thủ đến không biết Thái hậu cuối cùng có gì định đoạt? Chính mình tiền đồ lại sẽ có gì biến hóa? Nghĩ đến chỗ này, hắn vội vàng bước nhanh tới đến phòng trước, cùng Thái côn gặp mặt. Thái côn này một bên đang muốn đến tìm Từ Tôn, nhìn thấy Từ Tôn sau đó, hắn tranh thủ thời gian vỗ Từ Tôn bả vai hưng phấn thuyết đạo. "Các nha, đêm nay hảo hảo làm làm chuẩn bị đi. Ngày mai tảo triều, Thái hậu muốn tuyên ngươi lên điện, nghe phòng." Chương 276, Đại Huyền Đề hình quan, thượng. Ngày kế tiếp tảo triều, Đại Huyền Hoàng cung, Kim Loan điện. Khí trời tựa hồ không quá ra sức, từ đầu đến cuối âm trầm, không nhìn thấy mặt trời có thể không khi ở mất thánh lãnh. Trên đại điện, văn võ bá quan đứng hầu tại dưới ghế rồng, cùng kêu lên hô to, thánh thái hậu chính đạo thiên hợp, vạn phúc vĩnh hưởng. Từ Tôn cũng ở trong đó, bởi vì hôm nay có quan hệ với sắp xếp của hắn, sở dĩ thái côn cố tình để hắn đứng tại gần phía trước vị trí. Lâm thái hậu mặc dù mặc một thân long phượng chỉnh tường hoàn bảo, cũng không có ngồi tại trên long ỷ, mà là tại long ủy bên cạnh lấp một bà phượng ghế dựa. Bất quá, tỉ mỉ người có thể nhìn thấy, thái hậu trên đầu chỗ mang xuống lưu là 12 lưu miệng Cái gọi là 12 lưu miệng chính là 12 xuyên trân châu giật dây vừa vặn che khuất đế vương mặt, cùng từ tôn nhìn qua phim điện ảnh và truyền hình bất động, phim điện ảnh và truyền hình bên trong vì độ hiện nhân vật bình thường đều là nửa chuỗi rèm, chỉ che khuất nửa tấm mặt. Có thể giờ phút này lâm thái hậu chỗ đeo lưu miệng nhưng che khuất nàng cả khuôn mặt, để đám đại thần nhìn không ra nàng hỉ nộ biểu lộ, để người không dám phỏng đoán. Mà tại đại huyền vương triều, chỉ có đế vương mới có thể đeo 12 lưu miệng, cái khác người nhiều nhất chỉ có thể mang chín xuyên lưu miệng. Lâm thái hậu ngồi ngay ngắn trên long ỷ ra hiệu các khanh bình thân. Đám đại thần lúc này mới khởi thân đứng thẳng, nhưng tất cả đều cúi đầu không có một cái nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào. Từ Tôn Vũụng trộm quan sát, phát hiện chính mình nhận biết không nhiều, có vẻ như chỉ có Lâm Triều Phượng, Thái Quân còn có cái kia làn da hai trắng, cái đầu siêu cao đại huyền tể tướng tiền đế phong. Chắc hẳn, nhiều ái khanh đã biết rõ xảy ra chuyện gì, Lâm Thái Hậu Trịch địa Hữu thanh nói, huyền môn lịch đảng dốc lòng ẩn tàng, tại ta thánh đô bày ra tầng tầng không ngầm, xúi dục ta nhiều vị cánh tay phải đại thần, thậm chí không ngại đả thông địa hạ kinh ngầm, thật có thể nói là dụng tâm lương khổ a. Cuối cùng, bọn hắn phát động cái gọi là thiên kiếp hành động, vậy mà giết tới ta vạn phúc cùng kém một chút nhi liền cướp đi bản cung tính mệnh, không biết các vị ái khanh. Thái hậu liếc nhìn chúng thần, hỏi, làm cảm tưởng gì a? Phốc Đông. Nghe được Thái hậu chỉ trích, vừa mới lên tới đám đại thần lần nữa ngã xuống đất giật đầu, hô to sợ hãi. Hừ, các ngươi sợ hãi thì có ích lợi gì đâu? Lâm Thái hậu ngẩng đầu lên, nếu như đối diện nhiều như vậy nghịch đảng thích khách, còn sợ hãi thì có ích lợi gì? Đối với lần này sự kiện, đứng đầu làm bản cung đau lòng, liền là có rất nhiều người vậy mà đầu nhập vào nghịch đảng, vì nghịch đảng cung cấp trợ giúp, thậm chí tham dự xét lược, thật là khiến bản cung đau lòng nhất có ga nghe đến lời này, đám đại thần không có một cái nào có can đảm đón đợi, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất không dám lên tiếng. Được rồi, đều đứng lên đi. Thái hậu phất tay thuyết đạo, bất kể như thế nào, Huyền môn nghịch đảng kế hoạch cuối cùng không có đạt được, hết thể đều đi qua, vậy liền để nó đi qua đi. Nghe đến lời này, nhiều đại thần đầu tiên là lẫn nhau nhìn nhau, sau đó mới chậm rãi bỏ người lên. Bản cung luôn luôn thưởng phạt phân minh, người có công hết thể khen thưởng, có tội người sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lâm Thái hậu ngồi ngay ngắn tại phượng trên mặt ghế hướng tổng quản thái dám ra hiệu một lần một tên thân mặc cẩm y lao thái giám lập tức tay cầm thánh chỉ đứng đến nhiều đại thần bên cạnh tuyên đọc nói phụ tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết kinh nội vệ phủ cùng tam pháp ty thần bộ ty liên hợp điều tra hiện đã chứng thực lư sơn công lý nhân thân vì hoàng thúc nhưng âm thầm từ phong huyền môn thiên tôn dùng biến mất trăm năm huyền môn tổ chức thân thủ khởi đầu huyền môn lị đảng cũng chủ trí sách lược lần này huyền môn sự kiện ám sát thực tế tội ác tài trời hắn tội có thể giết trước đêm hắn bắt giam chiếu ngục chờ tình tiết vụ án tra công khai lại đi luận xử đến mức lý nhân gia quyến vốn nên chém đầu cả nhà nhưng niệm hắn hoàng thúc thân phận ngoài vòng pháp luật khai ẩn, sự án lưu đầy biên ải, vĩnh sinh trở về không được thành đô, cái này, này chiếu vừa ra, đại điện xôn sao. có vị lao thần nhịn không được hỏi, không đúng, này lư sơn công không phải đã bị người ám sát sao? sao lại thế? đã tra sáng tỏ, lâm triều phượng không khách khí chút nào thuyết đạo, lý nhân căn bản chính là giả chết, sớm tại 8 năm trước, hắn liền đã tìm một cái thế thân, mượn xa vào luyện đan cơ hội, rời đi tầm mắt, bản thân hắn lại tại âm thầm sách lực hiện tại nhân chứng vật chứng đủ tại, hắn liền là huyền môn thiên tôn, a một chút không biết rõ tình hình đại thần thất kinh, không thể tin được. nhưng lấy tiền tệ phong cầm đầu nội các, cùng với quá nhiều tin tức linh thông đám đại thần nhưng an bài như thường, Hiển nhiên đã sớm thu vào tin tức. nội vệ phủ tả các lĩnh thất thịnh, vì lý nhân cung cấp tình báo, nội giáo cho rằng tội không thể tha, lao thái giám tiếp tục thì thẩm, hiện áp dự chiếu ngục cùng nhau thẩm vấn, ấn tội luận bằng giết. kinh tra, công bộ thị lang doanh lượng, lại bộ thị lang diêm hải, vũ lâm vệ tướng quân cùng huyền môn nghịch đảng cấu kết, trong tiếp ứng, thập ác bất xá. tuy đã bị huyền môn diệt khẩu, nhưng tội không thể tha, tức quan miên trước tịch thu gia sản, ra quyến lưu đày. Ngoài ra, tại lần này hành thích sự kiện bên trong, hết thảy cha gia cùng huyền môn cấu kết người, đều theo nghiêm tra xử lý, hết thảy chố lấy cực hình. Sau khi đọc xong, toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều đại thần không biết nội tình, căn bản nghĩ không ra lần này sự kiện ám sát sẽ có như vậy nhiều người tham gia. Cốc Tử Tôn cũng là trong tối từ suy nghĩ, nhìn lại, Lâm Thái Hậu đã biết rõ lý nhân căn bản không phải huyền môn tiên tôn. Sở dĩ, đối hắn xử phạt cũng coi là cho đủ hoàng gia mặt mũi, bằng không mà nói Dựa theo cổ đại pháp luật, đại mưu nghịch tội danh tất nhiên cần phải giết tiểu tộc. Mặt khác, từ tôn còn phát hiện, Thái hậu chỉ là xử trí tất định, doanh lượng, Diêm Hải cùng Sài Trinh ba tên còn lớn. Đối với lý nhân đêm đó nói tới Lương Quốc Công Tiết Quý Hoa, còn có chuyển vận sứ, điện ngục sứ bọn người nhưng lại chưa nói cùng. Hiển nhiên, đây là Thái hậu đi qua sau khi thương nghị làm ra quyết định, bởi vì lý nhân đêm đó khai ra tên người cũng không có thể tin, cũng có vu oan giá hỏa hiểm nghi. Đặc biệt là đối với Lương Quốc Công Tiết Quý Hoa, này người uy vọng rất cao, người cũng đã bị huyền môn ám sát. Nếu như lại giáng tội tại hắn lời nói, hiển nhiên không quá phù hợp. Ta đã mệnh nội vệ phủ tiếp tục tra rõ án này, các ngươi nghe kỹ cho ta." Lâm Thái Hậu nói với chúng thần, "Nếu như còn có người cùng Huyền môn nghịch đảng cấu kết, cứ việc yên tâm đầu thú, ta có thể mở ra một con đường, bảo đảm cả nhà ngươi bình yên. Nhưng nếu như là bị ta điều tra ra," Thái Hậu hung hăng thuyết đạo, "Hết thể tru Diệt Cựu tộc, tuyệt không nhân nhượng." "Vâng." Đám người tranh thủ thời gian đáp lại, thậm chí có người dọa đến run lẩy bẩy. Thái Hậu liếc nhìn quần thần một cái, lần nữa hướng lao Thái giám khiêng tay ra hiệu. "Có tội chính là phạt, có công chính là thưởng." Lão thái giám thì thầm, tại lần này sự kiện ám sát bên trong, may mắn có trung lương hộ chủ, do đó luận công phong thưởng. Nội vệ phủ đại tổng quản Lâm Triều Phượng nghe phong. Ai? Từ tôn ngoại ý muốn, không nghĩ tới cái thứ nhất nghe phong lại là vị này đại tổng quản. Đại tổng quản chỉ huy thỏa đáng, tùy cơ ứng biến, đem người thị vệ Cẩn Vương có công, đặc phong phụ quốc thượng tướng quân, quan nhị phẩm. Tạ! Tạ thái hậu Long Ân. Lâm Triều Phượng tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu, thế nhưng là dập đầu lúc, hắn sớm đã mặt đỏ tới mang thai. Bởi vì Hán vị này nội vệ đại tổng quản bản thân liền là nhị phẩm quan, trước kia gọi là phụ quốc đại tướng quân, hiện tại biến thành phụ quốc thượng tướng quân, kỳ thật không có bất kỳ biến hóa nào. Triệu Phượng A, thái hậu nói bổ sung, mấy ngày nay ngươi bận trước bận sau, vất vả. Lưu Sơn công có can đảm phạm thượng làm loạn, như Đồ làm loạn, chính là lợi dụng hắn tông chính ti mạng lưới quan hệ. Sở dĩ, bản cung mệnh ngươi tiếp nhận hoàng gia tông chính sự vụ, bình định lập lại trật tự, tra rõ những cái kia hoàng thân quốc thích. Vâng. Lâm Triều Phượng tạ ơn. Mặt khác, còn có một hạng trọng yếu sự vụ muốn giao cấp ngươi. Thái hậu lại nói: "Lần này Huyền Môn thích khách lợi dụng ta thái miếu làm loạn, đây đối với hoàng gia mà nói, thật sự là vô cùng nhục nhạ a. Bản cung mệnh ngươi, bắt đầu từ hôm nay, giám sát thái miếu sửa chữa lại xây dựng sự tình, ngươi muốn mỗi ngày giám sát, không được lại có nửa điểm sai lầm. Nếu không, ngươi chính là ta đại huyền hoàng tất tội nhân." "Vâng." "Thần. Thần tuân chỉ." Lâm Triều Phượng dập đầu tạ ơn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn đã rõ ràng, thái hậu đối hắn ở đâu là gì đó phong thường rõ ràng là tại chính trừng phạt tất chết đâu. Nói trắng ra là, liền là để hắn đi xem công trường quả thật đúng là không sai, tại Lao Thái giám nghiệm đến kế tiếp bị sát phong người phía sau, Lâm Triều Phượng tức khắc tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nội vệ Hưu các lính thái côn tiến lên phía trước nghe phong. Lao Thái giám thì thầm: "Thái côn mau tới phía trước quý xuống. Thái các lính tâm tư nhanh nhẹn, chỉ huy thỏa đáng, cứu giá có công." Lao Thái giám thì thầm: "Để bạn phong nội vệ đại tổng quản, lập tức tiền nhiệm." A. Thái côn đầu tiên là giận mình, sau đó tranh thủ thời gian dập đầu tạ ơn. Hiển nhiên, thái côn cũng là tương đương ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình bất ngờ biến thành nội vệ đại tổng quản, phải biết cái này trước vị từ trước chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể đảm đương. thật không nghĩ đến chính mình một cái người khác họ, vậy mà. đồng thời thái côn mồ hôi rơi như mưa, đạo ý thức được, chính mình chỉ sợ là đem lầm triều phượng cấp triệt để đắc tội. đường châu đề hình từ tôn tiến lên phía trước nghe phong. lúc này lão thái giám lại bắt đầu niệm chỉ. bất ngờ nghe được tên của mình, từ tôn trong nháy mắt có chút hoàng hốt, dừng lại hai giây, lúc này mới tranh thủ thời gian ra khỏi hàng hành lễ. từ tôn bày mưu nghĩ kế, minh triều từng ly từng tí, không thể bỏ qua công lao. lão thái giám thì thầm, do đó khâm phong. Đại Huyền Đề Hình Quan, chương 277, Đại Huyền Đề Hình Quan, hạ, Tạ Thái Hậu Long Ân, đọc trong miệng Tạ Ân, có thể trong đầu lại là một mảnh một bức. Đại Huyền Đề Hình Quan, đó là cái gì đó có trước. Từ tôn biết rõ, Trần Thái cực là hình bộ hình phát tán đề điểm ngự sử, gọi tắt hình bộ đề hình quan. Nhưng là phía trước thêm cái Đại Huyền hai chữ, cái này lại giải thích thế nào đâu? Ha ha ha, nhìn ra Từ tôn nghĩ hoặc Lâm Thái Hậu vui vẻ thuyết đạo, Từ tôn cái này Đại Huyền Đề Hình Quan độc lập với Tam Phát Tì, nội vệ phủ cùng thần bộ Tì bên ngoài đây là bản cung vì ngươi chế tạo riêng trước vị chính tứ phẩm đồng lộc cùng đại lý tự thiếu khanh nội vệ các lĩnh còn có thần bộ ti ti án là một cái cấp bậc thần bộ ti chuyên môn xử lý giang hồ sự vụ truy nã trộm phạm mà chức trách của ngươi lâm thái hậu thuyết đạo là chuyên môn vì bản cung điều tra nghi nan hôn tặc án nói thái hậu xông lên bên người một tên tiểu thái giám ra hiệu tiểu thái giám nhanh lên đem một cái hộp gấm đưa tới tử tôn trước mặt hộp gấm mở ra sau khi phía trong cất đặt lấy một mai tinh xảo bạch sắc lệnh bài đây là bản cung bách hợp lệnh thái hậu thuyết đạo hôm nay giao cho ngươi tay nếu như gặp lại sự kiện khẩn cấp, ngươi liền có thể này làm yêu cầu tam pháp ti, nội vệ phủ còn có thần bộ ti cùng ngươi hiệp trợ liên kết tra, mặt khác tam tỉnh lục bộ, cựu tự ngũ giám cũng đều muốn cùng ngươi phối hợp, nếu không chính là đại bất tính tội. Ồ, lời vừa nói ra, cả sảnh đường kinh ngạc, đám đại thần từng cái trận mắt hốt hồn, ngạc nhiên nhìn xem từ tôn, chính tứ phẩm quan không tính là gì, nhưng này mai bách hợp lệnh bài lại là uy lực quá lớn, bình thường chỉ có cận vệ muốn thần mới có thể thu được, thậm chí liền hoàng thân quốc thích cũng không có. Trước mắt mọi người biết, liền chỉ có nội vệ đại tổng quản lâm triều phượng nắm giữ một khối Có này lệnh bài, Thái Hậu lại nói, ngươi liền có thể tùy thời tiến cung gặp ta, kịp thời bẩm báo tình tiết vụ án. Tạ Thái Hậu. Từ Tôn tranh thủ thời gian chắp tay dập đầu. Giờ này khắc này, Từ Tôn tâm tình nói không nên lời kích động, lúc trước hắn chỉ cho là chính mình kết quả tốt nhất chính là thừa kế nghiệp cha. Kế nhiệm đại lý tự khanh. Thật không nghĩ đến, Thái Hậu thế mà chuyên môn vì chính mình thiết chế một cái đại huyền đề hình quan. Bất quá, kích động đồng thời, Từ Tôn cũng cảm nhận được lớn lao áp lực. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, Thái Hậu sở dĩ cho mình thiết lập chế một cái chức vị, tự nhiên có tác dụng chỗ. Nói không chừng, nàng yêu cầu chính mình tiếp tục đi thăm dò huyền môn tiên tôn, cũng có lẽ muốn truy tra thiết quan. Nhiều Ái Khanh có chỗ không biết, Thái hậu lại nói với chúng thần, từ tôn chính là đời trước đại lý tự Khanh từ trường lần nhi tử. Nha. Chúng thần giật mình đại ngộ, nhao nhao nghị luận, nguyên lai là trưởng lần Khanh nhi tử, trách không được như vậy thông minh. Kỳ thật, Thái hậu lại nói, từ Ái Khanh sớm đã bộc lộ tài năng, lũ lập kỳ công, tân diệp huyện giả huyện lệnh án, thượng nguyên thành tăng y nữ thi án, còn có vĩnh huy ác quỷ án, đều từ từ tôn phá. Hắn không chỉ đánh bại Trường Bình hầu Lục Kim Long đám người quỷ kế âm liêu, hơn nữa còn bắt sống Vĩnh Huy Huyền môn đạo Tôn Diệp hàn Thần. Mà lần này sự kiện ám sát, Thái hậu tán thưởng nói, nếu không phải Từ Tôn tâm tư nhanh nhẹn, phản ứng thần tốc, chỉ sợ ta tính mệnh nghỉ cũng sớm đã vô lực hồi thiên. Nha. Thái hậu kiệu nói này, chúng thần càng là đối Từ Tôn lau mắt mà nhìn, nhao nhao gật đầu hoang nên. Từ Tôn tâm lý rõ ràng, Thái hậu sở dĩ đối với mình đại gia tán thưởng, là phải nhanh một chút tại chúng thần trước mặt dựng nên tới Đại Huyền đề hình quan hình tượng. Hắn cũng biết, Thái hậu cũng có nổi hứng nghi. Từ hôm nay trở đi. Mọi người biết tất cả huyền môn thiên kiếp kế hoạch là chính mình đánh bại, sau này tất nhiên trở thành huyền môn nghịch đảng chủ yếu truy sát đối tượng. Thế nhưng là, đạt được cao như vậy khen ngợi, Từ Tôn vẫn là cảm giác tâm lý đắc ý, dù sao mình phía trước vất vả không có quần phí. Cho dù cái này đại huyền đề hình quan không có đại lý tự khanh như vậy nước luật phong phú, có thể chính mình này mới đến, có thể trộn lẫn đến một cái tứ phần quan, đã vừa lòng thỏa ý. Ai có thể tưởng tượng, mấy tháng phía trước, chính mình vẫn chỉ là một cái nho nhỏ huyền đi đâu. Từ Tôn, đến mức đại huyền đề hình phụ thiết trí, cùng với người an bài các loại sự nghi, thái hậu lại nói: Nghỉ phía sau từ thái tổng quản tới an bài đi. vâng. từ tôn lần nữa bái tạ. từ tôn sau đó còn có phong thưởng. sau đó linh thưởng là thần bộ ti đông phương yêu nhiều. cứ việc đông phương yêu nhiều không có tham dự cử giá, lại như cũ tại bản án bên trong đưa đến tác dụng trọng yếu. bởi vậy quan thăng nhất cấp, đồng lộc gấp bội. sau đó để từ tôn không có nghĩ tới là thái hậu vậy mà thực điểm danh phong thưởng khổ lương. phong khổ lương vị kỳ lân vệ đại tướng quân, nhất đẳng thị vệ, thưởng quốc thần kiếm, hoàng kim ngàn lượng, tơ lụa hai xe phụ trách một bộ, cắt phối tỷ nữ 10 tên người hầu mười tên. Từ Hái Khanh, Lâm Thái hậu giải thích nói: Ta biết ngươi vị bằng hữu này không thích công danh, nhưng là bản cung thượng phạt phân minh, người có công nhất định phải lĩnh thưởng thụ phong. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, nàng có thể nổi danh không có trước, để nàng tiếp tục đi theo ngươi phá án là được. Ai nha, Thái hậu thật sự là quan tâm nhập vi. Từ tôn tranh thủ thời gian bái tạ, ti trước cảm động đến rơi nước mắt ta. Còn nói ti trước, Thái côn ở một bên nhắc nhở, nên gọi vi thần. Nha, đúng đúng đúng. Từ tôn giờ mới hiểu được, mình đã là đại quan. nay phía sau, căn cứ chiếu thư. Thái Hậu lại đem Trần Thái Cực, Thiết Kính bọn người tiến hành phong thượng. Lại tiếp theo chính là tại lần này sự kiện trung lập có đại công người, tỉ như nội vệ thống lĩnh, A Tu Tử, Hầu Chấn bọn người, thần bộ ti bộ khoái, cùng với những cái tiêu cứu giá có công cấm quân thị vệ nhóm. Cuối cùng, Thái Hậu cũng không có quên tại trận này bên trong anh dũng hy sinh những cái kia người, tất cả đều trùng điệp gia thưởng, coi là trợ cấp. Nay phía sau, mới nhậm chức nội vệ đại tổng quản Thái Côn, đem lần này sự kiện ám sát, giản lược nói tóm tắt hướng chúng thần giảng thuật một lượt. Chúng thần giờ mới hiểu được, đến cùng xảy ra chuyện gì tự nhiên là rất là sợ hãi nghĩ mà sợ, lại tiếp sau đó, thái hậu lại đối lần này sự kiện làm tổng kết, cảnh cáo đám đại thần có thể thủ bản phận, chớ có lại ra sai lầm. cuối cùng, lúc này mới bắt đầu tạo triều thông lệ, đám đại thần báo cáo các bộ sự vụ, từ thái hậu nhất nhất định đoạn. bởi vì thánh đô liên tiếp phát sinh đại quy mô sự kiện, sở dĩ yêu cầu xử lý sự vụ cũng nhiều vô cùng. không nghĩ tới, thái hậu không có chút nào quy đãi vô luận lớn nhỏ sự tình đều cùng quần thần thương nghị định đoạn, có phần biết rõ việc nhỏ rõ, việc phải tự làm chi ý. một mực chờ đến buổi trưa, lúc này mới cuối cùng tại tan triều. Từ tôn đã sớm kìm nén đến không xong rồi, không nghĩ tới phía trên tòa đại điện này không có nhà vệ sinh, không địa phương giải quyết quá mót, thật vất vả chịu đựng được đến tan chiều, hắn đang chuẩn bị nhanh lên một chút bên dưới điện đi tiểu tiện. Ai ngờ vị tiêu tiểu thái giám nhưng tới đến từ tôn bên cạnh, nhỏ giọng thuyết đạo, mời từ đề hình dừng bước, thái hậu chiêu ngài đi nội đường nói chuyện riêng. A, Từ tôn nghe rằng, bất đắc dĩ mà hỏi thăm, vị tiểu ca này, xin hỏi nào có nhà sĩ a? Nửa nén hương khoảng trường, Từ tôn cuối cùng tại tại nội đường thiên điện tìm tới một cái thuận lợi địa phương, giải quyết xong phía trong cần sau đó. Chen thủ thời gian tới đến nội đường nghĩa kiến. Thái hậu sớm đã ở nơi đó chờ. Từ Tôn tranh thủ thời gian chào hỏi hành lễ. Từ Thái Khanh, Lâm Thái hậu ngồi ngay ngắn màn che bên trong, như trước duy trì nàng thần bí cùng uy nghiêm. Đối với lần này sắp phong, ngươi làm cảm tưởng gì à? Từ Tôn không chút nghĩ ngợi trả lời, cũng giống như nằm mơ. Ta không phải hỏi cái này, Lâm Thái hậu đi thẳng vào vấn đề hỏi, vừa rồi ta đã nói đến rõ ràng. Đại Huyền Đề Hình Quan, chuyên môn vì bản cung làm nghi nan hôn táng. Hiện tại, bản cung vừa vặn có ba cái khẩn cấp án trọng yếu yêu cầu ngươi tới xử lý. Lâm Thái hậu sâu kín ngắm nhìn Từ Tôn hỏi không biết ngươi muốn trước xử lý cái nào kiện một thời manh liệt đã kết thúc chuyện đã end cùng ghé đọc chương 278, nhất định bài thi ba cái khẩn cấp án trọng yếu từ tôn cúi đầu nhũ mày cấp tốc suy nghĩ có thể vắt hết óc cũng chỉ có thể nghĩ đến hai kiện này kiện thứ nhất người ta ngầm hiểu lẫn nhau lâm thái hậu ưu nhiên mà nói lưu sơn công cũng không phải là chân chính huyền môn thiên tôn chúng ta bây giờ chiếu cáo thiên hạ bất quá là vì ổn định dân tâm là từ tôn nghiêm túc nghe không dám ngẩng đầu lùi một bước dạng thì là lý nhân thật là huyền môn thiên tôn như vậy còn có trưởng bình Hầu lục kim long, cùng với cái kia thanh lam đạo nhân như cũ tại trốn. Ngay sau, bọn hắn không chừng còn muốn sinh ra loạn gì. Là, từ tôn tranh thủ thời gian nhận lời, thần nhất định đem hết khả năng tra cái rõ ràng. Chuyện thứ hai này, Lâm Thái Hậu dừng lại một chút, thuyết đạo, chính là kia thiết quan nghi án. Từ tôn mặc dù đã biết rõ chuyện thứ hai này, nhưng trong lòng vẫn là kìm lòng không đặng run lên một cái. Chuyện cho tới bây giờ, người đã biết được, kia thiết quan bên trong cất đặt đến cùng là gì đó. Lâm Thái Hậu thuyết đạo, mặc dù bị đoạt đi chỉ là một cỗ thi thể, có thể thi thể kia Quả thực làm người hoài nghi. Thái hậu, Từ tôn nhịn không được hỏi, thiết quan án giữ kín như bưng, từ đầu đến cuối, thần đạt được tin tức rất ít. Ta ít nhất phải biết rõ, thi thể kia có hay không một mực đặt ở trong quan tài. Hắn thực bị người. Kết quả, Từ tôn còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Thái hậu đã giơ cánh tay lên, ra hiệu tự mình mở miệng. Tốt ta. Từ tôn đành phải tranh thủ thời gian im miệng. Ta phía trước nói qua, Thái hậu thuyết đạo, dù sao thiết quan án đã vụ án phát sinh 2 năm có thừa, sở dĩ chuyện này tạm thời không dùng ngươi tới bận tâm, chờ đến ngươi rảnh rỗi thời điểm lại tính toán sau đi. Vâng. Từ Tôn mặc dù 100 cái không tình nguyện, nhưng chỉ có thể nhận lời kêu là. Trong lòng hắn rõ ràng, tại không có chính thức tiếp nhận thiết quan án phía trước, thái hậu là sẽ không theo hắn nói rõ ngọn ngành. Chính vì vậy, Từ Tôn cũng đã có đoán phân định, này thiết quan án phía sau vô cùng có khả năng quan hệ một số khó mà mở miệng hoàng gia bí ẩn. Lúc trước hắn lưu ý qua đời trước quốc sư Cựu đỉnh thiên tin tức, sớm đã phát hiện một cái ý vị sâu xa chi tiết nhỏ. Đó chính là, mặc dù Cựu đỉnh thiên phản bội chạy trốn, nhưng Cựu đỉnh thiên đệ tử, cùng với thân bằng hào hữu, nhưng một cái cũng không bị liên lụy. Phải biết, cựu đỉnh thiên thân vì đại huyền quốc sư hơn 10 năm, đệ tử vô số, phân bố trong triều đình bên ngoài, rất nhiều đã thân cư yếu trước, địa vị khá cao. Nếu như cựu đỉnh thiên thực bởi vì phản loạn tây trốn lời nói, vậy hắn những đệ tử này không có lý do không chịu đến dính dáng. Sở dĩ, Từ tôn kết luận, trong này tất nhiên rất có ẩn tình, 89 phần 10, tiêu cựu đỉnh thiên căn bản không phải phản bội chạy trốn, mà là nắm giữ gì đó liên quan đến hoàng gia hoặc là triều đình bí ẩn. Hắn có lẽ là bởi vì bị đuổi giết, mới không thể không đào tẩu. Thế nhưng là, dạng gì bí ẩn? lại để vị này lao quốc sư chật vật phản bội chạy trốn đâu? Từ tôn nghĩ rất nhiều, nhưng thái hậu nhưng hiển nhiên không muốn tại cái đề tài này bên trên rừng lại lâu, lập tức hướng từ tôn hỏi. Từ ái khanh liên quan tới này cái thứ ba khẩn cấp vụ án, ngươi là có hay không đã được đến tin tức? A, từ tôn lắc đầu, an ngay nói thật, thần thực không biết, mong rằng thái hậu chỉ rõ. Tốt, chỉ rõ. Lâm thái hậu hướng bên người thái giám tùy tùng máy mắt, đám người liền tất cả đều biết điều lui ra. Toàn bộ nội sảnh bên trong chỉ còn lại có màn tre bên trong thái hậu, còn có màn tre bên ngoài từ tôn. Cung vân hoa một dạng. Ở giữa ngăn cách một tầng xa, có thể từ tôn nhưng loáng thoáng cảm giác được, mình cùng vị này một tay che trời quyền khuynh thiên hạ lâm thái Hậu, tựa hồ càng ngày càng gần. Này chuyện thứ ba, tới từ Đông cung. Lâm Thái Hậu một câu, đem Từ Tôn Thu suy nghĩ lại hiện thực. Cái gì? Đông cung? Từ Tôn phi thường ngoài ý muốn, trong Đông cung ở thái tử, chẳng lẽ này chuyện thứ ba cùng thái tử có quan hệ? Thế nhưng là, Từ Tôn tranh thủ thời gian điều lấy ký ức, rất nhanh tìm thấy được một chút cùng thái tử có liên quan tin tức. Đường Kim đại huyền hoàng đế lý áo, sớm tại tuổi gần khi 16 tuổi, cũng đã có nhi tử chính là hiện tại thái tử Lý Tầm. Lý Tầm năm nay 19 tuổi, tại Lý Áo lên làm hoàng đế sau đó, hắn vị này duy nhất hoàng thái tôn cũng danh chính ngôn thuận vào ở Đông Cung, trở thành đại huyền thái tử. Bất quá, vị này thái tử nên được cũng không dễ chịu, thậm chí là nơm nớp lo sợ. Không biết là bị người hãm hại, vẫn là niên thiếu khí thịnh, có một lần hắn say rượu thất ngôn, vậy mà để một đầu ám chỉ thái hậu chuyên quyền thơ. Thái hậu biết được phía sau giận tím mặt, muốn phế bỏ thái tử, may mắn hoàng đế khổ dãn, lúc này mới miễn cưỡng bảo trụ thái tử địa vị. Sợ hai phía dưới, không biết là ai cấp thái tử ra một ý kiến. Dưới mắt vừa vặn bắt kịp đại huyền đoàn sứ giả đi sứ Đông Hải Thập Quốc, yêu cầu một tên có hoàng gia thân phận người dẫn đội đi tới, lấy đó tôn trọng. Vì bảo trụ chính mình địa vị, thái tử Lý Tầm liền chủ động xin đi, nguyện dẫn đầu sứ đoàn đi tới Đông Hải Thập Quốc, hoàn thành lần này viếng tham giao lưu nhiệm vụ. Bởi vậy, sớm tại mấy tháng trước, thái tử Lý Tầm cũng đã đi theo đoàn sứ giả đi thuyền đi tới Đông Hải mà đi, giờ phút này cũng không tại Thánh Đô. Mà Thẩm Thiên Đức đại nhi tử Thẩm Tinh nhiên liền cũng tại đặc phái viên trong đội ngũ, bởi vậy bỏ qua Thẩm Thiên Đức tang lễ. Đông cung. Từ Tôn suy nghĩ, hỏi, "Thái tử điện hạ, Không phải không tại Thánh đô sao? Đúng, Thái hậu biểu lộ bỗng nhiên biến được trọng, sớm tại Thánh đô đại loạn phía trước, ta cũng đã tiếp vào tuyển báo, Thái tử, ra chuyện? A. Từ Tôn tâm lý lộ bột một tiếng, tâm lý nói chuyện, này thực đều là mệnh a. Ta này vừa mới đem tiên kiếp sự kiện giải quyết, tại sao lại xảy ra chuyện lớn? Thái tử? Từ Tôn bội hỏi, Thái tử điện hạ xảy ra chuyện gì? Có người tới báo, Thái hậu trầm giọng thuyết đạo, Thái tử lý tầm một nhóm tại Đông Hải nước nào đó tao ngộ phục kích, khiến đoàn tán loạn, Thái tử tung tích không rõ. A. Từ Tôn kinh hãi, Đông Hải Thập Quốc, ở đâu quốc gia sự tình đâu. Điểm xấu, Thái Hậu lắc đầu than vãn, nghe nói đoàn sứ giả đã có người may mắn trốn về, ngay tại trở về đại huyền trên đường. Cái này, từ Tôn đột nhiên minh bạch, Thái Hậu tại sao muốn đem chuyện này đặt ở phía sau cùng giảng. Đó căn bản không phải lựa chọn gì để, mà là nhất đạo nhất định bài thi. Rất rõ ràng, Thái Hậu đây là muốn phái chính mình đi tới Đông Hải nha. Chết không được, nàng nói thành lập đại huyền đề hình phụ sự tình không vội vá đâu, cũng không thôi, ta cái mông này còn không có ngồi ấm chỗ đâu, liền lại muốn phiêu dương quá hải đi sao? Chậc chậc. Từ tôn tâm lý cái này cảm khái a, chính mình làm dừng lại đường châu đề hình, kết quả là liền võ đức thành đều không tiến vào. Hiện tại thật vất vả tại thánh đô ổn định xuống tới, vậy mà lại muốn xuất chinh. Đông hải a Đông hải, từ tôn não bổ tin tức, không biết rõ này đại huyền Đông hải chỗ sâu có hay không cái kia mở ra đảo quốc ca. Phía trước không phải có qua gì đó uy tộc thích khách. Từ tôn thái hậu rõ ràng từ tôn không quá tình nguyện, lập tức thuyết đạo, tìm nhi là ta đại huyền hoàng tộc duy nhất huyết mạch, không thể sai sót ta. Hơn nữa cả gan công nhân tập kích ta đại huyền sứ đoàn, chỉ sợ kẻ đến không tiện phía sau có lẽ có âm nữ khác sở dĩ thái hậu uy nghiêm thuyết đạo từ thái khanh ngươi thân là đại huyền đệ hình quan kiện thứ nhất nhiệm vụ chính là tìm về thái tử cha công khai lần này tập kích sự kiện ân là từ tôn nào dám do dự lập tức nhận lời ngươi cũng không cần quá gấp thái hậu thuyết đạo ta đã mệnh thuyền ti tại làm chuẩn bị binh sĩ bên kia ta lại lấy thái côn an bài đến mức ngươi tùy hành người liền do ngươi tới nói cũng được à vâng từ tôn nhận lời trong đầu còn có có nhiều vấn đề có thể nhất thời nhớ không nổi nên hỏi gì đó đúng rồi Thái Hậu nhìn chung quanh một lần, đột nhiên khởi thân tới đến từ Tôn bên cạnh, cực nhỏ thanh âm nói, "Còn có một việc yêu cầu ngươi biết, nhưng ngươi cần phải nhớ, tới chết cũng không thể nói với bất kỳ ai ra." A. Từ Tôn cái này phiền muộn, liền sợ nghe được loại này lời nói. Thế nhưng là, thân ở loại vị trí này, hắn cũng không thể chặn kịp thay a. Thiên kiếp sự kiện sau đó, ta hỏi qua áo nhi, Thái Hậu nhỏ mà thận trọng nói, hắn nói Vạn Phúc cung mật thất sự tình, hắn chỉ nói cho qua một cá nhân biết được, cái kia người, Liền là Thái tử Lý Tầm. Vượt qua huyền thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 279, có nhà. Trời sắp hoàng hôn. Thánh Đô, Hưng Long phượng Nguyên đại lý tự giám sát ngự xử lý Kim lâu tòa nhà bên trong, tiếng người huyên náo, một mảnh náo nhiệt. Hoắc hoắc hoắc. Nhìn thấy tràn đầy một xe hoàng kim tơ lụa, Triệu Vũ liền chạy nước miếng đều kém một chút chảy ra. Đây cũng quá rộng rãi a. Hắn ghé vào đổ đầy hoàng kim trên thùng gỗ, trong này có phần của ta sao? Làm cái gì mộng đẹp đâu. Hoa Anô quay Triệu Vũ một bàn tay, đây chính là thái hậu ban thưởng cho khổ đường, chớ nói không có quan hệ gì với chúng ta, cùng đại nhân cũng không quan hệ đâu thế nhưng là triệu vũ giải thích khổ nương không tham luyến những ngày vật ngoài thần chúng ta giúp nàng đảm bảo một lần cũng có thể a ai nha đời ta cũng chưa từng thấy qua như vậy nhiều hoàng kim đây này tư đại nhân lúc này một tiên ti lễ thái giám ôm một cái hộ kiếm đối từ tôn giới thiệu nói này bà chấn quốc thần kiếm là thái hậu ban thưởng cho kỳ lân vệ đại tướng quân ngài có thể ngàn bạn muốn giữ kín kỹ thần kiếm là thái tổ hoàng đế chuyên môn vì khai quốc danh tướng thẩm phi vân chế tạo chỉ tiếc thẩm tướng quân tráng niên mất sớm thanh kiếm này liền chân tàng tại công huấn điện Thái hậu có thể đem thanh bảo kiếm này tặng cho kỳ lân vệ đại tướng quân, thế nhưng là lớn lao vinh diệu nha. Tạ Thái hậu thánh nhân, thánh Thái hậu chính đạo thiên hợp, vạn phúc vĩnh hưởng. Từ tôn đã học xong khẩu hiệu, ra dáng. Bất quá, hắn xác thực không nghĩ tới, Thái hậu đối khổ nương như vậy ưu ái, vậy mà đem như vậy chân quý bảo kiếm tặng cho khổ nương. Nhìn lại này ân cứu mạng liền là cùng những người khác công lao bất đồng. Từ tôn mong để cho a tu tử tiếp nhận bảo kiếm, mệnh hắn hảo hảo chung giữ, chờ khổ nương khỏi bệnh sau đó, lại giao cho khổ nương. Mặt khác, ti lễ thái giám đem một trương khế đất đưa cấp từ tôn này chỗ trạch viện ở vào Huyền Vũ môn bên ngoài cũng là một chỗ công huân trạch viện phía trong ở qua đều là tướng quân cấp bậc nhân vật và từ tôn tranh thủ thời gian ở quyền lại đọc một lần cảm tạ tự Huyền Vũ môn là hoàng cung cửa sau cửa sau trọng địa tự nhiên không cho phép phổ thông người cư trú cho nên có thể ở nơi đó nắm giữ một bộ tư nhân trạch viện cũng tượng trưng cho trí cao vô thượng vinh dự còn có ti lễ thái giám chỉ tay những cái kia ngay tại vội vàng giữa hàng người còn có chờ ở phía sau một hàng nữ tử thuyết đạo những này chính là thái hậu ban thưởng cho đại tướng quân người hầu cùng tỷ nữ Đám người hầu đều là tại mỗi cái phụ thông báo tuyển dụng, thì nữ chính là đều là tinh tiêu tế tuyển cung nữ. Nha. Từ Tôn gật đầu ở giữa, tỉ mỉ quan sát một phen, nhưng gặp những ngày người hầu tỷ nữ nhìn xem đều quá chân thật dáng vẻ, nhưng hắn tâm lý rõ ràng, trong những người này tất có Thái hậu an bài thái mắt. Chính mình hiện tại cùng trước kia bất đồng, biết rõ rất nhiều hoàng gia phía trong nghe, sở dĩ không có khả năng tránh đi thái hậu tầm mắt. Bất quá, nhìn xem những này tài bảo cùng người hầu, Từ Tôn tâm lý còn có chút chua chua. Bởi vì nơi này tất cả mọi thứ, tất cả đều là thái hậu ban thưởng cho khổ lương cùng hắn không có quan hệ, hắn chỉ là đạt được một cái đại huyền đề hình quan hàm tước, còn có khối kia bách hợp lệnh, liền ngay cả trước mắt chỗ này tòa nhà vẫn là phía trước lâm triều phượng cho mình tranh thủ tới. hắn nghe nói chính mình bởi vì vừa mới nhậm chức, đồng lộc muốn tới tháng sau mới có thể cấp cho, hơn nữa bởi vì hộ bộ cùng lại bộ yêu cầu tạo sách đăng ký, khả năng còn phải chờ thêm càng lâu. đến lúc đó chính mình chỉ sợ đã tại mịt mở Đông Hải bên trên đi, nghĩ tới sắp ra biển đi xa, từ tôn tâm lý liền nhiều hơn mấy phần phiền muộn, bởi vì lần này Đông Hải tìm kiếm thái tử cũng không có hắn tưởng tượng được đơn giản như vậy. Thái hậu cuối cùng đặt xuống cho hắn lời nói, ý tứ đã rất đúng chỗ, liền là để Tử Tôn loại trừ muốn tìm tới Thái tử bên ngoài, còn muốn tra rõ Thái tử nội tình. Cứ việc Thái tử phi thường trẻ tuổi, nhưng cũng khó đảm bảo hắn cùng Huyền môn câu kết. Thậm chí, hắn Viễn Dương ra biển cũng có tị hiểm khả năng. Lúc này, Tỷ lễ Thái giám đem người hầu cùng tỷ nữ danh sách giao cấp Tử Tôn, hơn nữa cấp những người này làm dẫn kiến. Người hầu cùng tỷ nữ nhóm tranh thủ thời gian cấp Tử Tôn Tỷ lễ, xem như chính thức giao đến từ Tôn trong tay. từ đại nhân, Tỷ lễ Thái giám thuyết đạo, nhà ta sự tình đã giao phó xong ngài nếu là còn có cái gì yêu cầu cứ việc phái người thông báo ti lễ giám chính là cái kia Từ Tôn vốn định hôm một tiếng công công nhưng lại sợ lỗ mãng liền cùng người ta khách khí nói để tỏ lòng cảm tạ ngài ăn cơm rồi đi à không được không được đa tạ đề hình đại nhân tỉnh tỉnh, ti lễ thái giám thuyết đạo ngài hôm nay công việc bể buộn, ta liền không cho ngài làm lo thêm sau này đại nhân có gì cần cứ việc tìm ta là được cáo tử cáo tử nói xong ti lễ thái giám quay người muốn đi gấp nhưng mà Từ Tôn nhưng một bà giữ chặt hắn thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng trực tiếp đem sớm đã chuẩn bị xong một cái vàng tỏi nhét vào hắn trong tay công công hắn nhỏ giọng thuyết đạo một chút lòng thành cho chuyện lộ ra tâm ý không thể để cho ngài phí công đi theo vất vả nhà ha ha ha ai nha ngài cái này thi lễ thái giám hơi có ngoài ý muốn nhưng vẫn là nhanh lên đem vàng tỏi để tốt nói lời cảm tạ nói để hình đại nhân thật sự là người tốt cảm tạ cảm tạ nói xong hắn lần nữa thi lễ lúc này mới mang lấy bản thân mình rời khỏi tử phủ từ tôn biết rõ cái này thái giám tuổi không lớn lắm chức vị cũng không cao Nhưng người nào biết rõ ngày sau có hay không có thể cần dùng đến, ngược lại chính mình hiện tại không thiếu tiền, quảng giao bằng hưu trí ít không có chỗ xấu. Đưa Tiện Ti lễ thái giám, Từ Tôn liền đem Liễu Đông gọi đến, lần này, Liễu Đông vị này tiểu quản gia cũng thay đổi thành đại quản gia. Lập tức, Từ Tôn liền đem những này người hầu tỷ nữ giao cấp Liễu Đông an bài, để bọn hắn riêng phần mình bận rộn đi. Đại nhân, lúc này, Ani từ trong nhà ra đây, nói với Từ Tôn, khổ nương đều thu xếp tốt, ta vừa rồi cho nàng bắt mạch, mạch tượng hoàn toàn chính xác so trước kia tốt hơn nhiều. tốt Từ Tôn thuyết đạo Tại khổ nương khỏi bệnh phía trước, làm phiền ngươi tới chiếu cố nàng đi. Ngài làm sao còn khách khí với ta? An Nhi mỉm cười, phiền phức hai chữ ta có thể nghe không thể. Quên ta là ngài thị nữ rồi sao? Tốt ta. Từ Tôn cũng cười, trong lòng nổi lên một côi nho nhỏ cảm giác thành tựu. Có thể để cho một cái như vậy khuynh Quốc khuynh Thành mỹ nữ tử để cho chính mình phân công, nói cái gì nghe cái gì, sao có thể không có cảm giác thành tựu đâu? Kỳ thật, nói thật, lúc trước chính mình khang khang phải mang theo An bao nhiêu cũng là bởi vì dung mạo của nàng thực tế quá đẹp. Từ xưa hồng nhan nhiều bất mệnh. Còn có một câu là từ xưa hồng nhan nhiều hòa thủy, sợ dĩ An Nhi đang đánh cược, chính mình cũng đang đánh cược, xem ra đến bây giờ, chính mình hẳn là là cửa thắng. Lúc này, nhìn thấy Triệu Vũ cùng Hỏa Anô ngay tại vây xem kia một xe kim ngân tơ lụa, An Nhi cũng tò mò đưa tới, đồng thời thuyết đạo. Hai vị, đằng sau chia phòng ở giữa đâu, các ngươi nếu là đi trễ, nhưng là không được chia tốt gian phòng. Không vội vã không vội vã, Triệu Vũ vớt ve chứa vàng thỏi dương đồ, ngây ngất thuyết đạo, để ta lại quá đã nghiền, qua đã nghiền đi. Đủ rồi a láo Triệu, Hỏa Anô khoanh tay mày, tiền tài không để ra ngoài. Mau đem đồ vật vận đi vào đi. Ai nha, như vậy nhiều ban thường à? Ani lo hầu thuyết đạo, ban đêm được phái người nhìn xem mới tốt à? Được rồi, triệu vũ vội vàng nói, giao cho ta đi. Dứt khoát kéo ta phòng được. Không có gì, hai nữ nhân cười nói, ai có thể bảo đảm ngươi không lại biện thủ à? Ha ha. Nghe đại gia đùa giỡn, từ tôn xoay người nhìn về phía tòa này cổ hương cổ sắc trại viện, tâm lý không khỏi phát lên mọi loại cảm khái. Thật không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, chính mình lại trở về, tiến vào trong trí nhớ tuổi thơ trại viện. Nếu như phụ thân cùng thẩm công trên trời có linh. Hẳn là sẽ vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo a. Ta là đại huyền đệ hình quan. Từ hôm nay trở đi, ta cuối cùng tại xem như có thuộc về mình địa phương, có nhà thuộc về mình. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chẳng tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 280: Phong bạo nổi lên, thượng. Buổi chiều giờ Tuất, danh dự một ngày mây đen cuối cùng tại thành hình, hạ xuống mưa kết tuyết. Toàn bộ đình viện một mảnh ướt lộc, dưới mái hiên không ngừng có giọt nước địa hạ, phát ra tí tách thanh âm. Đám người hầu đốt lên hỏa lô, trong ngoài đem hết thảy có thể ngọn đến cùng đèn lồng toàn bộ thắp sáng, biểu dương thăng quan niềm vui bởi vì nguyên chủ nhân Lý Kim lâu cơ hồ là bị anh ra ngoài, sở dĩ trong phòng còn có lưu đại lượng Lý Kim lâu vật phẩm. Từ tôn lúc này mới ý thức được chính mình quên một chuyện, hẳn là đem Lý Kim lâu bản nhân hoặc quản gia gọi tới, để bọn hắn giúp đỡ chỉnh lý vật phẩm. bất quá, chính mình mới mới vừa chuyển vào đến, hôm nay có thể thu thập ra cái đơn giản ngủ lại địa phương liền có thể, đến mức những chi tiết kia về sau chậm chậm xử lý không muộn. giờ này khắc này, Từ tôn ngay tại năm đó phụ thân thư phòng bên trong tìm kiếm hồi ức, thư phòng gần như không có quá đại biến hóa, liền giá sách vị trí đều mảy may không biến chỉ là đồ vật bài trí cùng với trên giá sách tư tịch tất cả đều biến. Từ Tôn nhớ mang máng, lúc nhỏ phụ thân từ trường Lân hoặc là bệ bộn nhiều việc việc công, suốt ngày không có nhà, hoặc là liền là đối tại căn này thư phòng bên trong nghiên cứu gì đó, rất không tiếp đãi lâu được bạn chính mình. Trường Lân Khanh là một cái cực kỳ thông minh, nhưng lại cực kỳ không thông nhân tình thế thánh người, chưa từng làm việc tiền tư trái pháp luật, lại vẫn cứ nhìn rõ mọi việc. Năm đó hoàng đế chính là nhìn chúng hắn điểm này, mới lực bài chúng nghị, để hắn làm bên trên đại lý tự Khanh. Quả thật đúng là không sai. Từ Trường Lân tiền nhiệm sau đó liền tra vài kiện đại án, đem văn võ ba quan đắc tội một cái thông tấu. Hướng bên trong loại trừ cực thiểu số chính phái đại thần cùng từ Trường Lân còn có lui tới bên ngoài, những người khác đối hắn trốn tránh. Bởi vậy, tại từ Trường Lân bất ngờ chết bất đắc kỳ tử sau đó, từ gia cũng là chuyện đương nhiên trở thành bỏ đá xuống giếng chi địa, rất nhanh ra đạo suy tàn. Nếu không phải Thẩm Tiên đức đỉnh lấy áp lực thu liêu chính mình, chỉ sợ liền không có hiện tại đại huyền đề hình quan. Thẩm công. Nhớ tới vị này hòa ái lao nhân hình lành, từ tôn trong lòng nổi lên thật sâu tưởng niệm, từ một loại nào đó trên ý nghĩa giảng, hắn đối thẩm công tình cảm so phụ thân càng sâu mà nghĩ tới thẩm công hắn liền cuốn không ra hai cái danh tử một cái là thiết quan một cái là thẩm tiến chuyện cho tới bây giờ hắn vẫn là không hiểu thẩm công tại sao muốn kiếp thiết quan bọn hắn đến cùng cấp không cấp được cửu đỉnh thiên thi thể mặt khác thẩm tiến tại sao muốn hại chết cha ruột có phải hay không bọn hắn lúc đầu cùng thuộc một tổ chức có thể thẩm công nhưng muốn phản bội bởi vậy lọt vào diệt khẩu nhưng nếu như nói như vậy thẩm tiến chẳng phải là biết rõ khổ nương sự tình thẩm tiến giờ đây tại nơi nào đâu nghĩ đến chỗ này Hắn vội ý thức sờ lên túi áo, muốn lại đem kia đầu lâm giang tiên lấy ra nhìn một chút. Nhưng vào lúc này, phía ngoài trong hành lang truyền đến một hồi lách cách tiếng vang, cùng với hòa An -no cùng An Nhi đám người tiếng cười. Thế nào? Từ tôn đành phải đi ra thư phòng, đi đến hành lang quan sát, xem xét phía dưới, hắn cũng là không nhịn được cười, bị cảnh tượng trước mắt nhìn vui vẻ. Nhưng gặp triệu vũ mặc một thân màu vàng bát quái bảo, đầu đội tử kim quan, một tay cầm báu trung, một tay cầm đảo một kiếm, ngay tại trong hành lang khiêu đại thần đâu. Hắn một bên nhảy, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Một giây sau. Hắn uống xong một ngụm rượu mạnh, lập tức miệng bên trong phun ra. Chỉ một thoáng, rượu mạnh vậy mà cháy làm một đám lửa. Triệu Vũ phi ra một tờ giấy vàng, dùng dao một kiếm một điểm, giấy vàng liền chốc lát đốt thành cho bụi. Hoa. Lần này, tất cả mọi người nhìn hắn lại, thậm chí có nha hoàn cấp hắn phòng lên trường. Chỉ có Hòa Ano cùng An Mi khịt mũi coi thường. Thu. Triệu Vũ hét lớn một tiếng, lúc này mới thu thế đứng vững. Tốt. Từ Tôn cũng kìm lòng không đặng cấp hắn phòng lên thượng, trong đầu nhưng cũng là nào đó bộ phim hoạt hình bên trong lời kịch. Yêu ma quỷ quái mau rời đi. Yêu ma quỷ quái mau rời đi. Tốt. Triệu Vũ khởi bắt quái bảo, tự đắc ý đầy đất thuyết đạo. Tốt xấu ta là thằng quan niềm vui, làm sao cũng phải đổ cái yên tâm thoải mái đi. Từ đại nhân, ngươi yên tâm đi. Liên ta khả năng này, bình thường thần côn, a không, bình thường bà cốt là tới không được. Từ tôn biết rõ. Triệu Vũ sở dĩ khiêu đại thần, là bởi vì nơi này trước đây không lâu phát sinh huyết án, đại lý tự khanh lưu kim gặp chuyện bỏ mình, chết tại này trong hành lang. Sở dĩ Triệu Vũ lúc này mới nhảy lên đại thần trừ tà. Từ tôn kiếp trước thân vì người chủ nghĩa duy vật, tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Chính như chính triệu vũ nói, cũng chính là đồ cái tâm lý an ủi mà thôi. Từ đại nhân, các vị thị vệ đại nhân, lúc này liêu đông nói với mọi người nói, bữa tối đã chuẩn bị xong, hôm nay bởi vì vội vàng, có chút đơn giản, mong rằng các vị đại nhân thứ lỗi. Bởi vì nhận sắc phong, hiện tại không chỉ là từ tôn cùng khổ đường triệu vũ, Hòa an cùng Ani ba người cũng đều được phong làm tam phẩm hộ vệ, hưởng thụ quốc gia biểu lộc. sở dĩ liêu đông loại trừ quản từ tôn kêu đại nhân bên ngoài, cũng phải quản bọn họ kêu đại nhân đến mức A Tu Tử, Hầu Chấn bọn người, bọn hắn bản thân liền là nội vệ đái ngộ. Hiện nay tất cả đều tiến giai nhất cấp, đồng lộc gấp bội, tự nhiên đãi ngộ không thấp. Tại trận này bên trong, loại trừ Lý Hưng bên ngoài, sớm nhất đi theo Từ Tôn tám đại thị vệ cũng có thụ thương cùng hao tổn. Hiện tại, như xưa đi theo Từ Tôn chỉ còn lại có 5 người, theo thứ tự là A Tu Tử, Hầu Chấn, Lý Hưng, Khương Hoa còn có một cái gọi thượng quan thương sót. Thái Côn đã ương thuận Từ Tôn, nói qua mấy ngày sẽ đem tám đại thị vệ bổ đủ, hơn nữa sẽ đem Đái Long trả lại Từ Tôn. Đái Long bởi vì tại Vĩnh Huy bị ác quỷ cắn bị thương. Trước mắt còn ở vào liệu thương trạng thái. Thông qua thời gian dài tiếp xúc, Từ Tôn đã đối nảy mấy tên thị vệ hiểu khá rõ. Hắn bên trong, A Tu tử khinh công tốt nhất, thích hợp làm trinh sát. Hầu chấn vì người chính trực, có thể giao phó nhiệm vụ trọng yếu. Lý Hưng đầu não linh hoạt, biến báo năng lực mạnh. Khương Hoa cùng thượng quan thương xuất đều là có thể chịu được cực khổ trung thành hộ vệ hình nhân tài, bọn hắn thích hợp nhất canh cổng các đêm, chưa từng lười biếng. Mà đi qua Từ Tôn quan sát, tám đại thị vệ bên trong, võ công cao nhất, dũng mãnh nhất còn phải là Đái Long. Mỗi một lần gặp được nguy cơ. Đái Long cũng sẽ là sông vào trước mặt một cái kia. Bởi vậy, Từ Tôn cũng nóng trông Đái Long có thể sớm ngày quy đội đi theo chính mình đi tới Đông Hải. Dạ tiết lúc, bọn thị vệ chung với cương vị trốn ở viện nội viện đi ra ngoài ám thiếu, sở dĩ cuốn binh cái bàn ăn cơm liền chỉ có triệu vũ bọn người. Bởi vì bọn họ còn không biết Từ Tôn sắp đi tới Đông Hải tìm kiếm Thái Tử sự tình, sở dĩ tất cả mọi người lại mỹ hảo tân sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Cái này thương lượng có phải hay không muốn tạo cái mật thất kinh cố? Cái kia nghị luận hẳn là đem những này hoàng gia ban thưởng đồ vật còn đến ngân hàng tư nhân. An Nhi còn đề nghị sân lớn như vậy, hẳn là lại thuê mướn một chút trong nhà hộ viện để phòng chiêu tặng. đến sau, đám người lại bắt đầu thương nghị, thái hậu thưởng cho khổ nương cái kia thanh trấn quốc bảo kiếm nên xử lý như thế nào. thứ này nhìn xem tuy tốt, cũng không nghi ngờ là cái lôi, dùng cũng dùng không được, bán cũng bán không được, còn sợ là mất rồi. mặt khác, thái hậu thưởng cho khổ nương kia tòa nhà tư nhân trạch viện lại nên xử lý như thế nào. có phải hay không, ngày mai rút cái thời gian trước đi xem một chút. nếu là nơi đó thích hợp hơn, có hay không có thể rời đi qua ở. ngay tại đại gia ước mơ tương lai cuộc sống tốt đẹp cùng thời khắc đó. Đồng dạng là Hưng Long phường bên trong, tại từ phủ hướng Bắc, không tới 100m địa phương, có xây một tòa không gì sánh được to lớn trạch viện. Phải biết, Hưng Long phường cách Ly Hoàng cung gần nhất, tại Hưng Long phường cư trú đều là thanh danh hiển hách vương công đại thần, quan lại quyền quý, cái nào một nhà đều xây dị thường khí phái. Nhưng trước mắt này chỗ tòa nhà, nhưng so cái khác hết thể trạch viện đều phải cao hơn một bậc, vô luận là kiến trúc diện tích hay là các loại kiến trúc cấp đều là cao nhất, chứng minh trong này ở người, thân phận càng thêm tôn quý. Quả nhiên, nhưng gặp kia phủ đệ cửa chính bảng hiệu bên trên viết ba chữ to, Công chủ phủ. Toàn bộ đại huyền chỉ có một vị công chúa có được chính mình phụ đệ, đó chính là Lâm Thái hậu nữ nhi, Dung Hoa công chúa. Giờ phút này, nhưng gặp thân mặc một thân hoa lệ lục sắc nạm vàng cẩm bảo Dung Hoa công chúa, mới vừa từ bên ngoài phụ trở về. Bọn hạ nhân nhìn thấy, vội vàng hướng công chúa thi lễ, có thể công chúa nhưng không chút nào để ý, mà là giận đùng đùng đi vào nội sảnh, nặng nghề mà ngồi tại trên ghế bành. Nhìn thấy công chúa sắc mặt không vui, nội sảnh phía trong sớm đã chờ đã lâu mấy người, tranh thủ thời gian khởi thân đóng cửa phòng, sau đó trở về công chúa trước mặt trở phân phó. Thật sự là bảo thủ. Công chúa tức giận thuyết đạo, kinh lịch như vậy nhiều mẫu hậu vẫn là muốn huynh trưởng còn hướng thậm chí còn phải cái kia từ tôn đi đông hải tìm kiếm thái tử thật không biết ngực của nàng và tao quyết đoán đều đi đâu công chúa trước mặt quỳ một gối xuống lấy ba người một nam một nữ còn có một cái không thể nói là nam hay là nữ nam tử thân mặc cẩm ý áo mang bảo tựa hồ là hướng bên trong một vị nào đó quan viên không thể nói là nam hay là nữ người chính là mặc y phục dạ hành trên gương mặt khắc lấy một đoá yêu dạ phân sắc mai hoa lại nhìn nữ tử kia mặc dù sinh được mi thanh ngục tú lại là một thân ni cô ăn mặc chính là thẩm tiên đức nữ nhi Thẩm thiến. vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chẳng tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 281: Phong bạo nổi lên. Hạ. Thân xuyên áo mãng bảo nam tử là thái tử Tân Khách, tên là Đan Bằng, cũng là trung nguyên quý tộc sau đó, thở nhỏ cùng Dung Hoa công chúa giao hảo. "Gì đó?" Đan Bằng nhíu mày, "Chúng ta phí lớn như vậy tinh lực, thật vất vả đem thái tử mân mê đi, thái hậu lại còn muốn đem hắn tìm về tới?" "Đúng vậy à, nói ta vị này đại chất tử là hoàng thất duy nhất huyết mạch, tương lai còn muốn kế thừa đại thống, nói đùa cái gì?" Dung Hoa công chúa trời sinh một bộ lãnh diễm cao ngạo dung mạo, giống như cao ngất băng sơn, đặc biệt là kia đầu lông mảy chỗ một vệt bít lên trở lên đỏ tươi, càng lộ ra sát khí lắm liệt. Ta nghe nói, lúc này nhìn không ra giới tính người nói chuyện, thanh âm bên trong tính, cũng là không phân biệt thư hùng. Thái tử tại Đông Hải bị tập kích, chỉ sợ sớm đã táng thân bụng cá đi. Nay tên người gọi vũ lạc, là trên giang hồ tân tấn quật khởi một đời võ lâm cao thủ, có truyền thuyết hắn đến từ thuộc châu Bắc Hải cung, cũng có người nói hắn là huyết sát trưởng bao thế phương quan môn đệ tử. Nhưng kỳ thật, lai lịch của nàng đến nay là một câu đố, chỉ có dung hoa công chúa một người biết được. Lý Tầm là một cái họa lớn không giả, Dung Hoa Công chúa thở dài nói. Nhưng ta vị huynh trưởng kia mới là lớn nhất trở ngại, mẫu hậu lại còn muốn cho hắn còn hướng, dạng này còn hướng lời nói, làm sao phục chúng? Công chúa, cuối cùng tại, Thẩm Thiến nói chuyện, kỳ thật những này đều không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất vẫn là Thái hậu thái độ a. Nếu như nàng không có làm nữ hoàng dự định, kia vô luận chúng ta cố gắng thế nào, cũng không thể đạt thành mong muốn. Cái đề tài này chúng ta đã thảo luận qua vô số lần, Dung Hoa Công chúa lắc đầu thuyết đạo, bất đắc dĩ ta kia mẫu hậu thâm tàng bất lộ, khó mà phòng đoán a chúng ta có thể làm chỉ có thể là để nàng không có đường lui ngàn năm một thở ngàn năm một thở dung hoa công chúa cảm khái thuyết đạo huyền môn bất ngờ nổi lên để hoàng đế bị cấm thái tử lại vừa vặn đi xa đông hải tao nộ phục kích như vậy thiên thời địa lợi thời khắc nếu như mẫu hậu còn đang do dự ai công chúa thẩm thiến phân tích nói hoàng đế còn hướng cũng không phải là tưởng tượng được đơn giản như vậy căn cứ tin tức đáng tin mặc dù lư sơn công lý nhân còn tại nhưng hắn hẳn không phải là huyền môn thiên tôn sở dĩ nếu như lý nhân không thể đúng sự thực để cho tội Hoàng gia không thể chiều cáo thiên hạ lời nói, hoàng đế cũng vô pháp từ chứng trong sạch. Vội vàng con hướng, tất nhiên có lưu hậu hoạn, ta tin tưởng, thái hậu chính là có này lo lắng âm thầm, cho nên mới không tại tạo triều lúc nhắc tới hoàng đế nửa câu a. Ân, có đạo lý. Công chúa lúc đầu dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem thẩm thiến, có thể nhìn đến thẩm thiến ăn mặc sau đó, tức khắc nhíu mày thuyết đạo, ngươi lúc nào có thể cởi này thân tăng bảo a? Nhìn xem thực tế dày dặn, dà, làm sao? Còn đang vì ngươi phụ thân sự tình tự trách sao? Ti trước không dám, thẩm thiến vội vàng cúi đầu, phụ thân bảo thủ không hóa chúng ta tình thế bất đắc dĩ, ta sợ dĩ sọ vào tăng bảo cũng là vì tránh nghi ngờ. nói về ngươi phụ thân, ai? dung hoa công chúa thở dài một tiếng, nói, thật không nghĩ tới, kia thiết quan bên trong quái vật vậy mà cứu được mẫu hầu, giờ đây còn dung thân biến thành kỳ lân vệ đại tướng quân, quan phong nhất đẳng thị vệ. thâm thiến, các ngươi ban đầu là làm sao làm? gây chú ý đánh được cũng quá bất hợp lý đi. công chúa, thẩm thiến vội vàng quỳ xuống, làm sáng tỏ nói, chúng ta chỉnh chỉnh cho nàng dùng hình 2 năm, quái vật kia tựa như không có chi giác một loại, vô luận dùng hết cực hình liền là không phản ứng chút nào. Ta cũng là không nghĩ tới, nàng, nàng, hừ, dung hoa công chúa hừ lạnh một tiếng, khoát tay thuyết đạo, được, rồi, ta tất cả đều rõ ràng. Nói đến, vẫn là ngươi vị kia thanh mai trúc mã vị hôn phu lợi hại nhất. Các ngươi làm không được sự tình, tất cả đều bị hắn làm đến, còn biến thành gì đó. Đại nguyên đề hình quan, ta cũng thực sự là, không lời có thể nói. Thâm thiến vốn định lại giải thích gì đó, nhưng nàng biết rõ công chúa bản tính, nếu là làm nhiều giải thích, sẽ chỉ đưa tới công chúa phản cảm. Bất quá, công chúa thuyết đạo cũng coi là chó ngáp phải rồi mẫu hậu có thể ngàn vạn không thể có sự tình a nàng làm không được nữ đế ta nữ nhân thái tử mộng cũng liền phá toái công chúa nói xong hiện trường hoàn toàn yên tĩnh sau một lát đan bằng điếu ớt tuyệt đạo nay nguyên môn cũng thật sự là lợi hại cảm giác bọn hắn rất hiểu thánh đô hiểu rõ hoàng cung a chỉ là một cái lư sơn công có thể hoàn thành chuyện lớn như vậy sao không phải còn có một cái tất thịnh sao công chúa giải thích nói thân vì nội vệ tạ các lĩnh tất thịnh nắm giữ lấy toàn bộ thánh đô hết thề tình báo thiết lập sự tình tới chẳng phải dễ dàng công chúa nói xong Tại trận ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, tựa hồ có khác kiến giải. Thế nhưng là cuối cùng tại vẫn là Thẩm Thiến dẫn đầu nói, tất thịnh thế nhưng là Thái hậu tự mình cất nhắc người. Nay người mặc dù không phải hoàn động, lại là Thái hậu dòng chính. Hắn vô thân vô cố, xưa nay địa thấp, như thế nào tùy tiện làm phản. Ồ, đương nhiên, công chúa sắc mặt biến, thật sâu suy nghĩ một lần, hỏi Thẩm Thiến, người nói như vậy là có ý gì? Công chúa hẳn là so với chúng ta hiểu rõ hơn Thái hậu cái này người a. Thẩm Thiến phân biệt rõ một lần tư vị, vẫn là không có trực tiếp làm rõ. Mẫu hậu đột nhiên dung hoa công chúa cảm giác sau lưng phát lệnh thì tháo thuyết đạo ngươi ý tứ là đây hết thảy đều là mẫu hậu ở phía sau điều khiển cái này đây không có khả năng a tất thịnh rất có thể là hai mặt gian điệp đan bằng phụ hòa nói hắn đã sớm đem lưu sơn công hết thể cáo tri thái hậu giả ý quý hàng thái hậu chính là tương kế tự kế vì đó sử dụng a dung hoa công chúa càng thêm kinh ngạc thân thể cũng hơi phát run thế nhưng là vạn phúc cung lao dịch khó nếu là không có quái vật kia mẫu hậu nhưng là nàng cũng không thể lấy vạn kim thân thể đặt mình vào nguy hiểm a. còn có nàng làm như thế có cái gì ý nghĩa sao? các ngươi cũng không nên ngông cuồng ước đoán a. ti trước không dám nhưng là thẩm thiến tuyết đạo trùng hợp chính là hết thể có thể uy hiếp hoàng quyền thế lực cơ bản đều chết tại lần này huyền môn thiên kiếp sự kiện bên trong đặc biệt là những cái kia ở xa hán châu thực lực tương đối mạnh mấy cái vương gia việc này sát thực ý vị sâu xa. ti trước nhận được tin tức lâu không lên tiếng hắc y nhân vũ lạc tuyết đạo thái hậu một phương diện phái người trấn an những cái kia gặp chuyện vương gia gia quyến mệnh thế tử nhóm kế thừa vương vị. con mắt kia sớm đã bên dưới quân lệnh, bắt đầu bỏ cũ thay mới mấy cái kia châu quân phòng bị bố trí. cứ như vậy, tương đương với triệt để gạt bỏ những vương gia kia thế lực. Ồ, có chuyện như thế. Dung Hoa Công chúa kinh ngạc nói, thật sự là một bước tốt cờ nhà. Không dùng Tứ Phiên, cũng có thể đi đến thanh trừ ngoại hoạn mục đích, vẫn là mẫu hậu lợi hại. Nói như vậy, là chúng ta quá gấp sao? Dung Hoa Công chúa mặt lộ hưng phấn, hết thể hết tại mẫu hậu trong lòng bàn tay. Y theo Ti trước nhìn, Vũ Lạc Tuyết Đạo, Lưu Sơn công bị bắt hôm đó trận kia bạo tạc, cũng không nhất định là Huyền Mu làm. Có lẽ. Thái hậu so Huyền môn càng hy vọng Lưu Sơn công chết đi đi. Cứ như vậy, Thiên Kiếp vĩnh Viễn không cách nào chân tướng phơi trận, mà Hoàng đế cũng vĩnh Viễn không thể quản hướng. Đúng, đúng. Dung Hoa Công chúa trong mắt chứa chờ mong gật đầu. Nếu như mẫu hậu một mực tại dùng Huyền môn, như vậy trận kia bạo tạc liền đến cực kỳ hợp lý, chỉ tiếc không có trực tiếp nổ chết Lý Nhân. Ty trước nghe nói, Vũ lạc lại nói Lý Nhân dù chưa bị nổ chết tại chỗ, nhưng cũng thụ vô cùng nghiêm trọng tổn thương, căn bản là không sống nổi. Dạng này cũng tốt, Dung Hoa Công chúa cười nói, mẫu hậu muốn cho hắn nói cái gì đều được. Chẳng lẽ? toàn bộ huyền môn tiên kiếp thật là do mẫu hậu điều khiển lợi dụng huyền môn cũng lợi dụng cái kia đại huyền để hình quan công chúa mặc kệ là thật là giả đan bằng tổng kết nói lúc này chúng ta yêu cầu làm tốt hai chuyện thứ nhất tiếp tục dò la lý nhân nhận tội tình huống xác thực bảo hoàng vua không lại còn hướng thứ hai nha ừ khu cụ đan bằng không dám nói tiếp nữa chỉ có thể ho khan hai tiếng ra hiệu thứ hai dung hoa công chúa nhưng vô sở cố kỵ lập tức cười lạnh nói liền là bảo đảm ta kia hoàng chất nhi không lại theo đông hải trở về lời vừa nói ra Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Công chúa, sau một lát, Thẩm Thiên chủ động xin đi, chuyện này liền để ti trước đi làm đi. Nói đùa cái gì? Nhưng mà, Dung Hoa công chúa nhưng lạnh lùng đáp lại nói, ngươi tại ta không biết, đại ca ngươi Thẩm Tinh Nhiên cũng tại sứ đoàn trong đội ngũ sao? Làm sao? Dựa vào một cái Thẩm Thiên đức còn chưa đủ. Cái này, Thẩm Thiên tức khắc sắc mặt khó chịu, tranh thủ thời gian cuối đầu. Loại này sự tình, Dung Hoa công chúa chỉ tay hắc y nhân, vẫn là Vũ Lạc đi làm ổn nhất. Hơn nữa, ta nghe nói, Vũ Lạc trước kia đi qua Đông Hải. Phải Vũ Lạc tranh thủ thời gian đáp lại nói, từng theo lão sư đi qua ngàn sư tử, nữ yêu hai nước học nghệ, hiểu rõ một chút phong thổ nhân tình. "Tốt, chuyện này, liền giao cấp ngươi tới xử lý đi." Dung Hoa công chúa dặn dò, nhất định phải làm được thần không biết quỷ không hay. "Vâng." Vũ Lạc quỳ xuống ổn quyền, ti trước định không hổ thẹn. Vũ Lạc nhận lời thời điểm, Thẩm thiến như xưa tối đầu, nhưng tâm tình của nàng cũng đã phức tạp đến đỉnh điểm. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 282: Phong bạo nổi lên. Hạ. Thân xuyên áo mãng bảo nam tử là thái tử Tân Khách.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 nhất định phải làm được thần không biết quỷ không hay. Vâng. Vũ Lạc quy xuống ổn quyền, ti trước định không hổ thẹn. Vũ Lạc nhận lời thời điểm, Thẩm tiến như xưa tối đầu, nhưng tâm tình của nàng cũng đã phức tạp đến đỉnh điểm. Đã xong u tố mộ hệ thống một đợt. Ngu Ích sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 283, đại lãng đảo xa. Hắc xỉ. Ngay kế tiếp, ngay tại tổ tiên phía trước trước bài vị dâng hương từ tôn Hắc xỉ hơi một cái, tâm lý nghĩ linh tinh lẩm bẩm, đây là ai đang nghĩ ta rồi sao? Năm đó ra đạo xa suốt sau đó, Từ Trường Lân cùng với từ gia tiên tổ bãi vị tất cả đều do Thẩm Thiên Đức dẫn tới thẩm gia, đến nay còn tại thẩm gia an phóng. Sở Dĩ, Từ Tôn chỉ có thể trước sai người xây một cái bàn thờ, tạm thời đốt hương cầu nguyện, cùng quay đầu có thời gian, lại đem tổ tiên bại vị rời trở về. Cho đến hôm nay lúc này, Từ Tôn mới rốt cục nghiêm túc kiểm tra một hồi gia thế của mình. Nhà bọn hắn thế hệ làm quan, lại tất cả đều vì chính thanh liêm, gia phong có độ, thư hương môn đệ. Chỉ là đến Trường Lân khanh thế hệ này nhân khẩu không nhiều, lại thêm nửa đường suy tàn, sở dĩ Từ Tôn gần như không có cái gì trí thân đến mức từ tôn mẫu thần càng là sớm tại từ tôn còn nhỏ liền đã chết bệnh từ trường lân cũng lại không tài giá bởi vậy tại từ tôn tuổi thơ trong trí nhớ vẫn là thẩm gia huynh muội đối hắn khắc sâu ấn tượng đặc biệt là cái kia thẩm gia lão đại thẩm tinh nhiên theo khi còn bé hắn liền có đại ca phong phạm, thường xuyên lại ở đệ đệ muội muội khi dễ chính mình thời điểm đứng ra mà khi còn bé từ tôn cũng lấy thẩm tinh nhiên như thiên lôi sai đầu đánh đó coi là thần tượng từ tôn đang từ hồi ức tuổi thơ a tu tử vào nhà tới báo nói bên ngoài có ba vị đại nhân đến đây thăm viếng từ tôn ra ngoài xem xét tức khắc kinh hỉ cao hứng, nhưng gặp ba vị đại nhân chính là Thái Côn, Trần Thái Cực còn có Đông Phương yêu nhiều. Lão bằng Hữu gặp mặt phá lệ cao hứng, mấy người nói chuyện Hàn Nguyên sau đó, Từ Tôn liền đem ba người mời vào nội sảnh nói chuyện riêng. Cung Hỉ từ đại nhân a, Thái Côn dẫn đầu chúc mừng đạo, đại huyền đề hình quan, chính là ta đại huyền sáng tạo, thái hậu thân phong, thực tế thật đáng mừng. Thái đại nhân, ngươi cũng đừng khoe lộ liễu. A, đừng chê cười ta. Từ Tôn tranh thủ thời gian đáp lời, muốn nói cung Hỉ, được cung Hỉ ngài vị này nội vệ đại tổng quản mới đối a, ta nghe nói, đây là ta đại huyền gần trăm năm nay lần thứ nhất do không phải hoàng tộc nhân viên đảm đương đại tổng quản a hôm nay có phải hay không được tại ta chỗ này uống vài chén hảo tiểu an mừng một trận ha ha ha mấy người thoải mái mà cười kinh lịch mấy fan sinh tử chi kiếp ba người này xem như cùng từ tôn cùng chung hoàn nạn, sợ dĩ nói tới nói lui cũng bất quá nhiều cố kỵ muốn nói cũng hỉ đông phương yêu nhiêu nói bổ sung còn phải tính cả chúng ta trần đại nhân mới đúng chứ đúng đúng đúng thái côn chỉ tay trần thái cực các anh còn không biết ta bởi vì lần này đại lý tự nhân tài tổn thất nghiêm trọng Thái hậu vừa mới bổ nhiệm Trần Đại Nhân vì tân nhiệm đại lý tự khanh nha. Ồ, Từ Tôn đại hỉ, vội vàng nói chúc mừng, đây thật là thiên đại hảo sự, về sau ta từ tôn lại thêm một cái có thể tin cậy chiếu ứng, cung hỉ Trần đại nhân, ác không, cung hỉ sắp đặt tự khanh. Ha ha ha. Mấy người lần nữa cười to. Thật sự là hổ thẹn, Đông Phương yêu nhiêu cười nói, nói đến, cũng chỉ có ta Nguyên Si không động, ngược lại kéo đại gia lui về sau. Chỗ đó, Từ Tôn vội vàng nói, Đông Phương thần bộ điểm xuất phát vốn là theo ta cùng bất động, ngài là thái hậu bên người người tâm phúc. Tiết quan không quan còn có cái gì tất yếu sao? Từ tôn lời nói lần nữa dẫn tới đại gia vui vẻ cười to. Đây là mấy người lần đầu có thể như vậy không có bận tâm thoải mái cười to. Từ tôn trong lòng cũng là so sánh thông khoái. Hiện tại có ba người này chiều ứng, chính mình cũng coi là có thể trong chiều sơ sơ đứng thẳng gót chân đi. Đúng rồi, Đông Vương yêu nhiêu nhớ tới chính sự, vội vàng đối Từ tôn ôm quyền thuyết đạo. Lần này thiên kiếp sự kiện, yêu nhiêu dườn từ đại nhân hai cái nhân tình. Ngày khác nếu có dùng đến yêu nhiêu, yêu nhiêu tuyệt không chối từ. Có thể là nói đến có chút kích động, Đông Vương yêu nhiêu nhựu nhự mày hiện nhiên đụng tương thế. Ai, chỗ đó. Từ tôn vội vàng nói, chúng ta mấy cái đều là quá mệnh giao tình, về sau chẳng phân biệt được người ta, không có ai dối ai này nói chuyện. Thái tổng quản, ngươi nói đúng không? Đúng, đúng. Thái côn vội vàng gật đầu, bởi vì cái gọi là đại lãng đào xa, suy bụng ta ra bụng người, mấy vị cũng đều là ta thái mẫu người sinh tử bạn tri kỷ, đại gia yên tâm, ta thái mô có thể tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa người. Hai cái nhân tình, trần thái cực Hiếu kỳ, ta chỉ biết là các anh cứu được đông phương thần bộ, không biết này người thứ hai tình Nói cho đại gia một tin tức tốt, Đông Phương yêu nhiều thuyết đạo, thông qua từ đại nhân dẫn tiến, bách Bộ thần quyền nhạc kinh lôi đã chính thức thêm vào ta thần bộ thi, thi chức thần long bộ tướng trước. Ồ. Trần Thái Cực nghĩ nghĩ, là cái kia danh sưng đại huyền thập đại cao thủ nhạc kinh lôi sao? Làm sao lại thế? Những này người trong giang hồ, không phải lấy hiệu mệnh triều đình lấy làm hộ thẹn sao? Sở dĩ, Đông Phương yêu nhiều một mực cung kính cấp từ tôn xoay người ông quyền, ta đại biểu thần bộ thi, nhất định phải hướng từ đại nhân ngỏ ý cảm ơn. Hảo lợi hại, Trần Thái Cực tán đạo, chỉ biết là các anh lại phá án. Không nghĩ tới cùng những này, giang hồ cao nhân cũng đánh thành một mảnh đâu. Đúng, Thái Côn thuyết đạo, đặc biệt là lần này tại Thiên Kiếp sự kiện trung lập đại công vị kia nữ hiệp Thái Hổ hôm qua còn theo ta lần nữa đề cập, để cho ta tới thăm hỏi nàng thương thế đâu. Các anh, Thái Côn hỏi, vị kia nữ hiệp thế nào? Ngay tại khôi phục bên trong, làm phiền đại nhân nhớ thương. Từ tôn tâm lý nói chuyện, nếu như các ngươi biết rõ nàng liền là thiết quan bên trong đồ vật, không biết bây giờ là phản ứng gì. Chính vì vậy, Từ tôn không muốn nói chuyện nhiều cái đề tài này, vội vàng chuyện gì nói. Khó được ba vị đại nhân quang lâm Hà xã. Hôm nay nếu là không tại nhà ta uống một chén, ta nhưng là không thả người à? Cái này sao? Ha ha. Thái côn có vẻ khó xử, các anh có chỗ không biết? Ta đây cũng là vừa mới thăng trước, còn một vị đen đâu? Thánh đô xảy ra chuyện lớn như vậy, ta tạm thời là thực bận quá không có thời gian à? Như vậy đi. Ngày khác, ngày khác đi nội vệ phủ. Ta chiêu đãi làm sao? Đúng vậy, ai trần thái cực thuyết đạo, ta cùng thái đại nhân mở dạng, vừa mới nhậm chức, sắc thực mỏ mầm không ở đầu, vẫn là lần sau, lần sau đi. Ta cũng giống vậy, đông phương yêu nhiều thuyết đạo, ta ngay tại hướng thái hậu xin chỉ thị làm sao có thể đem nhạc tiền bối thêm vào thần bộ thi sự tình ổn thỏa xử lý sắp thực đi không được hôm nay thái côn thuyết đạo cũng là đánh lấy đến thăm kỳ lân vệ đại tướng quân chưa bài chúng ta mấy cái mới cùng tiến tới đúng rồi cả anh thái côn nhớ tới gì đó lập tức thuyết đạo ta đã nghe nói người tiếp nhận thái hậu sai khiến phải đi đông hải sự tình gì đó trần thái cực cùng đông phương yêu nhiều sưng sở đông hải đi đông hải làm gì nếu là đặt ở trước kia thái côn tự nhiên muốn cùng từ tôn đơn độc nói chuyện nhưng bây giờ mấy người quan hệ chặt chẽ thái côn cũng không có tránh nghi ngờ nói thẳng, nghe nói chuyện này tình hình có biến, thuyền ti bên kia ngay tại gấp rút chuẩn bị, chỉ sợ qua không được mấy ngày, liền sẽ có ý chỉ hạ xuống, muốn ngươi trước đi tể Châu chờ lệnh. A, Trần Thái cực cùng Đông Phương yêu nhiêu trực giác nhạy cảm, hai người đã ý thức được, có thể là Thái tử ra chuyện. Thế nào? Từ tôn hỏi, không phải nói, may mắn người còn sống đã trốn về đến rồi sao? Tự nhiên là muốn hỏi công khai tình huống lại ra phát ta. Người sống sót, ân, Thái côn chợt lươi như mày, mặt lộ vẻ khó xử. Từ tôn cũng công đắc, tức khắc thấy rõ Hàn Y tứ, kinh ngạc hỏi. Làm sao? Người sống sót chưa có trở về. Vâng. Thái Côn gật đầu, Tề Châu tới báo, Vĩnh Minh cảng tiến đến nên đón người sống sót quan thuyền bị người đốt, người trên thuyền không một may mắn thoát khỏi. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 284, 79K cùng đồng quan lúa mày bá. Thánh đô, Tây Thành, La ra cửa hàng gạo. Bởi vì thiên kiếp sự kiện mới vừa kết thúc không lâu, toàn thành còn ở vào phong cấm bên trong, đại đa số cửa hàng cũng không khai trương, chỉ có những này cùng dân chúng sinh kế có liên quan cửa hàng mới được cho phép kinh doanh. Cửa hàng gạo bên trong thương khách Như Vân, sinh ý hương thịnh tại cửa hàng gạo chỗ sâu nhất trong một gian phòng triệu vũ đang cùng một vị phát lấy bản tính tiểu cô nương nói chuyện tiểu cô nương chính là vị kia sách tỷ bà manh nữ hôm nay tiểu cô nương đổi một thân nhân viên cửa hàng tiểu nhị ăn mặc nhưng thân xuyên thô y phục lại như cũ không thể che hết nàng tuấn tú lung linh dự tính không dùng đến mấy ngày triệu vũ thuyết đạo giúp ta chơi một chút liên quan tới đông hải thập quốc tình báo đi được a thất cửu ca tiểu cô nương cười nói nghe nói ngươi đã là ba hộ vệ lần này là triệt triệt để để ăn lương thực trong kho đúng rồi từ tôn đại nhân đều được phong làm đại huyền đề hình quan Hắn còn không có đâm thủ ngươi giả nội vệ thân phận a. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, Triệu Vũ nếu mày oán trách, gì đó thất kiệu ca, sợ người khác không biết rõ ta là Triệu thần công thứ 79 đứa bé sao? Muốn như vậy, ta có phải hay không hẳn là quản ngươi kêu yêu số không yêu mỗi a? Không nghe thấy ta nói chuyện sao? Đông Hải, ngươi ca ca ta phải đi Đông Hải. Biết rồi, tiểu cô nương chu miệng nhỏ thuyết đạo, yên tâm đi, nơi này là Thánh đô, tin tức ngày mai liền cấp ngươi đưa tới chính là. Đúng rồi, nàng nói với Triệu Vũ, căn cứ tình báo biểu hiện, cái kia khổ nương tuyệt đối không phải ma sát. Bởi vì ma sát gần nhất lại tại Thục Châu bên kia gây án, vẫn là rút người khí quản, hạ thủ quá tàn nhẫn. Thật sao? Triệu Vũ mở ra, thì thào thuyết đạo, nếu đều là rút khí quản, nói không chừng là đồng môn đâu. Cảm giác, cái này ma sát kẻ đến không thiện a, có thể tốt nhất đừng để chúng ta gặp được. Đại ca, tiểu cô nương lần nữa chu môi, ngươi thực phải đi Đông Hải a. Bên kia có thể không có chúng ta triệu ra mạng lưới tin tức a. Khu, còn không đều một dạng. Triệu Vũ thờ ơ thuyết đạo, có mạng lưới quan hệ thì phải làm thế nào đây, Thánh Đô Thiên kiếp không phải là phát sinh sao? Nhạc kinh lôi không giống nhau thêm vào thần bộ ti sao? Thế nhưng là, tiểu cô nương thầm nghĩ, ngươi tuổi hồ không biết bơi tình a. Này ngươi đều nhớ kỹ. Triệu Vũ cười nhạt một tiếng, dường như có chút vui mừng. Ngươi nói, tiểu cô nương lại nói, ngươi làm sao lại đần độn lũ mê theo sát từ tôn đầu? Ngươi bị phái đi tân diệp, không phải chầm chậm kia thiết quan sự tình a? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Triệu Vũ tự giễu kiểu cười nói, này có lẽ liền là mệnh đi. Có đôi khi ngẫm lại, liền vì cái kia thanh phá đao, thực đáng ra sao? Ta đã chơi nhiều lần mệnh có đáng giá hay không ta không biết tiểu cô nương tuyệt đạo nhưng ngươi người lớn như thế cũng nên cấp ta tìm tàu tử đi lại tới triệu vũ không kiên nhẫn triệu gia như vậy nhiều hậu nhân lại không chỉ vào ta nối doi tông đường gấp làm gì cái kia tiểu cô nương lại hỏi ngoại quốc cô nương thế nào chơi đùa dù sắt cái kia đừng làm rộn triệu vũ quát tay ngươi hẳn phải biết ta thích gì dạng nữ nhân chờ ta tương lai công thành danh thoại ta sẽ lấy một phòng khéo hiểu lòng người ôn nhu như nước mỹ nữ cảm giác kia mới gọi sảng khoái cắt tiểu cô nương lau mồ hôi nói đến cũng rất hay. Nói trắng ra là không phải liền là ưa thích hoàn lương nha. Ngươi, Triệu Vũ trừng mắt, có cần phải nói được thẳng như vậy sao? Bất quá, nay Thánh đô giáo phường ti lúc nào mở a? Có nơi tốt tiến cử a? Xuỵt. Tiểu cô nương bàn tính rất xuống đất. Đêm đó đêm dài, nguyệt quang trong sáng. Từ Tôn ngồi ngay ngắn tại khổ nương trên giường, đem khổ nương đầu nhẹ nhàng đặt ở trên đùi của mình. Thật sự là không có ở đây không lưu han chính, Từ Tôn nắm chặt khổ nương tay, vừa cười vừa nói, dạng này ngồi một đêm lời nói, thường nhân thật đúng là chịu không được đâu túi đầu nhìn xem gối lên chân của mình bên trên khổ nương không biết là chỗ lâu vẫn là thế nào từ tôn càng phát cảm giác khổ nương dáng dấp nhìn rất đẹp làn da tươi ngon mọng nước thông thấu tựa như trong nháy mắt có thể phá đồng dạng ngũ quan không thể nói hoàn mỹ lại là rất là thanh tú nén lòng mà nhìn nếu không phải cái kia đạo thật dài vết sẹo nàng tất nhiên là một cái cực đẹp cô nương giờ phút này từ tôn lại nghĩ tới nhạc kinh lôi tự nhủ khổ nương lúc nhỏ rất có thể thường xuyên đầm mình tại trong dược vật cho nên mới có thể thành tựu hôm nay siêu tuyệt võ công hạ châu nguyễn thị khổ nương thật là nguyễn thị tộc nhân a khổ nương a Từ Tôn tự lẩm bẩm, ta cảm giác có chút lỗ mãng, sớm biết ngươi lợi hại như vậy, lúc trước không nên tới khổ nương cái tên này à. Hẳn là làm cái càng vang dội danh tự mới đúng chứ. Ngươi nhanh lên một chút đi ta, Từ Tôn nắm chặt khổ nương dùng tay tình thuyết đạo, ngươi còn phải nghe ta nói rông dài đâu. Mấy ngày nay không có cách nào cùng ngươi nói một chút, thật sự là quá hoang uổng. Nói, Từ Tôn liền đem gần nhất phát sinh một cái chuyện, còn có một số chính mình vô pháp cùng người khác dốc bầu tâm sự trong lòng nói, tất cả đều phơi ra. Hôm nay Thái Côn theo ta nhắc mãi một lần, hắn âm thầm tiến hành điều tra, Từ Tôn rằng đạo phát hiện lư sơn công bị tạc vào cái ngày đó hiểm nghi lớn nhất người liền là lý hưng bởi vì có người nhìn thấy lý hưng từng nhiều lần tiếp xúc qua qua tài bất quá hắn có thể bảo đảm lý hưng tuyệt đối không phải huyền môn người điểm này ta cũng nhìn ra được sở dĩ nội vệ cũng không phải là tất cả đều nghe theo nội vệ phụ chỉ huy trong này nước rất sâu đây này nói thật mới đầu ta còn định dương dương tự đắc nhưng bây giờ nhìn lý nhân nói đến câu nói kia thật đúng triều đình này hiểm ác viễn siêu tưởng tượng của ta khổ nữa đằng sau từ tôn còn nói đến lần này đông hải nhiệm vụ chỉ sợ qua không được mấy ngày liền phải xuất phát đi Đông Hải. Chuyến này tất nhiên tràn ngập hung hiểm, thật hy vọng có thể có người bồi tiếp ta à. Chỉ tiếp, đi Đông Hải thập quốc được ngồi thuyền nhưng à, ngươi bây giờ tình huống này, chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi. Đúng, hai chúng ta nghĩ cùng nhau đi, chuyện này không chỉ là thái tử bị tập kích đơn giản như vậy, từ tôn đắc giá đạo, thái tử còn có thể cùng huyền môn cấu kết, thái hậu tất nhiên là biết chút ít gì đó, cho nên mới để ta đi ra tầm hắn. Còn có, người sống sót bị người giết miệng, này đã nói chiều đường này một bên, là có người không muốn để cho hắn trở về à. Sở dĩ, chúng ta gặp phải tình huống rất có thể là hai mặt thủ địch. Tốt Ta nói như vậy nhiều, ngươi cũng mệt mỏi a. Từ tôn ôm lấy khổ nương thuyết đạo, ta biết ngươi rất thích nghe ta ca hát, nói thật cho ngươi biết, ta ca hát rất lợi hại, trước kia danh sương đông quan lúa mạch bá. Thế nào, không tin? Tốt, có tin ta hay không từ giờ trở đi sướng, một mực sướng đến hưởng đông đều không mang giống nhau. Ân, hắn suy nghĩ một lần, thuyết đạo, vậy trước tiên theo vì thích của nhiệt bắt đầu đi. Là gì vốn là như vậy, trong lòng ta ẩn sâu ngươi, muốn hỏi ngươi có muốn hay không, bồi ta đến dài đàng đắng. Nếu như ái tình dạng này yêu thương là gì không để cho ta chia sẻ, ngày đêm đều hỏi ngươi cũng không trả lời, ngươi làm sao lại biến dạng này? Cứ như vậy, Từ Tôn cũng không biết mình cuối cùng sướng tới khi nào, chỉ biết là lại vừa mở mắt, cũng đã là ngày thứ hai hướng đông. Nếu không phải ngoài phòng truyền đến gà gáy, chỉ sợ còn không biết hắn lại ngủ đến lúc nào. Nhưng mà, cùng Từ Tôn dần dần thanh tỉnh sau đó, lúc này mới phát hiện chính mình lại là nằm ở trên giường ngủ lấy, hơn nữa thân bên trên còn che chăn mền. Lại nhìn dưới đuổi, nơi nào còn có bóng người nào? A, Từ Tôn sợ hết hồn, nhất thời từ trên giường chấn động tới, miệng bên trong kêu gọi. Khổ Nương, Khổ Nương. Kết quả, cùng hắn chấn động tới sau đó, lúc này mới kỳ lạ nhìn thấy, Khổ Nương đang đứng tại bên cửa sổ, không lúc nhích ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nay trang cảnh giống như đã từng quen biết, thoáng như gặp lần đầu. Chỉ bất quá, cùng gặp lần đầu bất đồng chính là, nghe được từ Tôn kêu gọi sau đó, Khổ Nương xoay đầu lại, xông lên từ Tôn lạnh lùng nhất thiếu, nhẹ giọng hỏi bà chữ. "Người đã tỉnh?" Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 285, ba chủng vũ khí, thượng. Khổ Nương. Từ Tôn mừng rỡ, vội vàng lão đảo chạy đến Khổ Nương bên cạnh hỏi, "Ngươi Ngươi đã tỉnh, không sao chứ? Tổn thương thế nào? Từ tôn kích động không biết làm thế nào mới tốt, rối nửa ngày tay, lại không biết cái kia đụng chỗ nào. Khổ nương con ngươi bên trong lần đầu tiên không có lạnh lệ chi sắc, ngược lại có dũng khí đưa tình vị đạo. Ta ưng thuận hộ ngươi ba tháng, khổ nương đống nhiên thuyết đạo, thời gian chưa tới, ngươi đi Đông Hải, ta cũng đi. A, ngươi, nói chuyện. Ngươi, Từ tôn càng thêm kinh hỉ, nói năng lộn xộn, ngươi khai khiếu đây là? Ngươi nói chuyện thanh em nguyên lai like dễ nghe như vậy a? Ngươi biết không? Từ tôn vội vàng giới thiệu. Ngươi bây giờ thế, nhưng là hoàng gia thân phong kỳ lân vệ đại tướng quân, ngươi. Không cần nói nữa, Khổ Nương Tử Tôn nói, ngươi đêm qua đã nói 6 lần. Nha. A. Từ Tôn lúc này mới kịp phản ứng, ngươi. Ngươi tất cả đều nghe được a. Nói như vậy, ngươi cũng biết Nhạc Kinh lôi chuyện. Vì ngươi, ta đem hắn chửi mắng kia dừng lại a. Khổ Nương ngẫu nhiên tuyết đạo, ta còn nghe thấy ngươi ca hát đâu. Cái này. Từ Tôn đỏ mặt một giây, đông nhiên ý thức được gì đó, vội hỏi, ngươi lần này. Có thể nói chuyện rồi. Quá tốt rồi. Không, đông nhiên Khổ Nương cảm giác được cái gì, vội vàng rũ ra một ngón tay, làm sáng tỏ nói, là chỉ nói với ngươi. Nói xong, Khổ Nương dông nhiên như biến thành người khác, trong nháy mắt biến trở về cái loại này robot trạng thái, con ngươi cũng đông dương ứng lệ thâm trầm, to lớn to lớn sáng lên. A. Từ Tôn một Bức, lại nghe được bên ngoài truyền đến gấp rút bước chân, nguyên lai là Triệu Vũ đám ba người nghe được động tĩnh, chạy đến xem xét. Ai nha. Khổ Nương tỉ tỉ. Ani dẫn đầu kích động hô, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Khổ Nương đứng tại bên cửa sổ, Triệu Vũ cùng Hỏa Anô cũng so sánh cao hứng. Nhưng mà Khổ Nương nhưng giống như trước đây không phản ứng chút nào, phảng phất cái này thế giới hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Đến, vẫn là An Mi quan tâm, lập tức đỡ lấy Khổ Nương trở lại giường bên trên, ngươi mới vừa vặn, vẫn là phải nghỉ ngơi thật tốt ta. Ta hôm nay cấp ngươi ngao một chén canh sâm, hảo hảo bồi bổ. Ai nha, Hỏa A nô -no chắp tay trước ngực cầu khẩn, như thế rất tốt, nỗi lòng lo lắng cuối cùng tại buông xuống. Đúng vậy, A Triệu Vũ cũng là cảm khái thuyết đạo, từ đây trên giang hồ cũng nhiều một đoạn truyền kỳ, Khổ Nương một trận chiến phong thần nha. Lão Triệu, chớ nói lung tung, từ tôn vội vàng căng dặn. Khổ Nương xưa nay điệu thấp, ngươi cũng không phải không biết. Chỗ đó tới nhiều như vậy giang hồ truyền kỳ. Triệu Vũ lúc này mới nhớ tới Khổ Nương theo kia thiết quan bên trong đến, không dễ dương. Thế nhưng là, Triệu Vũ ở trong lòng nhắc tới, hiện tại bảo mật còn có cái gì dùng sao? Khổ Nương đều đã là thái hậu thân phong kỳ lân vệ đại tướng quân, liền trấn quốc bảo kiếm đều bàn cho nàng. Còn có, trên đại điện nhiều người như vậy đều trông thấy Khổ Nương rút người khí quản, hơn nữa còn lấy một đi ba đánh bại ba đại cao thủ. Hiện tại, chỉ sợ muốn điệu thấp cũng điệu thấp không được nữa a. Hơn nữa Triệu Vũ ẩn ẩn lo lắng, tại tin tức có một ngày truyền đến cái kia ma sát hai bên trong, ma sát có thể hay không tìm tới cửa. Nếu nàng thật cùng khổ nương sư xuất đồng môn con tốt, có thể vạn nhất không phải, vậy coi như không dễ chơi nhi. Bất quá, may mắn thần bộ ti còn có một cái nhạc kinh lôi, trên giang hồ đã tại gieo rắc chuyện này, duy trông mong nhạc kinh lôi tên tuổi, có thể chấn trụ cái kia ma sát đi. Bất kể nói thế nào, khổ nương thức tỉnh, để đại gia tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Không chỉ là bởi vì khổ nương võ lực giá trị nghịch thiên tăng mạnh, mà là đi qua thời gian dài ở chung lại ra sớm đã coi khổ nương là thành người nhà, đều không hy vọng khổ nương có chuyện. Từ Tôn càng là như vậy, hắn nguyên bản định để khổ nương lưu tại từ phủ dưỡng thương, có thể khổ nương lời nói mới rồi đã cho thấy lập trường, nàng lại đi theo chính mình đi tới Đông Hải. Có khổ nương làm bạn, Từ Tôn tự nhiên nhiều hơn mấy phần lực lượng, nhưng càng nhiều hơn là cảm động. Khổ nương lời tuy đơn giản, lại làm cho Từ Tôn cảm xúc khắc sâu, hắn biết rõ khổ nương không chỉ là giảng nghĩa khí, hơn nữa trọng cảm tình. Nàng đối với mình phần này tình nghĩa, đáng ra chính mình dùng hết toàn lực thủ hộ. Mà khác Khổ Nương câu nói sau cùng kia cũng làm cho Từ Tôn tràn ngập chớ mong. Chỉ nói với ngươi, nói như vậy, có phải hay không bằng ta có thể hướng Khổ Nương hỏi thăm Thiết Quan sự tình. Thiết Quan án cuối cùng tại muốn chân tướng rõ ràng. Ngay tại Từ Tôn chờ đợi mới ban đêm tiền đến, mình có thể cùng Khổ Nương hảo hảo tâm sự thời khắc, lại liên tiếp tới mấy một tin tốt tốt. Đầu tiên, Hầu Chấn cùng Đái Long khỏi bệnh quy đội. Hầu Chấn mệnh cũng đủ cứng, manh liệt như vậy bạo tạc, Lý Nhân đều bị tạc được hoàn toàn khác hẳn, có thể Hầu Chấn nhưng chỉ là nhất thời hôn mê, thua một điểm vết thương nhẹ. Tại trải qua điều trị sau đó trên đầu còn cuốn băng vải liền không kịp chờ đợi trở về báo cáo so sánh dưới, Đái Long bị thương càng thêm nghiêm trọng một chút toàn bộ cái cổ còn tại bỏ thuốc khí sắc cũng là hơi kém bất quá Từ Tôn biết rõ bọn hắn đều là thiết huyết mạnh hán nếu như mình khuyên bọn họ dưỡng thương bọn hắn ngược lại sẽ càng thêm khó chịu bởi vậy Từ Tôn hoan nên hai người quy đội hai người tự nhiên mừng rỡ phi thường kể từ đó tương đương với Đái Long Hầu Chấn A Tu Tử Lý Hưng Khương Hoa còn có thượng quan mẫn, tám đại thị vệ trở về sáu tên Thái quân đã đáp ứng Từ Tôn sẽ cho hắn bổ đủ tám đại thị vệ sở dĩ dư lại hai người dự tính rất nhanh cũng lại phải đến, cứ việc Từ Tôn đã biết rõ, trong những người này cũng không phải là tất cả đều nghe lệnh của Thái Côn, nhưng dù sao đều là một đường lịch cảnh đi tới, cùng một chỗ trải qua sinh tử huynh đệ, tự nhiên không có lệ có hướng. Hơn nữa, Từ Tôn đã sớm quen thuộc bên người có người khác nhãn tuyến thời gian, cũng liền không quan trọng. Sáu người gom góp sau đó, Từ Tôn không chút nào keo kiệt cho bọn hắn mỗi người thưởng hai đinh vàng, để bọn hắn ăn ra chi dụng. hầu chấn bọn người tự nhiên không dám thu, nói mỗi người bọn họ đều tại Thiên Kiếp sự kiện ở bên trong lấy được phong thưởng, đã quá thỏa mãn nhưng mà từ tôn lại nói một mã thì một mã chính mình tâm ý nếu là không thu liền là xem thường hắn kể từ đó mấy người đành phải nhận lấy đối tử tôn tự nhiên là càng thêm kính trọng hôm nay chậm chút thời gian đông vương yêu nhiêu bất ngờ đến thăm làm khách hơn nữa mang đến ba món binh khí a cô nương nàng cường điệu ôm lấy một bả dù sắt nói với hòa an này bả dù sắt là vài thập niên trước yến châu dù sắt lão quái lưu lại ngươi xem một chút ngươi có thể dùng sao hòa an ngoài ý muốn nhanh lên đem dù sắt tiếp nhận xem xét dù sắt lão quái a triệu vũ nhớ tới gì đó giống như cùng triệu thần công là nhân vật cùng một thời đại a nghe nói cũng chen vào qua đại huyền thập đại cao thủ liệt kê chỉ là đến sau chết rồi đúng đông Phương yêu nhiều thuyết đạo trước đây ít năm thần bộ ti thu mua đến hắn chuyển thế du sát một mực đặt ở thần bộ ti kho binh khí bên trong ta nhìn thấy ano cô nương cũng là dùng dù liền lấy ra cho nàng nhìn xem tốt dù nha hỏa ano đã thấy nhập thần lập tức chống ra khung dù thử nghiệm vũ động lên tới nhìn xem Ani tuyết đạo giống như so ano tỷ cái kia thanh muốn càng lớn càng chỉ một chút đâu lão triệu hòa ano mua đến hứng khởi xông lên triệu vũ hô vờ tay aiu triệu vũ một trăm cái không tình nguyện chúng ta tổn thương cũng còn không tốt đâu ai ai ai hòa anh nô -no cũng không quản triệu vũ vui không hài lòng nhất thời đem dù sắt hướng hắn đánh tới nặng nghề dù sắt phát ra hô hô thanh âm uy lực rất mãnh liệt triệu vũ kinh hãi đành phải rút ra bội đao ngăn cản kết quả chỉ ngăn cản một lần triệu vũ liền liền đao mang người bị chấn bay ra ngoài hô hô to lớn dù sắt lúc mở lúc đóng ở giữa giống như một đầu mánh thú vang rội ken ken cương mánh gào thét triệu đại nhân lúc này Đông Vương yêu Nhiêu mở ra một cái hộp gỗ, đem phía trong một thanh bảo đao ném về phía Triệu Vũ, nhìn xem này bà Cựu Luân chuyển hồn đao có hợp hay không tay. Triệu Vũ tiếp nhận bảo đao, lông mày trong nháy mắt méo đến cùng một chỗ, còn kém thắt nút. Nhưng gặp này bà nặng nghề bảo đao bên trên mang lấy trên cái vòng vàng, vậy mà chính là Triệu gia tổ truyền, Cựu Luân chuyển hồn đao, Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 286, ba chủng vũ khí, hạ, không, đây không có khả năng a. Triệu Vũ kinh ngạc nhìn xem trong tay đao, nhất định không dám tin vào hai mắt của mình, hắn phản ứng đầu tiên. Tay đao này tuyệt đối là giả, bởi vì cựu luân chuyển hồn đao là triệu gia tổ truyền bảo đao, ngoại nhân không có khả năng có. Lão triệu, nhìn xem. Nhưng mà kinh ngạc đến ngây người ở giữa, hỏa anô -no dù sắt đã trực tiếp phủ xuống. Nay bà dù sắt so hỏa anô -no trước kia sử dụng càng thêm nặng nề hung ánh, triệu vũ sợ hết hồn, đành phải vung vẩy trong tay chuyển hồn đao cùng đối kháng. Theo tranh một tiếng, chuyển hồn đao cùng dù sắt quẹt đụng ra trận trận tia lửa. Triệu vũ ngạc nhiên phát hiện, chuyển hồn trên đao kim luôn vậy mà thực có thể chuyển động. Thế là hắn nhớ lại trong đầu võ kỹ, tay phải hất một cái chui dao. Để chín đạo kim luân tại trên sống đao cỏ sát xoay tròn, phát ra một chủng đặc thù ông minh thanh. Mà nghe được này thanh âm ong ong sau đó, mọi người tại đây tất cả đều cảm giác một hồi chóng đầu. A. Triệu Vũ kinh hãi, lần nữa bất khả tư nghị nhìn xem bảo đao thuyết đạo, này cửu luân chuyển hồn đạo. Là hàng thật. Tốt quái thật đấy. Hòa Anô bị đao bắn ra sau đó vẫn chưa từ bỏ ý định, lần nữa vung vậy dư sát, cùng Triệu Vũ đánh vào một chỗ. Dù sát Dưu Hãn, kim đao hung mãnh, hai người mặc dù chưa hết toàn lực, nhưng vẫn là đánh đến mức dị thường đặc sắc, nhìn lại đám người Tây Đao này cũng là giang hồ đấu giá được đến. Đông Vương yêu nhiêu một mặt thưởng thức hai người tình xảo võ kỹ, một mặt giải thích nói, nghe nói là triệu gia tiên tổ chỗ tạo, tự nhiên là thật hàng. Hoa, wow. An Nhi chừng to mắt nhìn xem hai người long tranh hổ đấu, tán thán nói, có thần binh lợi khí, quả nhiên không tầm thường. Ha ha, An Nhi cô nương chớ có gấp gáp. Lúc này, Đông Vương yêu nhiêu lại mở ra cái cuối cùng hổ vỗ, ta gặp ngươi kiếm thế sắp bén, đặc khiêu lấy một bả thanh linh bảo kiếm, ngươi đi thử một chút đi. Nói, Đông Vương yêu nhiêu ngọc thủ vung lên, bảo kiếm liền bay về phía An Nhi. Ani nắm chặt bảo kiếm, chỉ cảm giác bảo kiếm nhẹ nhàng như không vật gì, trên thân kiếm có khắc tinh mỹ hoa văn, trên lưỡi kiếm chính là tản ra một cỗ xanh mơn mởn hà quang, xem xét liền là một bà tuyệt thế bảo kiếm. Hào kiếm. Ani khen một tiếng, lập tức phi thân xông vào chiến đoàn, cùng Hòa Ano, Triệu Vũ đánh vào một chỗ. Ani kiếm pháp tàn nhẫn sắc bén, vừa ra trận liền chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Thế nhưng là, Hòa Ano dù sát ba khí, Triệu Vũ đao pháp cũng là xuất thần nhập hóa, ba người lẫn nhau đầu mấy hiệp, không có phân ra rõ ràng thắng bại. Được rồi được rồi được rồi. Cuối cùng tại vẫn là Triệu Vũ dẫn đầu rời khỏi vòng chiến, liên tục thuyết đạo, hảo nam không cùng nữ nhân đấu, coi như ta phục các ngươi hai cái. Lui ra ngoài sau đó, Triệu Vũ liền tranh thủ thời gian tới đến Đông Phương yêu nhiều trước mặt hỏi, Đông Phương thần bộ, đao này, thật sự là đấu ra tới. Chúng ta Triệu gia đao làm sao còn có lưu lạc giang hồ đâu? Liêu Châu Triệu gia thần công cái thế, Đông Phương yêu nhiều thuyết đạo, truyền nhân rất nhiều, sở dĩ gia truyền cựu luân chuyển hồn đao cũng không có khả năng chỉ có một bà. Thực không dám dâu dếm, nàng chỉ vào Triệu Vũ cầm này bà thuyết đạo, cây đao này có tàn, hắn bên trong có bảy cái truyền luân đều là đến sau do công tượng bổ vào, sở dĩ chấn nhiếp hiệu quả giảm đi. Nhưng là đao lại là hàng thật giá thật. Kia, đao này, triệu vũ chỉ chỉ đao, lại ra hiệu một lần chính mình. Ý kiến là cây đao này không phải chỉ là để ta nắm bắt tới tay qua đã nghiền a. Bảo đao tặng anh hùng, đông phương yêu nhiều ôm quyền tuyết đạo, mời triệu đại nhân vui vẻ nhận. Cái này, đây cũng quá quý giá đi. Ta, triệu vũ tìm tỏi thân bên trên, nếu không ta tiêu tiền mua a. Ha ha, đông phương yêu nhiều mỉm cười, triệu đại nhân không cần khách khí, ngươi vốn chính là triệu gia truyền nhân đao này lẽ ra trả lại các ngươi triệu gia kia triệu vũ ngu ngơ nhất yếu, tranh thủ thời gian đắp lễ vậy coi như đà tạ đông phương thần bộ vậy này đem rủ hòa anh -no cùng an cũng dừng tay nàng dơ rủ sắc hỏi cũng là đưa tặng thanh bảo kiếm này nhẹ nhàng sắc bén hiếm thấy trên đời a an cũng là vui vẻ vô cùng ta dùng đến thật sự là thật thích hợp thật sự là làm phiền đông phương thần bộ ha ha đông phương yêu nhiêu cười nói chư vị không cần phải khách khí từ đại nhân nói qua chúng ta đều là sinh tử chi dao chỉ là mấy món binh khí liền không cần khách khí với ta a Quá tốt rồi. Ba người đều đối tới tay thần binh lợi khí phi thường hài lòng, tất nhiên là yêu thích không buông tay, tương đương vui vẻ. Từ Tôn đương nhiên biết rõ, Đông Phương Yêu Nhiêu từ đầu đến cuối thiếu bản thân mình tỉnh, sợ dĩ đem thần bộ ti áp đáy hòm bảo bối đều lấy ra. Hiện tại Triệu Vũ ba người tất cả đều có tiện tay binh khí, tự nhiên cũng dùng chính mình đoàn đội thực lực tăng nhiều. Lúc đầu, Từ Tôn muốn mở tiệc chiêu đãi một lần Đông Phương Yêu Nhiêu, thuận tiện khao thưởng một lần các đội hữu. chi tiết đại gia tất cả đều có thương tích trong người yêu cầu điều dưỡng, ăn không được thịt rượu, chỉ có thể coi như thôi. Đi qua hai ngày cố gắng toàn bộ tử phủ đã rực rỡ hẳn lên, có nhà khí tức. Đêm rất khuya, Hỏa Anô còn tại nghiên cứu cái kia thanh mới dù sắt, nói này dù so với mình phía trước sử dụng muốn càng thêm rắn chắc, nhưng phân lượng cũng so trước đó nặng không ít, sở dĩ chính mình phải chăm chỉ luyện tập, mau chóng thích đứng. An chính là ở một bên quan sát, nói muốn cho Hỏa Anô lựa chọn ma bệnh. Chỉ có Triệu Vũ không có bị mới đến tay binh khí hấp dẫn, mà là ngay tại trong thư phòng, cùng Từ Tôn nghiên cứu thảo luận vấn đề quan trọng. Từ đại nhân, Triệu Vũ thê đạo, Đông Hải chuyến này thế tất tràn ngập phong hiểm, chúng ta hẳn là sớm tính toán mới đúng. Ngươi tin tức đủ linh thông, Từ Tốt hỏi, làm sao ngươi biết chúng ta phải đi Đông Hải? hầu chấn bọn hắn biết tất cả, ngay còn giấu giếm chúng ta mấy cái có ý nghĩa sao? Triệu Vũ trả lời, kia, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì chuẩn bị đâu? Từ Tốt hỏi, mấu chốt nhất một điểm, chúng ta không thể tất cả đều do bọn hắn bài bố a. Triệu Vũ nhẹ giọng nói, Thái tử tại Đông Hải ra sự tình, rất có thể là chúng ta này một bên người làm, chúng ta đi tìm, vậy khẳng định có người sẽ cho chúng ta gài bẫy. sở dĩ chúng ta chỉ ít hẳn là thuê mấy cái không chính thức người. Triệu Vũ thuyết đạo tốt nhất là đi qua Đông Hải Thập Quốc hiểu rõ bên kia phong thổ nhân tình người chật chật Từ Tôn chật lưỡi cảm thán lập tức bước lên ngón tay cái chỉ đạo vẫn là lao Triệu tâm tư kín đạo à điểm này ta cũng còn không nghĩ tới đâu phong ngừa chú đáo tổng không có chỗ xấu Triệu Vũ thuyết đạo ngài liền giao cho ta đi làm à ta hướng những cái kia giang hồ dịch chạm hỏi thăm một chút nhìn xem có thể tìm tới dạng này người không tốt Từ Tôn đồng ý vậy liền mau chóng xử lý à ta dự tính chúng ta đợi không được mấy ngày người sống sót thuyền bị người đốt hiển nhiên là sát nhân khẩu sở dĩ rõ ràng rõ ràng, triệu vũ nhận lời, ngài liền giao cho ta đi, ta lại thuận tiện chơi một chút liên quan tới đông hải thập quốc tình báo, được rồi, có chuyện có thể sẽ đối với chúng ta chuyến này tạo thành một chút ảnh hưởng. gì đó sự tình, đông hải thập quốc bên trong lớn nhất một cái tên là gia vân quốc, triệu vũ thuyết đạo, nghe nói gia vân quốc ngay tại nháo trình biến, chúng ta tốt nhất trước đừng đi nơi đó tốt. nha, từ tôn lần nữa đối triệu vũ lau mắt mà nhìn, hỏi, láo triệu a, ngươi nói, chúng ta đại huyền tại sao phải phái gia sứ đoàn đi sứ đông hải đâu, bọn hắn không đều là tiểu quốc. Hẳn là hướng ta đại huyền lấy lòng Triều Cống sao? Cụ thể ta không rõ lắm, có qua có lại nha, Triệu Vũ suy đoán nói, người ta như chúng ta Triều Cống, chúng ta cũng phải trở về cái lễ gì gì đó. Theo lý thuyết, từ tôn thuyết đạo, thái tử không cần đến tự mình đi đúng không? Đó là dĩ nhiên, Triệu Vũ thuyết đạo, ngài hẳn phải biết ta. Thái tử là đi tránh nạn, hắn say rượu viết đầu ám chỉ thái hậu thơ, sợ thái hậu trừng phạt mới chủ động xin đi đi Đông Hải đi. A, Từ Tôn gật đầu, ngươi biết, thật đúng là nhiều a. Hắc hắc, Triệu Vũ cười ngây ngô, biết đến nhiều một chút, cũng không trêu xấu đi. Mấu chốt là, Từ Tôn trật lươi thuyết đạo, hắn đi Đông Hải khoảng thời gian này có chút khéo léo a. Cái này, Triệu Vũ suy nghĩ mấy giây, tức khắc linh ngộ, kinh ngạc hỏi, không thể nào. Ngay cảm thấy, Thái tử cùng Huyền môn tiên kiếp có quan hệ. Chuyện vô địch nhiệt huyết, chương 287, phá giới. Lại là một cái đêm khuya, Từ Tôn ghé vào khổ nương bên cửa sổ, ngắm nhìn có vẻ như ngay tại ngủ say khổ nương tấm nhiều lần miệng. Thế nhưng là, sợ quấy rầy khổ nương nghỉ ngơi, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn làm miệng Ngược lại khổ nương nói qua muốn hội chính mình 3 tháng, hiện tại mới qua phân nửa chính mình hẳn là còn có cơ hội hỏi thiết quan sự tình. thế là Từ Tôn lặng lẽ quay đầu muốn đi. kết quả sau lưng bất ngờ truyền đến khổ nương thanh âm. ta đã vì ngươi phá qua rất nhiều lần thay ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. a Từ Tôn tranh thủ thời gian quay đầu nhưng mà hắn chỉ là nghe được khổ nương thanh âm nhưng nhìn thấy khổ nương như trước nằm ở trên giường vẫn là ngủ say bộ dáng. ta ta rõ ràng Từ Tôn sớm đã có chuẩn bị tâm lý sở dĩ lập tức thuyết đạo ta chỉ là lo lắng chúng ta lần này đi Đông Hải lại chậm chễ ngươi dâm thương ngôi thuyền hoàn hảo chút thế nhưng là theo thánh đô đến tề châu bờ biển một đường xe ngựa nghiêng ngả ta thực tế lo lắng ngươi à đêm tối vô thanh từ tôn đợi thật lâu cuối cùng tại nghe được khổ nương đáp lại không ngại hai chữ đơn giản rõ ràng tốt ta từ tôn lần nữa lĩnh ngộ gì đó lập tức gật đầu nói ta đã hiểu về sau ta sẽ không làm nửa điểm làm ngươi khó xử sự tình chính là nhưng có chuyện ngươi phải biết ngươi là ta trên thế giới này người thân nhất lời này nói xong hiện trường vẫn cứ một mảnh không minh phản phất từ tôn tại đối không khí nói chuyện lại đợi một lát không gặp đáp lại Từ Tôn lúc này mới quay người rời khỏi khổ nương phòng. Mà tại Từ Tôn rời đi về sau, có thể nhìn thấy khổ nương thân thể hữu hự nhẹ rung một lần, dường như bị Từ Tôn lời nói tiếp xúc động. Trở lại gian phòng của mình, nam đại hòa hoàng trong trăn, Từ Tôn suy nghĩ nhưng thật lâu không thể bình phục. Cho đến ngày nay, hắn đã mơ hồ phỏng đoán đến, khổ nương đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như Nhạc Kinh Lôi nói chính xác, như vậy khổ nương rất có thể là Hạ Châu Nguyễn Thị bồi dưỡng ra được sát thủ. Nàng có lẽ là hộ tống Cửu đỉnh Thiên thi thể, có lẽ là bởi vì phạm sai lầm chịu phạt cũng có lẽ bị xem như lễ vật dâng cho đại huyền triều đỉnh, bởi vậy bị khóa chặt thiết quan. năm đó khổ nương sau khi tỉnh lại đã từng nói một câu, bọn hắn sở dĩ sử dụng thiết quan, là bởi vì phổ thông quan tại căn bản giam không được nàng. bởi vậy thiết quan bên trong thoát nước vật, cũng rất có thể là khổ nương lưu lại. sau đó theo thiết quan bị cướp, khổ nương cũng bị đám kia kẻ xấu bắt đi. từ tôn đại thể biết rõ, thiết quan là bị thẩm thiên đức cướp đi, thẩm thiên đức không có thực lực lớn như vậy, sở dĩ hắn chỉ là đồng nhưu. khổ nương bị thẩm thiên đức bọn người bắt được, khóa nhập hầm băng, một cửa liền là 2 năm. như vậy. Vấn đề thứ nhất tới, nếu như Thẩm Thiên Đức bọn người cướp được Cựu Đỉnh Thiên thi thể, như vậy còn cầm tù Khổ Nương làm gì? Thẩm Thiên Đức trước khi chết ở bên thai mình dùng sám hối khẩu khí nói với mình, "Thả người đi." Đó là ý nói, để cho mình đem Khổ Nương thả, Khổ Nương căn bản cái gì cũng không biết. Bởi vậy, từ tôn đại thể có thể đánh giá ra, Thẩm Thiên Đức bọn người cướp bóc thiết quan, nhưng lại không được đến Cựu Đỉnh Thiên thi thể, không biết Cựu Đỉnh Thiên chết sống. Sở dĩ, bọn hắn mới muốn cầm tù Khổ Nương, sau đó dùng hết thực hình, bước bách Khổ Nương nói ra tình hình thực tế. Nhưng bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra Khổ nương tựa như vô cảm rỗng bốt, vô luận như thế nào đều không phản ứng chút nào. Này liền sinh ra vấn đề thứ hai. Khổ nương nắm giữ như vậy siêu tuyệt võ công, thời gian 2 năm, nàng chẳng lẽ không có cách nào phản kháng, không có cách nào chạy ra ma trường sao? Cuối cùng, nếu như không phải mình tìm tới hầm, chẳng lẽ liền chết quóng ở nơi đó rồi? Nếu thẩm thiên đức còn có đồng đảng, như vậy hắn đồng đảng vì cái gì không sớm một chút nhi đem khổ nương chuyển đi? Vấn đề thứ ba, nói tới thẩm thiên đức đồng đảng, vậy liền không thể không nghĩ đến thẩm tiến. Bây giờ nhìn lại, thẩm tiến mặc dù là nữ nhân, mặc dù tuổi không lớn lắm có thể nàng cũng vô cùng có khả năng tham dự cấp bóc thiết quan sự kiện.